Đó là một thế giới, một thế giới, không hề yếu cùng hồng hoang động thiên thế giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuế biến, trở thành cựu thiên thập địa như vậy tầng thứ, tương đương với hôn nguyên trí cảnh. Nói cách khác, Hoàng Minh chính là phía thế giới này thiên đạo. Thanh Minh mấy cái huynh đệ khó nói đều là. Trong lòng kinh nghi bất định thời gian, Thanh Minh dường như nhìn ra tâm tư của hắn, cũng hóa thành bản thể. Một luồng chấn động trong lòng hắn lặng yên thăng lên, thật đều là. Tuy nhiên không có nhìn thấy mấy người khác, nhưng hắn đã tin tưởng. Cái này huynh đệ mấy người tám thành khả năng đều là. Nhưng làm sao có khả năng? Thiên đạo có hoàn thiện ý chí, trở thành tu sĩ. Chỉ là một vị, liền đủ để chấn kinh thiên hạ ngẫm lại nếu như hồng hoang thiên đạo cũng có tự thân hoàn thiện ý thức, thật là là đáng sợ đến mức nào việc. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy liền biết rõ một phương thiên đạo có hoàn thiện ý thức, trở thành tu sĩ cho đáng sợ. Húng chi bọn họ đã tu luyện tới tầng thứ này, hay là vài vị. Dù cho hắn thân là vu tộc cũng là cảm thấy khiếp sợ. Tâm tư nhất chuyển, bọn họ thân là thiên đạo, một thế giới, bọn họ không phải là muốn chứng đạo, mà là muốn dùng thế giới thuê biến. Nếu có đại đế cường giả, không hẳn không thể dùng thế giới thuê biến. Đến lúc đó, cũng chính là bọn họ nắm giữ hôn nguyên trì lực lúc. Hắc bảo phía dưới, những mày lên. Lần thứ nhất, đối với mấy người này có chút kiên kỵ tâm ý. Những người này chỉ cần dùng thế giới tiến bộ, liền có thể đủ càng mạnh hơn. Mà làm sao dùng thế giới tiến bộ? Một đàn thế lên, những người này rất có thể ở hồng hoang quấy lên một mảnh gió tanh mưa máu. Một vệnh sát ý thăng lên, lại đè xuống. Hiện tại chỉ có hai vị, giết hai người này, còn lại mấy vị nhất định phải sẽ ngày sau nhằm vào vu tộc. Bình được không tội như vậy địch nhân, được trả bằng mất. Bọn họ cùng thương đình đã thành địch nhân, giữ lại bọn họ cùng thương đình là địch mới là chính xác làm phương pháp. Hơn nữa muốn dùng thế giới tiến bộ, cũng không có dễ dàng như vậy, muốn uy hiếp được vu tộc, còn càng kém đến xa. nghĩ. Sắc ý lắng lại, đối với bọn hắn ý đồ đến, cũng có đại khái xác định. Tiền bối, chúng ta cũng đã như vậy giao ra nội tình, có thể thấy được chúng ta thành ý chứ. Thanh minh khôi phục hình người, trịnh trọng nói. Hoàng Minh cũng khôi phục hình người, giữa hai lông mày có chút không vui, như là không muốn cùng Vu quỷ hợp tác. Thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, hôm nay lão phu xem như mở tầm mắt. Vu quỷ ngữ khí bình tĩnh lại. Tiền bối khách khí. Thanh minh khách khí nói. Nói đi. Nói vậy sao nhiều, đến tột cùng muốn cái gì? vu quỷ lạnh nhạt nói. Được, chúng ta liền nói thẳng. Thanh minh ánh mắt lấp lánh, ngưng âm thanh nói, yêu đế vẫn lạc, đế thiền vẫn còn ở trong tay chúng ta, cũng đã như vậy đắc tội thương đỉnh cho dù chúng ta thả đế thiền, đổi lấy cũng sẽ là thương đỉnh truy sát. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta mấy người tự nhiên sẽ không cam lòng, liền muốn tương kế vẽ tiếp tục tiếp tục tiến hành. Bất quá chúng ta cũng có tự mình biết mình, muốn lấy đế thiền từ thương đỉnh trong tay đổi lấy. Không có thực lực cường đại, căn bản không thể thành công. Lấy nhân hoàng vô địch thực lực, thương đình thế lực, chỉ cần chúng ta vừa thò đầu ra nói đổi lấy, hậu quả tuyệt đối sẽ là thất bại thần vẫn. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm kiếm minh hiếu. Vu quỷ khí tức không thay đổi chút nào, cũng không ngoài ý muốn, nói vậy sao nhiều, muốn hay là suy đoán không ra thanh minh bọn họ mục đích, hắn cũng là đi không ra một cái khác đầu vu tộc đại đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, hồng hoang to lớn, cường giả vô số, nhưng có thể cùng huynh đệ chúng ta hợp tác từ thương đỉnh trong tay đổi lấy chỗ tốt nhân tuyển, lại là ý đòi, vu tộc là thích hợp nhất, vì vậy huynh đệ ta hai người liền tới, tất cả đều bày ra chúng ta thành ý. Thanh minh tiếp tục chân thành nói. vu quỷ trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư, thanh minh lời nói không có cái gì cái hở. Lựa chọn không tha đế thiền, mới là bình thường. Phàm là có chút trí tuệ, bá lực, đều sẽ chọn lựa như vậy. Mà vu tộc, cũng thật là bọn họ hợp tác người được chọn tốt nhất. Ngày hôm qua chương vạn su Thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Chương 675, Tâm Động, Hậu Thổ O, Trọng Sinh Thương Chủ Vương Hồng Hoang Minh Ông, Cường Giả, Thế Lực Vô Số vu Tộc mặc dù cô đơn, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp phía trước mấy cái. Không nó, Hậu Thổ nương nương ở một ngày, vu Tộc liền ở một ngày. Thế lực khác, trừ thương đỉnh, không thể nghi ngờ tam thanh mạnh nhất, Tây Phương nhị thanh kém hơn. Nhưng bọn họ tuy nhiên cường đại nhưng cũng chính bởi vì mạnh mẽ quá đáng, những người này sẽ không muốn cùng với hợp tác. Tam Thanh bọn họ cũng chưa chắc sẽ cùng những người này hợp tác. Đây không phải là hợp tác, mà là che chở. Cùng Vu tộc xem như đồng nhất tầng thứ thực lực, nắm giữ Hoàng giả Long tộc, Hạo Thiên cũng không bằng bọn họ Vu tộc thích hợp. Vừa đến hậu thổ nương nương càng thêm khó có thể đối phó. Thương đỉnh coi như đồng ý đối phó Long tộc, Hạo Thiên cũng không nghĩ đối phó Vu tộc. Thứ hai Long tộc cường giả nhiều. Hạo Thiên người tinh tường đều biết cho hắn cảnh vẫn rất khó, đối mặt thương đỉnh tỷ lệ thành công rất nhỏ, hắn người cũng là bụng dạ cực sâu, cái nào so ra mà vượt bọn họ Vu tộc danh tiếng. Hắn Vu tộc hiện tại thì là trừ hậu thổ nương nương, chỉ có hắn như thế một vị ở bề ngoài hỗn nguyên cường giả. So sánh với những người này tự nhiên sẽ khá yên tâm, do đó lựa chọn bọn họ Vu tộc. Cho tới còn lại hoàng gia, trong hồng hoang đương nhiên vẫn là có, đều là mai danh nhận tích, khó có thể tìm kiếm. Những cái không có hoàng giả tồn tại thế lực, có đế tuấn dẫm vào vết xe đổ, không còn tìm kiếm cũng bình thường. Các loại điều kiện so với hạ xuống, những người này phải tìm đối tượng hợp tác, bọn họ vu tộc không thể nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất là thích hợp nhất nhân tuyển. Mà lấy bọn hắn thực lực, cũng thật có tự mình biết mình, không có ngu xuẩn chính mình đi cùng thương đỉnh trao đổi, không có tương ứng thực lực đi làm các loại sự tình, chính là tự tìm đường chết. Vạn thiên tâm tư nhanh chóng né qua, thanh minh loại người nói hắn đại thể tin tưởng tám thành. Những ngững người này chân tâm tới tìm yêu cầu hợp tác, cho tới còn lại hai thành công tin, đó là bản năng cảnh giác. To lớn trong hồng hoang, người nào lại dám hoàn toàn tin tưởng ngoại nhân. Đó là lý do đáng chết. Tin tưởng về sau, chính là suy nghĩ có muốn hay không đồng ý, nếu như đồng ý, như thế nào hợp tác chi phương pháp. Từng kia từng kia tâm động cùng kiêng kỵ thăng lên. Một đán đồng ý, Vu tộc liền muốn đối mặt thương đỉnh chi huy, nguyên bản kiến lập một chút quan hệ, không chỉ có sẽ toàn bộ đứt rời, còn sẽ trở mặt thành thủ không chết không thôi. Những này cũng được, thương đình muốn xưng bá thiên hạ, cái kia với bọn hắn vu tộc vốn là hầu như bất tử không nghị quan hệ. Có thể thương đình chi uy, đế tuấn vẫn lạc, nhưng lại tại 300 năm trước. Cái kia cứ thế mà đánh chết đế tuấn vĩ đại vô song thân ảnh, 300 năm qua, vị nào cường giả có thể quên. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn cùng hắn địch. Bất quá song phương sớm muộn một ngày sẽ thu địch tình huống, nếu như đem đế thiền nắm ở trong tay. Đây tuyệt đối là một cái không nhỏ ưu thế, thậm chí rất có thể là một cái đối với thương đình, đối với đế tân điểm đột phá, muốn cứ thế từ bỏ. Chỉ là trong ngáy mắt, hắn liền không nghĩ từ bỏ. Không chờ hắn quyết định ra đến, Thanh Minh đã mở miệng lần nữa nói, chúng ta thành ý, tiền bối đều đã nhìn thấy, không biết tiền bối ý như thế nào. Vu quỷ lại trầm mặc một hồi, vừa mới bình tĩnh nói, nếu như hợp tác, như thế nào hợp tác chi phương pháp. Thanh Minh lộ ra một vệ ý cười, hắn rõ ràng, Vu quỷ tâm động từ từ nói chúng ta huynh đệ có tự mình biết mình một đán hợp tác tự nhiên là lấy vu tộc làm chủ chúng ta là phụ chúng ta mục đích cũng rất đơn giản chỉ có một yêu cầu một vị sinh hoạt đại đế cường giả hoặc là hai cố đại đế thi thể những người còn lại chúng ta một mực mặc kệ vu tộc từ thương đình nơi đó muốn bao nhiêu cũng cùng chúng ta không liên quan cùng thương đình tiếp xúc cũng là vu tộc việc vu quỷ âm thầm gật đầu điều này cũng không ngoài ý muốn cái này huynh đệ mấy người rất thông minh tuy nhiên lòng rất tham Nhưng là có nhất định khắc chế lực, mục đích phi thường sáng tỏ, chỉ cần mình muốn. Trầm tư một hồi, lạnh nhạt nói, "Đế Tiên đây." Hoàng Minh hơi nhướng mày, có chút không vui, Thanh Minh nở nụ cười, không thèm để ý nói, "Đế Tiên huynh đệ chúng ta sẽ vẫn chặt chẽ chung giữ, dù là ai cũng không tìm được. Nếu như hợp tác, Đế Tiên ở ta Vu tộc trong tay mới là an toàn nhất." Vu Quỷ hạ đầu xuống chỉnh trọng nói, "Ha ha, tiền bối, chúng ta cũng đã như vậy có thành ý, cần gì phải nói này?" Đế thiền là chúng ta duy nhất sức lực chỗ, vô luận như thế nào cũng là không thể nào giao cho người khác. Thanh Minh cười một cái, đầy mặt nghiêm túc nhìn Vu Quỷ, ngữ khí cực kỳ kiên định. Vu Quỷ sâu sắc nhìn về phía Thanh Minh, trong giọng nói cũng khôi phục một chút ý lạnh. Vậy Lão Phu thì lại làm sao tin tưởng các ngươi? Nếu như cuối cùng các ngươi lừa dối Lão Phu đây, tiên bối cứ yên tâm đi, chỉ cần hợp tác, huynh đệ ta hai người chính là các ngươi người thế chấp, mãi đến tận hợp tác kết thúc. Thanh Minh không chút do dự nói. Vũ quỷ trầm mặc không nói, những người này không giao ra đế thiền không ngoài ý muốn, giao ra mới là kỳ quái, nói những cái cũng chỉ là thăm dò một hồi thôi. Đổi đề tài, nếu như hợp tác, ta Vu tộc cũng không thể nhanh như vậy liền cùng thương đình giao dịch, bằng không giao dịch về sau, ta Vu tộc liền muốn một mình đối mặt thương đình chi huy. Vì lẽ đó giao dịch, khả năng sẽ chỉ ở thương đình khởi binh loại này thích hợp thời gian. Tự nhiên, chúng ta sẽ không xuất ruột, huynh đệ chúng ta cũng không nghĩ một mình đối mặt thương đình chi huy chịu đựng thương đình không có tận cùng truy sát thanh minh lập tức đồng ý việc này chuyện rất quan trọng lão phu cũng không thể một mình làm ra quyết định các ngươi tạm thời chờ lão phu tin tức vu quỷ không có còn dư vấn đề được bất quá còn tiền bối thứ lỗi liên quan đến chúng ta huynh đệ an uy vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi một ngày thời gian một ngày thời gian nếu như không có tin tức chúng ta sẽ lập tức rời đi thanh minh gật đầu trịnh trọng nói sâu sắc mắt nhìn thanh minh vu quỷ triệt hồi lực lượng đạo mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Thanh Minh, Hoàng Minh liếc mắt nhìn nhau, cộng đồng thi pháp ngăn cách xung quanh, nhưng vẫn cẩn thận truyền âm nói, làm sao? Thanh Minh ánh mắt mịt mờ, bình tĩnh nói, khó mà nói. Vu Quỷ mặc dù đã động tâm, nhưng Vu Tộc làm chủ, cũng không phải là hắn. Hoàng Minh gật đầu, không vui nói, ta xem cũng chưa chắc liền muốn tìm Vu Tộc. Vu Tộc thực lực không lớn bằng lúc trước, hậu thổ mặc dù, nhưng cũng không nhất định có thể chịu nổi nhân hoàng ai. Được. Vũ tộc thật là chúng ta lớn nhất thí sinh thích hợp." Thanh Minh thở dài một tiếng ngữ khí kiên định không rời. "Vậy nếu như Vũ tộc không đồng ý đây, ta vẫn còn có chút lo lắng bọn họ không đồng ý phía dưới, lại bán đứng chúng ta, mặc kệ bán đi cho Thương Đình vẫn là hắn người, chúng ta tình huống đều muốn không ổn." Hoàng Minh cau mày nói. "Vũ tộc danh tiếng đem so sánh mà nói xem như không tệ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần." Thanh Minh trầm giọng nói. Hoàng Minh miệng động dưới, nhưng vẫn là không tiếp tục phản bác. Lạnh lùng nhìn về phía Vu tộc nơi tụ tập, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng đi, nếu như bán đi chúng ta, ngày khác nhất định phải khiến Vu tộc đẹp đẽ. Thanh minh không nói gì, hai người yên tĩnh lại. Cũng không quá xa nơi trong hư không, một tia hắc khí ẩn tàng trong đó. Lại quá biết, biến mất không còn tăm hơi, lặng yên vào Vu tộc nơi tụ tập. Nơi tụ tập trung ương nhất một tòa lớn vô cùng tế tự trong điện phủ, Vu quỷ đứng ở 12 vị cao to tượng đá trước, ánh mắt hiện ra lên một chút ý lạnh. Hừ. Giám đối với ta vu tộc bất kính, tạm thời không tính toán với ngươi. Những người này cẩn thận phi thường, không thích hợp mạnh mẽ lấy, hợp tác vì là trên tuyển. Cái này thật là hiếm thấy thời cơ, đế thiền nơi tay, có thể ngày sau chính là một con đường, không thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ là không biết nương nương sẽ sẽ không đồng ý. Còn có năm vị tổ vu, bọn họ chuyển thế thân thể đều là nhân tộc, còn cùng thương đỉnh có nhiều quan hệ. Mặc dù nói là đã đoạn nhân quả, nhưng bọn họ sẽ lấy đế tân con gái làm vật thế chấp sao. Hắn cũng không thể xác định. Nghĩ, không khỏi có chút thở dài, nếu như bọn họ không đồng ý, không biết nên làm sao khuyên bảo. Lại suy tư một hồi, hai mắt nhắm lại, ý thức theo cái kia trong cõi vô minh vô hình thông đạo, xuyên qua vô tận không gian, đi thẳng tới minh giới nơi sâu xa nhất, Lục Đạo Luân hồi hạch tâm một chỗ không gian. Hóa thành một đạo hư ảnh, liền nhìn thấy phía trước khoảng một trượng, một đạo thân ảnh quen thuộc chính Nhu Hòa nhìn hắn. Trong lòng lập tức tràn ngập sùng kính tâm ý, hành lễ nói: "Xin chào nương nương." Ngươi nha, hay là nhiều như vậy lễ? Hậu thổ một thân màu trắng sữa quần áo, khí chất ôn hòa, cố này anh khí vắng lặng, trên ngọc dung mang theo nụ cười, hiện nhiên đối với Vu Quỷ đến khá là cao hứng. Đây là nhất định phải. Vu Quỷ trịnh trọng nói. Hậu thổ lắc đầu, cũng không nói những thứ này nữa, nói nhiều hơn nữa Vu Quỷ cũng sẽ không đổi. Ôn Hòa nói, ngươi lần này đến, thế nhưng là có chuyện gì? Vu Quỷ vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Vu Quỷ đến đây quay rối nương nương, chính là có một chuyện cần nương nương làm chủ." "Ồ, oh. nói đi." Hậu thổ ngữ khí cũng nhiều mấy cái bôi trình trọng, Vu Quỷ sẽ không trở thành chủ cần nàng tự mình làm chủ sự tình, tất nhiên không phải là việc nhỏ. "Vâng." Theo tiếng, Vu Quỷ giơ tay, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện. Hậu thổ ánh mắt quét tới, vừa Vu Quỷ cùng Thanh Minh Hoàng Minh gặp lại từng hình ảnh toàn bộ xuất hiện ở trước mắt nàng. Vẻ mặt nhất thời nghiêm túc lại, khẽ cau mày, còn có sâu sắc thêm su thế. Xem xong, nhưng không nói tiếng nào mà là tại trầm tư. Vu quỷ yên tĩnh chờ đợi, một lát, hậu thổ vừa mới ngưng âm thanh mở miệng, việc này, ngươi làm sao xem. Hôm nay chương 1, chương 2, sẽ ở một điểm tả hữu chương mới. Trọng sinh thương trụ vương 131-138-152, trọng sinh thương trụ vương. Chương 676, trúng cường trong mắt đế tân. Ngữ khí ngưng trọng, khiến người ta khó có thể dự đoán. Vu quỷ trầm ngâm nói, nương nương, Vu quỷ cho rằng, việc này có thể được. Hậu thổ không nói, chỉ nhìn vũ quỷ. Vũ quỷ nhưng mà, tiếp tục nói, thương đỉnh xương bá thiên hạ chi tâm, đã là mọi người đều biết việc, ta vu tộc tất không thể miễn cùng với là địch. Thương đỉnh chi mạnh, trừ tam thanh, người nào có thể địch thủ. Thương đỉnh không thể địch, mà đế tân người này, nói vậy nương nương càng rõ ràng, thực lực thâm bất khả chác, trong hồng hoang một người không gì địch nổi. Càng đáng sợ là, người này tính cách hở hững, có thể nói không hề khuyết điểm. Ngoại sự bên trong hắn hùng tài vĩ t Thương đình tam hoàng ngũ đế bát tổ, đông đảo thần tử có thể nói trên dưới một lòng, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nội sự, hắn một đời phi tử không nhiều, đại thể cũng đều là quan hệ thông gia chi cần, hậu vị chưa từng có lập được, có thể thấy được hắn bá đạo, duy ngã độc tôn. Trong lòng hắn, e sợ không ai có thể cùng so với. Theo điều xem xét, hắn cùng với chính mình con cháu, sùng hạnh phi tử ở chung lúc, từ đầu tới cuối, cũng lấy nghiêm khắc uy nghiêm làm chủ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhu tình có thể. Có thể thấy được những người này cũng không có khả năng lắm bị hắn nhìn quá nặng, trở thành hắn ngược điểm. Cả người hoàng hậu cung bên trong, chỉ có nữ nhi của hắn, đem so sánh mà, lớn nhất cho hắn sủng ái. Đế thiền nơi tay, mặc kệ đế tân sủng ái quan tâm có bao nhiêu, cho dù là vì là thể diện loại hình, ở tương lai, cũng tuyệt đối là một ưu thế chỗ. Nương nương, nếu chúng ta cùng thương đỉnh thù địch đã là tất không thể miễn, đế tân lại trong ngoài không hề nhược điểm có thể, đế thiền chính là trời ban lương cơ hội là khó khăn nhất được thời cơ. Nương trọng cực kỳ, thậm chí có vẻ dị thường trầm trọng thanh âm, trầm rãi vang lên, để hậu thổ chân mày nhíu chặt hơn. Vu Quỷ Chi, hiển nhiên là hắn lời nói thật lòng. Những câu nói này nội dung, nàng cũng đều rõ ràng, không hề có một chút sai. Đế Tân Chi đáng sợ, toàn bộ Hằng Hoang, bây giờ lại có ai không biết. Khi hắn trở thành thương đỉnh quá giờ tí, kỳ thực cũng đã tiến vào rất nhiều thế lực trong mắt, bắt đầu đối với hắn tiến hành điều tra. Khi hắn trở thành nhân vương, Một lần đánh bại văn trọng chấn kinh thiên hạ lúc, hồng hoàng sở hưu thế lực liền lại không có một cái nào có thể không coi trọng hắn. Các đại thế lực đối với hắn đều xem xét nghiên cứu, tại mọi thời khắc chưa từng có ngừng quá. Cái này tự nhiên bao quát vu tộc. Đế tân thân là đế vương, trình độ nhất định mà, hắn mọi cử động triển lộ ở trước mặt người đời, nghiên cứu hắn so với nghiên cứu những cường giả khác đơn giản hơn rất nhiều. Mà càng nghiên cứu, rất nhiều người cũng cảm thấy một loại khiếp đảm. Thế gian cường giả, bất kể là ai đều có sướng vui đau buồn. Bao quát tam thanh, rất nhiều người cũng biết bọn họ yêu thích, đối với vị nào đệ tử càng yêu chuộng một ít, các loại sự tình, rất nhiều người đều có suy đoán. Hồng Quân, Hạo Thiên, Trúc Long các loại đều không ngoại lệ, bọn họ đều có sướng vui đau buồn, hoặc là nói, có hắn nhóm muốn Chỉ có đế tân. Hắn không có ăn uống chuyện tốt, không có sắc dục chuyện tốt, không có thân tình khó có thể rứt bỏ, không có bằng hưu nghĩa khí có thể. Hơn một ngàn năm đến, hắn sinh hoạt rất đơn giản So với bất luận cái nào cường giả mà, cũng đơn giản làm người khó có thể tin. Có thể hắn là hồng hoang một vị duy nhất liền ngũ bộ châu đều không có đi hết quá hốn nguyên cường giả. Có thể hắn là một vị duy nhất trong cuộc đời, chỉ đi ra quá gia môn không tới 10 lần hốn nguyên cường giả. Xử lý chính vụ, quản lý thương đình. Chính là hai điểm này, đơn giản cực kỳ, nhưng cũng đơn giản khiến người ta cảm giác không chê vào đâu được. Phương diện khác, năm đó hắn lần thứ nhất ra Trung Thổ Thiên Châu cùng Hạo Thiên Đại Chiến. Nhìn như bởi vì hắn con trai trưởng cùng giao cơ, nhưng hiện tại đến xem, thật toàn bộ là. Hắn trước đó thật không có chút nào biết rõ. Hắn cũng nổi giận tức giận quá, phong tỏa tinh thần thiên chính là. Hắn cũng có phi tử, sinh tử nữ. Nhưng tựa hồ những này đều là bởi vì cần, vì lẽ đó hắn mới sẽ đi làm. Bởi vì phải tức giận nổi giận, vì lẽ đó hắn đã nổi giận nổi giận. Bởi vì phải có phi tử, con cháu, cho nên mới có phi tử, con cháu. Dù cho không có chứng cứ Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, bao quát trong mắt nàng, chính là cảm giác như vậy. Cái này, lại là đáng sợ đến mức nào? Cho tới quá mức cao ngạo bá đạo tính cách nhược điểm, nhưng biết rõ hắn biết ẩn nhẫn lúc, tỉ như văn trọng việc cần nhẫn, giao cơ việc cần nhẫn vân Còn cảm thấy hắn thật sự là quá mức cao ngạo bá đạo. Nghiền ngẫm cực sợ, rất nhiều người đối với đế tân kiến kỵ, không riêng chỉ là bởi vì thực lực của hắn, hay là bởi vì cái này hơn một ngàn năm đến, cái kia ngày qua ngày đơn giản. Ngày qua ngày không chê vào đâu được. Đến bây giờ, đế tân đến tột cùng là tính cách gì? Có thể trả lời rất nhiều người, nhưng để những cường giả kia, trí giả trả lời, bọn họ nhưng trả lời không ra cái gì. Văng lãnh vô tình. Bá đạo cường thế. Có thể cũng chỉ có cái này tám cái vô lực chữ ngữ. Duy nhất làm cho chúng cường xác định đế tân rất quan tâm, chỉ sợ sẽ là thương đỉnh. Nhưng nếu như có thể mạnh mẽ đối phó thương đỉnh, cần gì phải nghiên cứu đế tân? Nghiên cứu đế tân. Không phải là vì là càng đơn giản đối phó thương đỉnh. Nhìn Trung Đế Tân nhìn như ngắn ngủi một đời, dù cho trải qua vô số kiếp nạn mưa gió, hậu thổ cũng cảm thấy một luồng khiếp đảm. Từ không có cái nào người, có thể cho nàng như vậy không chê vào đâu được mánh liệt cảm giác. Năm xưa hợp đạo hồng quân không có. Tung hoành hồng hoang vô số năm, xưa nay đều là trí cường giả tam thanh cũng không có. Hắn thật giống an vị ở Trung Thổ Thiên Châu, nhân hoàng điện, nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Tiến tĩnh, cao cao tại thượng. Cũng xa xôi cực kỳ, xa căn bản không biết nên đi như thế nào đối phó hắn. Mà càng xem, lại càng có thể cảm giác được đáng sợ kia, nặng vô cùng áp lực. Hậu thổ lúc này cũng không thể không thừa nhận, mặc dù không muốn lấy một người con gái làm vật thế chấp. Nhưng nàng tâm động, đế thiền không nhất định thật có thể ảnh hưởng đến đế tân, có thể tuyệt đối sẽ có tác dụng, thậm chí là tác dụng lớn. Nếu có một ngày, vu tộc đối mặt thương đình thất bại, đế thiền còn có thể trở thành vu tộc đường lui. Vô số tâm tư trong lòng nàng nẹ qua, nàng tuy là nữ tính, nhưng xưa nay không phải là do dự thiếu quyết đoán, do dự không quyết định, nhiều thiện lương tính tình. Các loại tính cách, cũng đi không tới hôm nay bước đi này. Ánh mắt nhất định, nhìn về phía Vu quỷ nghiêm nghị nói, việc này, có thể có giả. Vu quỷ trong lòng vui vẻ, rõ ràng nương nương là tâm động. Nghiêm nghị nói, canh đồng minh mấy cái huynh đệ hành vi lời nói, không giống như là giả. Phương diện khác không nói, bọn họ muốn dùng tự thân thuế biến. Thành tựu cái kia mấu chốt nhất một bước, dựa vào mình tuyệt đối là xa xa khó vời. Thế giới bản thân thuế biến mặc dù nhìn như không có bình cảnh có thể, nhưng trong đó độ khó khăn, tiêu hao tư nguyên to lớn, cần thiết thời gian chi trưởng khó có thể phòng trường. Ngàn tỷ năm thành công không, cũng chính là bình thường. Chỉ có thôn phệ hỗn nguyên cường giả, có thể trong khoảng thời gian ngắn thuế biến bước ra bước đi kia. Mà bọn họ lại là vài người, một vị sống sót đại đế, cũng chưa chắc có thể khiến cho bên trong ba vị đột phá, trong thiên hạ Sáng tỏ có đại đế tù binh, chỉ có thương đình. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, cho dù thả đế thiền, thương đình cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Vừa đến sự tình huyên náo lớn như vậy, vì là thể diện cũng không thể bông tha bọn họ. Thứ hai ở thương đình trong mắt, bọn họ là yêu tộc, làm sao có thể bỏ qua. Thậm chí khả năng lại bởi vì đế thiền, mà suy tính ra bọn họ tam tích. Vì lẽ đó bọn họ đụng một cái lựa chọn rất bình thường, cùng chúng ta hợp tác cũng là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, việc này không giống giả bộ. Hậu thổ suy tư, hạ đầu xuống, ngưng âm thanh nói, việc này bắt nguồn từ đế tuấn, lấy đế tuấn cùng nhân tộc cứu hận, cùng với hắn là người, cướp đi đế thiền cũng không khó có thể lý giải được. Những này không có điểm đáng ngờ, nhưng đế thiền thật ở những người kia trong tay. Cái này nhất định phải xác nhận. Bọn họ cùng chúng ta hợp tác, nhìn như không thành vấn đề, nhưng là có hay không có nó tính toán. Chúng ta cũng không thể khẳng định. Cần biết rõ tin tức một đán để lộ ra đi, chúng ta phải đối mặt, chính là thương định. Những người kia không hẳn không phải là thành người khác dùng để hãm hại chúng ta, để thương đỉnh đối phó chúng ta, hoặc là nói cố ý để thương đỉnh ra tay đối phó chúng ta, dơ lên chúng cường liên thủ cầm thủ thương đỉnh. Đối với chúng cường là tốt sự tình, đối với ta vu tộc lại là sinh tử nguy hiểm, tuyệt không thể phát sinh. Vu quỷ đột nhiên cả kinh. Tình huống như thế không hẳn không thể. Vâng, nương nương nói là những người này ở tinh thần thiên bên trong tránh được thương đỉnh lục soát, không hẳn không phải có người bảo vệ bọn họ hiện tại chỉ thị bọn họ đến đây ta vu tộc dơ lên thương đỉnh cùng ta vu tộc mâu thuẫn bước bách chúng cường liên thủ hoặc là chính là đế tuấn trước khi chết lưu lại hậu triều cứ như vậy vừa có thể mượn thương đỉnh chi tay đối phó chúng ta có thể mượn cơ hội để chúng cường liên thủ đối phó thương đỉnh một mũi tên chúng mấy chim vu quỷ trầm giọng nói hậu thổ gật đầu trầm ngâm nói lấy đế tuấn lòng dạ đây cũng không phải là không thể tam thanh kém hơn nói chung tuyệt không thể khinh thường Trước hết điều tra rõ ràng, được, hy vọng các vị người đọc nhìn lên có thể cẩn thận một chút, một ít sách bạn bè, ta đều không biết nên trả lời thế nào, hồng hoang muốn thật có thể một đường mãng đi qua, vậy thì không phải là hồng hoang, ở trong sách này, cũng đã biểu hiện ra nước sâu bao nhiêu. Trọng sinh thương chủ vương 130-138-52, trọng sinh thương chủ vương. Trường 677, trước tiên có thể từ chối. Vu quỷ trịnh trọng gật đầu, trong lòng dị thường ngưng trọng. Điểm này hắn trước đó lại là không nghĩ tới. Có thể đối với đế tân tạo thành ảnh hưởng cực đại hấp dẫn, thêm vào xác nhận thanh minh hai người phương diện khác, còn có làm sao khuyên bảo hậu thủ các nàng suy nghĩ, để hắn nhất thời không nghĩ tới điểm ấy. Bây giờ nghĩ lại, độ khả thi cũng không nhỏ. Nhằm vào đế tân điểm ấy, đối với thanh minh mấy người không cần hoài nghi, đế tuấn không thể dùng tự thân chết đi trợ giúp thương đỉnh. Hồng hoang thế lực khắp nơi cũng đều nghĩ đến đi nhằm vào đế tân. Nhưng như thế nào làm? Làm sao vì chính mình tranh thủ to lớn nhất lợi ích, đồng thời thì lại làm sao làm hết sức đả kích địch nhân. Trong này có thể làm, quá nhiều quá nhiều. Cũng tỷ như lúc này, nếu như Thanh Minh bọn họ là đế tuấn trước khi chết hết sức lưu lại hậu triều, hoặc là đã bị Tam Thanh bọn họ thu phục. Chỉ thị đến bọn họ Vu tộc tìm kiếm hợp tác, đến lúc đó chỉ cần đem tin tức để lộ ra. Hậu quả kia. Thoáng vừa nghĩ, Vu Quỷ liền cảm giác được một luồng tự đáy lòng ý lạnh. Nhất định phải đem tất cả điều tra rõ ràng lại nói còn có một chút hậu thổ mở miệng lần nữa trong đôi mắt đẹp lộ ra không xác định vậy mấy người lai lịch thiên đạo có ý thức thành tu sĩ tu luyện tới mức độ như vậy còn một lần xuất hiện mấy vị thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi hay là lại tra một chút tốt hơn loại này tình huống xuất hiện một vị liền đủ để khiến người ngạc nhiên huống chi hay là lập tức ra đến nhiều như vậy vị nhượng nàng có chút ngạc nhiên không quá yên tâm vâng vu kỳ lập tức đáp lại muốn dưới lại có chút cao mày nói Nương nương, muốn tra ra những này rất khó, ta bói toán đối với bọn họ hiệu quả có hạn, bọn họ đi qua đều là trắng xóa. Nó phương pháp lúc này cũng không thích hợp, là muốn một cái phương pháp đi nghiệm chứng. Hậu thổ hơi gật đầu, trầm ngâm một hồi, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì dễ làm phương pháp. Tra những người kia hiện tại sau lưng còn có ai hay không sai khiến. Cùng với bọn họ lai lịch, cũng không phải đơn giản việc, dù sao bọn họ đi qua một mảnh trắng xóa, thôi toán không tới. Bọn họ nói cái gì? Tự nhiên chính là cái gì? Mà có thể đứng ở bọn họ sau lưng tồn tại. Đế Tuấn đã chết, lục áp bị tóm, còn lại yêu tộc đại khái tỷ lệ không biết cái gì. Tam Thanh, Tây Phương nhị thánh những này tồn tại, cho dù là hạo tiên, hoặc là long tộc. Một đán làm thật, xác suất cao nhất cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ, căn bản không có cách khác trà. Thôi, trước đêm mấy vị huynh trưởng tìm đến, cùng thương nghị việc này. Hậu thổ trầm giọng nói. Vu quỷ gật đầu không có nhiều lời. Hậu thổ khẽ nhắm hai con mắt. Mười mấy tức về sau, nam đạo cao to hư ảnh tướng kế xuất hiện, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng thân thể nhìn qua, lại là dị thường khôi ngô cứng rắn. Bọn họ cũng đều không phải hình người, hoặc nhân mặt thân hổ, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái mặc xà, đủ thừa lượng long; hoặc nhân mặt thân rắn, toàn thân đỏ thâm vân vân. Có loại vượt quá tưởng tượng hung hãn khí chất, góc gác. Nếu có kiến thức rộng lớn người, nhất định có thể nhìn ra cái này nam đạo hư ảnh thân phận. Năm đó huy danh hiển hách hoành hành thiên hạ thập nhị tổ vu bên trong năm vị. Bộ dáng này chính là bọn họ chân thân dáng vẻ. Vu quỷ gặp qua tổ vu. Vu quỷ lập tức hành lễ nói: "Ha ha, Vu quỷ, không cần khách khí như vậy." Mặt người thân hổ nhục thu hảo sảng cười nói, thái độ phi thường sự hòa hợp. Mặt khác bốn vị tổ vu cũng gật đầu tán thành, đối mặt kinh tài tuyệt diễm, đi ra vu tộc hoàn toàn khác nhau một con đường khác, qua nhiều năm như vậy còn giúp trợ hậu thổ khổ sở chống đỡ vu tộc vu quỷ bọn họ cũng phi thường thân thiện, cũng không cảm giác mình thân phận cao hơn nữa vu quỷ nhất đẳng. một phen đơn giản khách khí, lục thu nhìn về phía hậu thổ, hung hàn dáng dấp cũng che giấu chẳng nhiều cỗ thân thiết, tiểu muội, không biết có chuyện gì tìm chúng ta đến đây. hậu thổ trần cho dưới, hay là nói thẳng, quấy rối năm vị huynh trưởng tu luyện, chính là có một cái có thể liên quan đến ta vu tộc sinh tử tồn vong việc. nhất thời, năm vị tổ vu đều vô cùng ngưng trọng lên, nếu như dựa theo bọn họ dị vãng tính cách, nhất định nhanh miệng hỏi tới. Chết một lần, trải qua phập phồng phập phồng, lúc này lại đều là yên tĩnh nhìn hậu thổ, không có mở miệng, lẳng lặng chờ hậu thổ mở miệng. Hậu thổ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia vui mừng ý cười, các minh trưởng cũng biến, trở nên không còn như vậy táo bạo kích động. Đây là tuyệt đối chuyện tốt. Vu Quỷ cũng là âm thầm thở một hơi, như vậy tổ Vu mới là anh minh tốt tổ Vu. Hậu thổ nhìn về phía Vu Quỷ, ra hiệu hắn mà nói. Vu Quỷ gật đầu, sẽ cùng thanh minh nói chuyện, còn có cùng hậu thổ nói chuyện cũng hóa thành một đoạn thần thức để năm vị tổ vu quan sát rất nhanh nhục thu năm vị tổ vu vẻ mặt càng thêm lương trọng nhất là nhục thu trong đôi mắt lại càng là né qua một vệ phức tạp tâm ý lại ngưng một hồi để năm vị huynh trưởng suy tư được hậu thổ mới mở miệng nói tìm năm vị huynh trưởng đến đây một người chính là thương nghị có đồng ý hay không hợp tác thứ hai nếu như hợp tác lại nên làm gì điều tra cái kia thanh minh mấy người thanh âm hạ xuống trong lúc nhất thời không có âm thanh vang lên mà rất có hiểu ngầm Mấy đôi ánh mắt như có như không cũng rơi xuống nhục thu trên thân. Bọn họ năm vị tổ vũ chuyển thế thân thể đều là nhân tộc, còn đều là thương đình quan viên. Nhưng luận đến cùng thương đình quan hệ xấu nhất, không thể nghi ngờ là nhục thu, đã từng thương lượng trong phòng tướng quân, thương đình nhiều thế hệ trung lương hoàng phi hổ. Nhục thu đối mặt chúng vu cũng không có còn lại hàm nghĩa ánh mắt, thản nhiên tự nhiên, chỉ là than nhẹ một tiếng liền kiên định nói, năm xưa tình cảm, đều đã trả lại, ta không còn là người, mà là vu từ ta vu tộc lập trường đến xem, ta tán thành hợp tác. Nói, trong đôi mắt, sâu sắc kiêng kỵ thăng lên, luận đến ngoại nhân, ta cùng với đế tân tiếp xúc, có thể nói là nhiều nhất, nhưng đến lúc này, ta mới phát hiện, chưa bao giờ nhìn thấu quá hắn. Hắn đang sợ, có thể càng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Không hề kẽ hở, không có chỗ xuống tay, đây chính là ta đối với hắn cảm giác. Hắn ngũ tử một nữ trung, nhìn như sắc thực sủng ái nhất đế Thiền, nhưng ta có tám thành nắm chắc. Thật đến đặc thu thời khắc, Hán tuyệt không sẽ được đế thiền an nguy huy hiếp, sẽ không chút do dự ngồi xem đế thiền đi chết, đây là đế tân. Hậu thổ mấy người hơi nhúng mày, cũng không có quấy dày, tiếp tục nghe nhục thu nói, ở đây, vẫn đúng là không có một người có thể so sánh nhục thu càng hiểu biết đế tân. Bất quá đó là đặc thù thời khắc, đế tân người này xác thực bá đạo cường thế cực kỳ, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Không nói cha và con gái tình cảm, liền vì là cái này trong xương tính cách, phần này thể diện, thân phận của hắn. Không tới đặc thù thời khác, hắn cũng là sẽ không để đế thiền đi chết. Bởi vì đế thiền chết đi, chính là ở tổn hại hắn thể diện, đối với thương đỉnh tình huống nội bộ cũng không dễ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cho phép. Rất có thể trả giá hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo đều không để ý. Đế tân đối mặt mọi việc xử lý phương pháp, mặc dù có lúc sẽ ngoài dự đoán mọi người, nhưng là để lại dấu vết. Chỉ cần không phải lúc đó liên quan đến sinh tử thành bại, cùng càng thêm xúc phạm hắn uy nghiêm thể diện hai loại đặc thù thời khác. Đế thiền liền đối với chúng ta hữu dụng, có tác dụng lớn, thậm chí có khả năng thật là đối phó đế tân lúc, không nhỏ đường tắt. Tính toán tốt, đế thiền, liền sẽ trở thành đế tân một chỗ kẽ hở. Như chặt đinh chém sắt, để hậu thổ loại người gật đầu, rất nhiều ánh mắt sáng ngời ý tứ. Nhục thu, không thể nghi ngờ chính là như thế nào to lớn nhất lợi ích sử dụng đế thiền, chỗ cốt loi nhất nói ra. Cũng làm cho bọn họ kiên định hơn tâm tư. Lúc này, mặt khác bốn vị vu tộc cũng mở miệng tán thành. Nếu chư vị huynh trưởng cũng đã đồng ý, vậy liền như vậy nhất định phải. Bất quá, chúng ta lại nên làm sao xác định thanh minh những người này do lưng không có tồn tại chỉ thị. Hậu thổ nhẹ chút vầng chán, nương âm thanh nói. Lại là một trận yên tĩnh, vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Một lát, âm chín đến có chút âm trầm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Có thể, chúng ta trước tiên có thể từ chối bọn họ. Mấy đôi ánh mắt nhất động, lập lòe đăm chiêu qua mang. Sau đó, lại là một trận không ngắn thời gian thương nghị. Nam vị tổ vu hư ảnh biến mất, vu quỷ ý thức cũng trở về Bắc Câu Lô Châu chân thân bên trong. Nơi tụ tập trung ương tế tự cung điện, vu quỷ mở hai mắt ra, hắc bào phía dưới, giả yếu khuôn mặt, một nụ cười hiện ra lên lại biến mất. Chờ mấy canh giờ, mãi đến tận hắn cùng với Thanh Minh hai người tướng hẹn một ngày thời gian sắp đến, mới không hoảng hốt không vội hướng về nơi tụ tập ở ngoài mà đi. Mấy chục giây sau, tương tự địa phương, tương ba đồng đạo thân ảnh gặp lại lần nữa. Tiền môi đến Thanh minh cũng là không nóng không vội dáng vẻ khẽ tuổi nói. Chương 1, chương 2, chưa mai chương mới. Trọng sinh thương chủ vương 130-138-52, trọng sinh thương chủ vương. Chương 678, tin tức bại lộ, gió dục ngây vẩn. O, trọng sinh thương chủ vương. Tựa hồ không có chút nào lo lắng Vu tộc sẽ đáp lại ra sao. Bất quá Vu quỷ một chút liền có thể nhìn ra một bên hoàng minh nhãn, cái kia ẩn tàng không kiên nhẫn vẻ không vui. Trong bóng tối tính toán một phen, pháp lực tuôn ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, bình tĩnh nói, để cho các ngươi chờ một ngày, nhưng cũng tiếc, nhưng phải để cho các ngươi thất vọng. Nhất thời, vẫn bình tĩnh thanh minh, cũng không thể duy trì bình tĩnh tự nhiên. Hoàng Minh lại càng là ánh mắt lạnh lẽo, tức giận hiện lên, nhưng tốt xấu còn biết đúng mực, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối, đây là vì sao? Nào có cái gì vì sao? Vu quỷ không thèm để ý nói, chỉ là ta tộc cảm thấy, được trả bằng mất thôi. Làm sao? Hoàng Minh còn muốn nói nữa. Lại bị thanh minh đưa tay cản lại ngăn cản. Cương tự bình định hạ xuống, thanh minh nhìn về phía Vu quỷ, trinh trọng nói, đã như vậy, chúng ta sẽ không nhiều lời, tiền bối, cáo tử. Vu quỷ tùy ý vung xuống tay, dường như cũng không để ý. Nhưng là không có triệt hồi pháp lực, lại nhìn như bình thản nói, niệm tình ngươi rất có thành ý mức, Lão Phu liền nói nhiều một câu, đế thiền tác dụng nhìn như lớn, nhưng là không có các ngươi tưởng tượng lớn. Ngược lại là một cái thiên đại phiên phức, trong thiên địa có thể đỡ lấy Lại đồng ý đỡ lấy cái phiền thoái này, cũng đồng ý cùng các ngươi chân tâm hợp tác, đã ít lại càng ít. Hy vọng các ngươi tự lo lấy. Hoàng Minh ánh mắt buông xuống, thở ơ không động lòng, thanh minh chỉ hơi trầm ngâm, thi lễ một cái, văn bối tạ tiền bối chỉ điểm. Vu quỷ không nói gì thêm nữa, triệt hồi pháp lực, không chút do dự mà xoay người rời đi. Trong bóng tối đã đem cảnh giác nhắc tới tối cao thanh minh hai người cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Trở lại nơi tụ tập tế tự cung điện Vu Quỷ, một đạo tin tức theo trong còi U Minh thông đạo truyền đi qua, vẻ mặt trên đã tràn đầy ngưng trọng cùng kia hứa chờ mong. Cũng không biết các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Hy vọng. Nhàn nhạt mong đợi âm thanh vang lên, biến mất, Vu Quỷ nhắm hai mắt lại, như là đang tu luyện. Một bên khác, một đường không nói tiếng nào, mãi đến tận rời xa Vu tộc nơi tụ tập, Thanh Minh hai người tốc độ mới chậm một chút, vẻ mặt đều là khá là ngưng trọng. Pháp lực ngăn cách, không có trong bóng tối lồn đại mà là một loại so với bí mật truyền âm càng thêm bí ẩn không biết bao nhiêu thế giới cộng hưởng vu tộc lại từ chối bọn họ vì sao sẽ từ chối hoàng minh trầm giọng nói trong giọng nói tuy có nghi hoặc nhưng cũng không quá mức trầm trọng tựa hồ cũng không phải là quá để ý vu tộc từ chối hay không có thể hay là không tín nhiệm chúng ta đi thanh minh đăm chiêu nói phương diện nào hoàng minh nhíu mày lên có lẽ là lo lắng chúng ta sau lưng còn có người tồn tại không nên xem thường vu tộc sẽ lại không thích dùng đầu góc, sống đến bây giờ cũng đều sớm thành tinh. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói. Hoang Minh trầm ngâm không nói, chỉ là gật đầu. Quá sẽ mới nói, Vu Tộc không đồng ý, kế tiếp là theo như kế hoạch đã định sao? Đón đến, Thanh Minh ngữ khí khá là chắc chắn nói, Vu Tộc không hẳn liền sẽ như thế từ bỏ, cái kia Vu Quỷ không phải là tình nguyện bình tĩnh hạng người, hậu thổ, Vu Tộc cũng không phải sợ sệt mạo hiểm hạng người. Hơn nữa còn có cái kia nghe đồn đã trở về Nam Vị Tổ Vu. Bọn họ đã từng đều là thương đỉnh chi người. Bọn họ sẽ không hiểu thương đỉnh đáng sợ. Đơn giản như vậy liền từ bỏ cái này hiếm thấy thời cơ. Ngươi ý tứ là. Hoàng Minh Cả Kinh. Có thể, bọn họ chỉ là đang thăm dò, thăm dò chúng ta sau lưng, còn có ai hay không tồn tại. Thanh Minh khỏe miệng câu lên khẽ cười ý, thự tin nói. Làm sao thăm dò? Cứ như vậy trước tiên từ chối chúng ta. Sau đó thì sao? Hoàng suy nghĩ đường cắp treo, có chút không rõ vì sao. A. Bọn họ muốn thăm dò, liền để bọn họ thăm dò đi được, chúng ta không cần biết rõ. Chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định là được, trong tay chúng ta có đế tiền, thì có sức lực, cũng không thẹn với lương tâm. Thanh Minh khẽ cười nói, trong giọng nói có ý riêng. Hoàng Minh lập tức phản ứng lại, gật đầu, cũng cười âm thanh, ngược lại là, từ chối cũng tốt, tuân chỉ về sau. Tốt. Đột nhiên, Thanh Minh mở miệng đánh gây hắn, hờ hững ánh mắt nhìn phía hắn, ngươi quên. Hoàng Minh cả người nhất thời một cái giật mình. Tựa hầu nghĩ đến cái gì đáng sợ việc. Gật đầu, cái gì cũng không lại nói. Đi thôi, không cần gặp lại bọn họ thăm dò, chúng ta đi Đông Hải. Thanh Minh không có nhiều tính toán, thế giới cộng hưởng giao lưu vẫn rất bảo mật, hoàng giả cũng không nghe được bọn họ giao lưu. Nhất thời muốn nói lộ nửa câu, chỉ có hai người bọn họ tình huống, vấn đề không lớn. Hoàng Minh sẽ tự giác. Gật đầu, hai người duy trì cái tốc độ này, thẳng hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Mà bọn họ không có phát rất là... Cách bọn họ cũng không quá xa xôi chỗ, một con rất nhỏ, tựa hồ so với bụi trần còn nhỏ hơn tới vô số lần hát sắc cổ trùng, lẳng lặng mà đi theo phía sau bọn họ. Tất cả bình tĩnh như thường, hồng hoang các nơi mặc dù bởi vì... Diệp. Thân thể biến thành, cái kia mới cương thi xuất thế, mà hất lên một luồn mạch nước ngầm Thế lực khắp nơi hầu như đều tại phái người tìm kiếm, nhưng không có một chút nào tâm tích tình huống, hay là duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh trong hoàn cảnh, thanh minh hai người từng đoàn trừng mười ngày liền một đường từ Bắc Câu Lô Châu xuất hải, đến Đông Hải. Hầu như liền tại bọn hắn vừa đến Đông Hải đồng thời. Một tin tức, ở Hồng Hoang mấy chục địa phương xuất hiện, cũng lấy cực nhanh tốc độ bao phủ ra, lập tức kinh động đông đảo tồn tại, hầu như sở hữu thế lực. Năm đó cùng đế Tuấn cùng ra tay cướp đi đế Tân Nữ Nhi, là Kiểu Minh Huynh Đệ. Kiểu Minh Huynh Đệ đến từ chính Hồng Hoang gia, cùng đế Tuấn gặp gỡ, song phương đồng nhiều việc này. Bây giờ, Kiểu Minh Huynh Đệ, ngay tại trong Hồng Hoang Bắt cóc đế tân nữ nhi tựa hồ có có mục đích gì? Đại khái cái này ba câu nói ý tứ tin tức, như cuồn phong mưa to, thiên hàng vẫn thạch, lập tức đem cái kia bình tĩnh đánh vỡ. Đông đảo tồn tại đều tại bế quan, mở hai mắt ra, gam chiều, lén lút cũng không còn bế quan, hai mắt rời đi mục tiêu. Vô số thanh âm từ các nơi vang lên, đế tân nữ nhi bị cấp việc, không thể nghi ngờ là đại kiếp qua đi, nhất là hoành động đại sự. Tung hành vô số năm đế tuấn làm vỡ lạc to lớn tinh thần thiên bị mạnh mẽ phong tỏa lục xoát nguyên bản hầu như không thể mấy người gặp qua thiên phạt dáng thế đem thiên hạ đệ nhất cường giả đế tân trung cường bất đắc dĩ bê quan liệu thường để phần đông cường giả thậm chí thiên hạ cũng thở một hơi những này kinh thiên động địa đại sự ngọn nguồn chính là đế thiền bị cướp hướng chi đế tân vẫn còn thương đình vẫn còn chỉ cần bọn họ việc này là có thể xúc động thiên hạ ánh mắt có thể trở thành hiện nay thiên hạ trung tâm bất kể là cường giả hay là người yếu Cũng tự phát cực kỳ quan tâm cái kia cửu Minh huynh đệ, đông đảo ánh mắt, cũng đều nhìn phía thương đỉnh. Trên Đông Hải, thanh minh hai người dừng bước, cao mày Bọn họ nhận được tin tức. Mặt khác thất minh mang theo đế thiển, cũng không phải là đàng hoàng cứ như vậy trốn, bọn họ cũng phụ trách thu thập thiên hạ tin tức. Hai mắt đối diện, cũng nhìn thấy đối phương cái kia cực kỳ trầm trọng. Bại lộ. vu tộc đem chúng ta tin tức để lộ ra đây. Bọn họ vì sao làm như vậy? Đây cũng là tham dò. Hoàng Minh nghiêm nghị nói, như là cảm nhận được áp lực cực lớn. Thanh Minh trong đôi mắt cũng có không giải thích mệnh hoặc, không nghĩ ra Vu tộc vì sao làm như vậy. Hiện tại ngoại nhân, chỉ có Vu tộc mới hiểu biết những này, trừ bọn họ, hầu như không người nào có thể làm được. Mà đem bọn hắn tồn tại bột lộ ra đi, tuy chỉ là bại lộ một phần, nhưng hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ bọn họ không phải là tham dò, mà là căn bản cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác, nói vậy chút đi ra, chính là muốn đảo loạn phong vân. Hoàng Minh lại nói. Thanh Minh lắc đầu, Trầm ngâm nói, không nên tùy tiện có kết luận, Vu tộc chỉ là tuyên dương chúng ta một phần tin tức. Hiện tại mặc dù nhìn như động tĩnh rất lớn, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận từng ly từng tí một, muốn tìm đến chúng ta cũng khó. Vu tộc động tác này không hẳn không phải là đang thăm dò, đả thảo kinh xà, nhìn động tĩnh, chúng ta sau lưng có hay không có người. Cuối cùng, chỉ cần giấu giếm được những người khác thay mắt, lại cho ta nhóm hợp tác cũng là có thể. Hoàng Minh không nói. Nhưng thần sắc hiển nhiên cũng hoàn toàn tin tưởng cái này thuyết pháp. Thanh Minh kỳ thực cũng không quá xác định, có thể ngoài ra, hắn cũng nghĩ không ra, Vu tộc mục đích. Nếu như Vu tộc thật muốn khoái lên phong vân, đặt đến một ít mục đích. Bọn họ mục đích là gì? Năm vị tổ vu hiện tại có thể còn không có khôi phục, bình tĩnh, thời gian nên mới là bọn họ muốn. Khó nói đón lấy còn có những động tác khác. Không đúng. Đột nhiên, Thanh Minh ánh mắt cả kinh, nhanh chóng nói, "Vu tộc là làm sao biết chúng ta có chín người?" Xin lỗi, xin lỗi, lại trễ. Trọng sinh thương trụ vương 131130852, Trọng sinh thương trụ vương. Chương 679, đế tiến trở về chiều ca. Hoàng Minh cũng là cả kinh, bừng tỉnh tỉnh ngộ, chúng ta chưa từng có đối với Vu Quỷ đã nói, chúng ta đến tuột cùng có mấy người. Hai đôi ánh mắt đối diện đều tràn đầy nghi ngờ không thôi. Vu tộc làm thế nào biết? Suy tính ra đến. Hoàng Minh trầm giọng nói, Thanh Minh không nói tiếng nào. Nhanh chóng suy tư bọn họ cùng vô quỷ lúc nói chuyện mỗi một chi tiết nhỏ, cùng với các loại khả năng. Một lát, hạ đầu xuống trầm giọng nói, tin tức này chưa chắc là Vu tộc để lộ ra. Nhưng là không hẳn không phải là bọn họ, Vu tộc thủ đoạn cao thâm mặt chắc, có thể thật sự là suy tính ra cái gì. Hiện tại hết thảy đều không thể xác định, nếu như không phải là Vu tộc, chuyện đó chỉ sợ cũng muốn ngoài ý muốn. Nếu như không phải là Vu tộc, này sẽ là người nào? Người nào còn biết chúng ta nội tình? Hoàng Minh nghiêm nghị nói. Thanh Minh trầm ngâm nói: "Đế Tuấn dù chết, nhưng ở hắn trước khi chết, không hẳn không có để lại hậu thủ gì. Hiện tại, có lẽ là cái này hậu chiêu ra biến cố. Sự không chắc chắn quá nhiều, vậy chúng ta nên làm gì?" Hoàng Minh có chút buồn bực nói. Thanh Minh lại là chấn định lại, nhìn Hoàng Minh bình tĩnh nói: "Mặc dù có thể có thể có ngoại ý muốn sự tình phát sinh, nhưng hiện tại tất cả cũng không có gì đáng ngại, không phải sao?" Hoàng Minh sửng sở, muốn tìm bọn họ cái kia phần kế hoạch. "Thật giống, xác thực như vậy." Đến mặt sau, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là như vậy, có người giúp bọn họ làm, tuy có chút gấp gáp, nhưng cũng không có cái gì quá đáng lo. Chính thức trong kế hoạch cho không thể ra miệng, vì lẽ đó chỉ là gật đầu. Ân đi thôi, tiếp tục, áp lực tuy nhiên càng to lớn hơn, nhưng là chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Thanh Minh ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia mênh mông vô bờ Đông hải, có ý riêng nói. Hoàng Minh rất rõ liếc cái kia trong đó ý tứ, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý đối mặt áp lực, sớm đến. Trốn không? Cũng không thể trốn. Vậy thì nào hắn cái long trời lỡ đất, gió tanh mưa máu? Từng kia từng kia ý lạnh hiện lên, tùy tùng thanh minh hướng Đông Hải nơi sâu xa mà đi. Minh giới nơi sâu xa nhất lục đạo luân hồi một chỗ không gian. Tương đồng địa phương, tương đồng hậu thổ, cùng với lục đạo hư ảnh. Đến tột cùng là người nào truyền ra những tin tức kia? Cửu Minh, xem ra có người so với chúng ta càng hiểu biết bọn họ. Nhục thu trầm giọng nói. Cửu Minh danh sưng sẽ không có sai cái này cửu minh quả nhiên không phải là đơn giản như vậy, hoặc là bọn họ sau lưng thực sự có người tồn tại, bộ tộc ta không hợp tác, hiện tại ném đi ra, đạt đến một ít mục đích, hoặc là bọn họ cái thứ nhất tìm đến, không phải là ta vu tộc, là người khác, bây giờ người này cũng phải đạt đến một ít mục đích, hoặc là bọn họ bất chi bất giác bị người phát hiện, bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta làm ra quyết định cũng không sai, âm chín đến ngưng âm thanh nói, ở đây mấy bóng người cũng gật đầu. May là bọn họ không có trực tiếp đồng ý, mà là lựa chọn thăm dò một phen. Bằng không bọn hắn cùng Cửu Minh hợp tác tin tức, rất có thể liền sẽ bị nắm chắc ở trong tay người khác. Đây cũng không phải là việc nhỏ, một đán tiết lộ cho đế tân, hậu quả khó mà lường được. Cửu Minh một ít tin tức chuyển ra, đón lấy bọn họ phải đối mặt, chỉ sợ là thiên hạ sở hữu thế lực cộng đồng tìm kiếm. Có thể trốn bao lâu, ai cũng không biết. Bọn họ hiện tại đến Đông Hải, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi tìm lòng tộc hợp tác. Chúng ta nên làm như thế nào? Vu Quỷ Trầm Ngâm nói. Nguyên bản bọn họ kế hoạch, trước tiên là từ chối thanh minh hai người, lại đi theo đám bọn hắn, nhìn bọn họ đón lấy cử động. Tham dò cẩn thận về sau, lại hợp tác. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, tình huống cũng có chút biến. Cửu Minh tồn tại bị chúng cường biết, Cửu Minh tâm tích bao lâu sẽ bị tìm tới. Tình huống sẽ như thế nào? Bọn họ cũng không thể xác định. Cửu Minh trình độ nhất định mà nói, sắp sửa nằm ở thiên hạ cường giả cộng đồng trong ánh mắt sự tình càng phức tạp, bọn họ hợp tác lo lắng. vậy, trầm mặc một lát, âm chín đến bình tĩnh nói, trước tiên yên lặng xem biến đổi là hơn. nếu có thời cơ, lại kiến cơ hành sự. mấy bóng người suy tư cũng không có còn lại dễ làm phương pháp, chỉ có thể gật đầu. cửu minh việc như dị phong bất chợt tới lên, kinh động thiên hạ, hấp dẫn thiên hạ vô số ánh mắt. còn không có tìm được cửu minh tình huống, triều ca thành, nhân hoàng điện tự nhiên là cái này vô số ánh mắt điểm tụ, bọn họ đều muốn nhìn đế tân phản ứng nhìn đế tân thương thế làm sao triều ca thành bên trong rất nhiều đại thần ngay lập tức liền nhận được tin tức đệ xuống tâm tình âm thầm cũng nhìn về phía nhân hoàng điện chờ đế tân động tĩnh liên quan đến đại thương đại công chúa những đại thần này không có mấy người dám nhiều lời tin tức truyền tới triều ca thành ngày thứ nhỉ bế quan đế tân xuất quan không có xử lý chính vụ triệu kiến quan viên chỉ có một ít đại thần biết rõ xế chiều hôm đó thiên hoàng phục hy thái hoàng hiên viên cũng đến nhân hoàng cung Sau đó ba người bế quan 3 ngày. Sau khi xuất quan, ngay tại ngày thứ 2 đế tân thứ 1,8 năm 2 năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 trên triều hội, đế tân hạ chỉ thông báo thiên hạ. Dám đảm chứa chấp kiểu minh, kèm hai bên công chúa người, tất đại quân áp cảnh, chu toàn tộc. Từng đoan một câu nói, như quần quận thiên uy buông xuống thiên hạ. Mặc dù các nơi đều có tồn tại bất mãn lời này ngâm cuồng, bá đạo, nhưng cũng không có ai dám đứng ra bên ngoài phản đối. Chỉ bất quá những cường giả kia mẫn cảm tâm lý, lại có chút bị gây xích mít chăm chú nhìn chằm chằm thương đình động tĩnh đồng thời một ít đại thế lực trong lúc đó bắt đầu thêm ra một ít đi lại quan hệ cực tốc tăng lên không hề che giấu chút nào ngày mùng ngày bốn tháng 10, một bóng người lấy tốc độ nhanh nhất trở về triều ca thành đi tới nhân hoàng điện chính đại nhân bản điện hạ yêu cầu thấy phụ hoàng nhân hoàng điện đạo thân ảnh này lãnh đạm nhìn chính hòa bình tĩnh nói chính hòa bị cái này ánh mắt nhìn bản năng có chút không được tự nhiên vội vã lộ ra theo thói quen nụ cười thi lễ nói Đại điện hạ đợi một chút, lao nô vậy thì bày ra bệ hạ. Người tới chính là Đế Tiễn, cả người lộ ra một luồng băng lãnh cùng cực trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi gật đầu, cũng không nói gì. Trinh Hoa liền vội vàng xoay người đi vào Nhân Hoàng điện, loại kia nhàn nhạt khiếp đảm vừa mới hạ xuống, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Lớn thái tử điện hạ lại mạnh, hơn nữa loại này khiếp đảm, quả nhiên không hổ là bệ hạ nhi tử. Đây là Nhân Hoàng điện chính điện, từ chết cửa tiến vào, bước nhanh đi tới hạ bậc thang vườn cung kính hành lê nói khởi bẩm bệ hạ lớn thái tử điện hạ cầu kiến trên cùng cái kia phảng phất trung tâm vũ trụ vĩ đại thân ảnh đang xem một phần đấu trường đôi môi hé mở tuyên vâng trịnh hòa theo tiếng muốn đi ra thanh âm kia lại vang lên đem mấy vị thái tử đều tìm tới vâng liên vội vàng không người đáp lại trịnh hòa hướng về ngoài điện mà đi hắn biết rõ e sợ phải có chuyện phát sinh mà liên hợp lớn thái tử điện hạ trở về triều ca cái kia truyền lưu thuyết pháp Cùng mấy ngày trước trên triều hội ý chỉ, chuyện gì cũng là không cần suy đoán. Trong lòng nơi sâu xa một tiếng thở dài, như có như không xuất hiện. Ngồi ở nhân hoàng trên ghế, đế tân tiếp tục xem hắn tấu trường. Hắn đã xem ba ngày nhiều, triều hội kết thúc, hắn vẫn ở đây, dường như đang đợi cái gì. Mấy hơi thở về sau, một loạt tiếng bước chân từ đại môn phương hướng truyền đến, không nhanh không chậm, trầm ổn mạnh mẽ. Chương 1, số lượng từ hơi ít, thứ lôi thứ lôi, chương 2, trời sáng đủ trời sáng ba trường. Vạn. Su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Trường 680, Nam Thái tử xuất mã. Một tia không nhiều, một tia không ít, mỗi một bước xuống đều là giống như lúc, không có một chút nào dị dạng. Cực kỳ yên tĩnh bên trong cung điện, bị tiếng bước chân này đánh vỡ, rồi lại lộ ra một luồng càng thêm làm người ngột ngạt tiên tĩnh. phảng phất rất lâu, lại phảng phất trong nháy mắt, đế tiễn liền đi tới trước đài bên dưới. Không lưng hai tay đuổi lên. Tiêu chuẩn hành lễ tư thế xuất hiện, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vững vàng vang lên. như thần tham kiến phụ hoàng. Đế tân không có thả ra trong tay tấu trương, trong đôi mắt vẫn không núc ních, dường như căn bản không thèm để ý đế tiên đến. Chó ngọc trên mũ mỉa dưới, đôi môi hé mở, miên lễ. Tạ phụ hoàng. Đế tiên cẩn thận nói, thân thể thẳng tắp, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không có bất kỳ cái gì ba động. Hai mắt nhìn về phía phía trước phương, vi đại thân ảnh vẫn vẫn tra ruột. Dừng lại một hồi lần thứ hai hai tay uể lên bình tĩnh nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cầu kiến phụ hoàng chính là hoàng nội việc đế lên đế thiền trong giọng nói vẫn không có bất kỳ cái gì ba động cực kỳ bình tĩnh dường như bình tĩnh đến gần như vô tình nơi bước đế tân hai mắt nơi sâu xa xuất hiện một tia thăm dò kinh ngạc tự nhiên thả ra trong tay tấu chương lãnh đạm uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía cái này ba trăm năm hơn đến chỉ gặp qua rất ít mấy lần đế tiễn gây chút ngược lại cũng trầm một chút suy nghĩ chợt lóe lên Thản nhiên nói, ngươi nghĩ làm sao? Tất cả nghe theo phụ hoàng ý chỉ, nhi thần bất cứ lúc nào đợi mệnh. Đế Tiễn không chút do dự, kiên định trầm ổn nói, "Đế Tân trong đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng, đạm mạc nói, ngược lại là có chút tiến bộ. Tạ phụ hoàng khích lệ." Đế Tiễn bình tĩnh nói, "Chờ." Đế Tân ánh mắt ở Đế Tiễn trên thân dừng lại thêm một hơi, lại lần nữa nắm lên một phần tấu chương xem ra. "Vâng." Đế Tiễn thi lễ một cái đáp lại, yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi, không hỏi thêm nữa một câu nhưng trong lòng thì âm thầm thở một hơi, hắn đoán không sai, hắn vị này phụ hoàng, bất kể là tại sao, cái kia cửu minh tin tức xuất hiện, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Chỉ cần hắn biểu hiện thành thật, phụ họa đối phương ánh mắt, tâm ý, tìm kiếm cứu viện tiểu muội cử động, liền nhất định có hắn một phần. Chỉ có gia nhập vào, mới càng có thể bảo hộ tiểu muội an toàn. Bằng không thời khắc tất yếu, tiểu muội không hẳn sẽ không bị phía trên vị kia bọn họ tra ruột xem là con rơi. Qua nhiều năm như vậy. Nghe thấy cùng với đông đảo tự mình trải qua, hắn căn bản không muốn, cũng không dám đem hy vọng đặt ở phía trên người kia trên thân. Không có mấy người so với hắn càng thêm hiểu biết, hắn tra ruột đến cùng có cỡ nào tâm địa sắt đá. Ở trong mắt hắn, e sợ trừ hắn thể diện cùng đại thương, không có cái gì là hắn không thể từ bỏ hy sinh. Nhân hoàng trên ghế, đế tân ánh mắt xéo qua mắt nhìn phía dưới đế tiễn, một vệt mơ hồ thú vị ý cười hiện lên, trong nháy mắt lại biến mất không còn tâm hơi, như là chưa bao giờ xuất hiện quá mà càng thú vị chút. Đại điện lần nữa khôi phục kiên tĩnh, không có một hồi. Trình Hòa đi vào, cung kính nói: Bệ hạ, mấy vị thái tử điện hạ cũng đến. Trân. Đế Tân Thản Nhân nói: Vâng. Theo tiếng, Trình Hòa hướng về ngoài điện mà đi. Đế Tiên Ánh mắt nơi sâu xa đều là suy tư, để cho bọn họ tới làm cái gì? Mấy hơi thở về sau, bốn bóng người từ ngoài đại điện đi tới. Khí chất khác nhau, nhưng đều là lộ ra một luồng phi phàm cảm giác. Nhi thần tham kiến phụ hoàng bốn người đi tới đế tiễn bên người cùng hành lễ nói thả xuống tàu trương đế tân ánh mắt nhìn về phía phía dưới miễn lễ tạ phụ hoàng đế chính đế hồng đế bố đế nghiễm bốn người đáp lại các ngươi hoàng thị việc, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng đế tân lãnh đạm âm thanh vang lên đột nhiên cái tiêm ngột ngạt bầu không khí tăng gấp bộ dài đế chính bốn người ánh mắt hiện ra lên ba động ánh mắt xéo qua không khỏi mắt nhìn đế tiễn không chờ bọn họ nói cái gì đế tân đã tiếp tục mở miệng đế tuấn Cửu Minh gan lớn bằng trời điếc không sợ súng, phạm ta đại thương thiên uy. Đế Tuấn đã đền tội, Cửu Minh nhưng còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngươi năm người nghe chỉ. Trước đó căn bản không có chuẩn bị đế chính bốn người tất cả giật mình, nhưng là không dám thất lễ, lập tức cùng Đế Tiễn cùng hành lên nói, nhi thần nghe chỉ. Mệnh ngươi năm người từng người dẫn người chạy tới Đông Hải, cứu lại đại công chúa, chu sát Cửu Minh. Đế Tân thanh âm cao cao tại thượng chút nào không thể nghi ngờ nói. Đế Tiễn mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng hơi nhíu dưới lông mày. Hướng chi đế chính bốn người. Để bọn hắn đi cứu viện hoàng tỷ, tiểu muội. Dù cho dẫn người, bọn họ cũng không có chút tự tin nào. Dù sao đây không phải liên quan đến đại thương lợi ích việc, mà là tìm người cứu người, thiên hướng việc từ, bọn họ năm người dẫn người đi, vậy thì mang ý nghĩa khả năng không có hốn nguyên cường giả đi vào. Cho dù là bọn họ thân phận cao đến đâu, đối với chuyện như thế này, hiện tại cũng khó có thể thống lĩnh hôn nguyên cường giả. Mà không có hôn nguyên cường giả, đi Đông Hải tru sát cửu minh Cứu lại hoàng tỷ, tiểu muội bọn họ vẫn đúng là không chắc chắn. Tiểu minh bản thân còn nói được, chủ yếu là gia đại thương khu vực, địch nhân có thể nói là khắp thiên hạ. Quan trọng nhất, là từng người dẫn người. Có ý gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, hay là cùng kêu lên nói, nhi thần tiếp chỉ. Có gì nghi vấn? Đế tân hờ hương nói. năm người ánh mắt xéo qua tụ hợp một chút, đế tiễn mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần xin hỏi, có thể có hôn nguyên đi theo. Tuy nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi lên. Không, đại thương hôn nguyên phía dưới, cô sẽ cho các ngươi từng người đủ đủ lực lượng. Đế Tân lạnh nhạt nói. Ngưng lại, hơ hững ngứa khí, bá đạo tuyệt luân, đại thương ra, vị nào hôn nguyên dám đảm ra tay, chết. Nhất thời, Đế Tiến năm người trong lòng chân thật hạ xuống, một luồng hào khí trùng lên, cực kỳ sức lực tự nhiên mà sinh ra. Phu hoàng, như hôn nguyên bên dưới người ngăn cản đây. Đế bố trong đôi mắt đã hiện ra nồng đậm chiến ý rất có không thể chờ đợi được nữa tư thế đế tân ánh mắt nhìn đế bố bản năng cái cổ co rụt lại giết lãnh đạm một chữ vang vọng đại điện vâng đế bố lập tức lớn tiếng đáp lại khởi bẩm phụ hoàng là nhi thần năm người từng người hành động sao đế hồng mở miệng hỏi cựu minh tam tích cô cùng thiên hoàng thái hoàng chỉ suy tính ra phương vị đại khái ở đông hải khu vực các ngươi phân tán ra đến từng người đi tìm thiên la địa vong sẽ phối hợp các ngươi nói đế tân vung tay lên Nam đạo ngọc sắc quang mang xuất hiện, rơi vào đế tiễn năm người trên tay, hóa thành một mặt có chút hư huyến thạch kính. Tiếp tục nói, đây là quan thiên kính phân thân, cựu minh như chạy trốn Đông Hải, Thiên Hoàng, Thái Hoàng sẽ dùng cái này báo cho biết các ngươi. Vâng. Đế tiễn năm người thu hồi quan thiên kính phân thân, cung kính đáp lại. Cô cho các ngươi thời gian nửa ngày, nửa ngày về sau, lập tức xuất phát. Đế tân ra lệnh. Nhi thần tuân chỉ. Năm người đáp lại. Đế tân vung xuống tay. Đế tiễn năm người hành lễ lui ra. Cái này phảng phất thiên hạ trung tâm bên trong cung điện, đảo mắt cũng chỉ còn xót lại đế tần một người. Sở hữu tâm tình bình ổn lại, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía đông phương. Một lát, một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị nẹ qua. Biến cô xuất hiện, bất quá lại biến, lại có thể thế nào? Một bên khác, gia nhân hoàng điện. Đế tiễn năm người không nói một lời, ánh mắt xéo qua lẫn nhau qua lại nhìn quét. Không ngừng suy tư vừa tất cả. Đế tần mỗi một câu nói, từng cái mệnh lệnh cũng từ từ tế tế qua lại thưởng thức. Trong lúc nhất thời, đúng là không có ai mở miệng nói chuyện. Đế Tiễn Miệng động dưới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nói bên ngoài, chỉ là ở trong lòng thở dài. Trung Quy không phải là trước đây. Hiểu ngầm, năm người hướng hậu cung phương hướng đi đến, lần này rõ ràng không đơn giản, nếu không trong thời gian ngắn rời đi đại tường, tự nhiên là muốn đi hậu cung từng người Mâu Phi nơi đó cáo từ một phen. Làm đến sắp phân tán thời gian, Đế Tiễn bình tĩnh mở miệng, Lần này bất kể như thế nào, làm phiền mấy vị hoàng đệ. Đại hoàng huynh khách khí, đây là chúng ta phải làm, bất kể như thế nào, nhất định sẽ đem hoàng tỷ cứu trở về. Đế bố lập tức trầm giọng nói, trong lúc mơ hồ, một cái tức giận phun trào. Đế chính trong lòng ba người đồng dạng có tức giận, trước tiên bất luận nó, cấp đi đại thường công chúa, cái này cũng đủ để cho bọn họ hận không được đem cái kia cửu minh thịt nát xương tan. Đại hoàng huynh yên tâm. Đế chính trong mắt hiện ra lên một chút ba động, lanh đạm mở miệng. tất cả đều sẽ lấy hoàng tỷ an toàn là hơn. Đế Hồng Trâm hổn nói, "Đại hoàng huynh, hoàng tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, chỉ em ruột quan hệ, đại hoàng huynh vậy thì quá khách khí." Đế Nghiễm Trịnh trọng nói. Đế Tiễn lộ ra một chút ý cười, gật đầu, không nói gì thêm nữa, năm người từng người tách ra, hướng hậu cung nơi sâu xa mà đi. Chương 681: Uy hiếp thiên hạ. Đi ở đi giao cơ cung điện trên đường đi Đế Tiễn mới bắt đầu vui sướng từ lâu hạ xuống, có chỉ là từng luồng từng luồng chậm chạp cùng với áp lực. Trong lòng còn đang quanh quần đế tân vừa nãy cử chỉ lời nói, còn có đế chính bốn người. Không có hôn nguyên cường giả điều động, nguyên nhân cũng không khó lý giải. Bây giờ đại thương xác thực không thích hợp điều động hôn nguyên cường giả, điểm ấy hắn biết rõ, cũng không có gì. Chỉ cần có đại thương tồn tại huy hiếp, ở bên ngoài, cũng sẽ không có hôn nguyên cường giả ra tay với bọn họ ngăn cản. Chủ yếu nhất, là để bọn hắn năm người đều đi, hay là từng người một đội. Tìm kiếm cứu viện tiểu đồng thời Cũng ở đoán luyện mấy vị thái tử sao. Phân tán ra đến, nhìn người nào biểu hiện càng thêm xuất sắc. Muốn tuyển chọn ra xuất sắc nhất nhi tử sao. a Trong lòng cười lạnh một tiếng, có chút buồn bực. Những này vốn không có gì, nhưng đặt ở việc này bên trên, lại làm cho hắn cảm thấy một trận vô lực. Đế chính bọn họ e sợ nên vì biểu hiện càng thêm xuất sắc, mà lẫn nhau. Cho dù sẽ không minh tranh ám đấu, nhưng cũng rất khó thật tề tâm hiệp lực. Đây cũng là vừa mấy người tại sao đột nhiên đều tại trầm mặc nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cũng minh bạch những thứ này. Cái kia đoạn nhìn như không thời gian dài trầm mặc, nhưng cũng biểu dương bọn họ thái độ. Tranh thủ biểu hiện càng tốt hơn, sẽ không ngừng cho. Đế tiễn không trách bọn họ, sinh ở hoàn cảnh này, sinh trưởng ở hoàn cảnh này, muốn nỗ lực biểu hiện càng tốt hơn, tranh thủ đồ vợ, là bình thường việc. Hắn chỉ là vô lực, đây đều là vị kia bọn họ cha ruột, một tay tạo nên. Hắn chính là muốn cho chính mình mấy cái nhi tử lẫn nhau so sánh. Càng thêm nỗ lực đi tranh thủ, thậm chí là cướp là đoạn. Cái này có lỗi sao? Có thể không sai, lấy hắn đại thương đế vương góc độ đến xem, đế tiễn cũng không thấy được có lỗi. Thế nhưng là, hắn nhìn lớn lên mấy tên tiểu tử, sự thân thiết đó cũng tại rõ ràng, lại đang trước mắt hắn từng điểm từng điểm tiêu tan, đạm bạc, vươn bực, bất đắc dĩ, lại bất lực. Sai cũng không sai lại cái nào khác nhau ở chỗ nào. Biết do không sai, liền có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hơn một ngàn năm, từ đầu tới cuối, hắn đều không thể. Hận sao? Đã từng có lẽ có quá, nhưng hơn một ngàn năm ở chung, nhìn tận mắt hắn đem đại thương từng điểm từng điểm phát triển đến mức hiện nay. Tận mắt trải qua cái kia nghiêm khắc giáo dục, Tận mắt nhìn thấy hắn hơn một ngàn năm như một ngày kiên trì. Tận mắt chứng kiến hắn từng bước một trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, hắn một nhà chiếm giữ thiên hạ đỉnh. Hơn một ngàn năm người một nhà, chẳng biết vì sao, cái kia phần hận ý không biết ở lúc đó liền nhạt. Chỉ có một luồng oán nghiệp ý, ở một chút lớn mạnh. Nếu có một ngày, thực lực ta vượt qua ngươi. Hạ sát ống tay hào dưới, hai tay bất chi bất giác, Lãng Yên nắm chặt. Một phần kiên định ở trong lòng sâu sắc đâm xuống căn, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đôi mắt, cực kỳ kiên quyết. Cùng mẫu thân cáo biệt, rất nhanh, Đế Tiễn năm người liền trở lại phủ đệ mình. Không đến bao lâu, từng người có hơn 30 người đi tới bọn họ phủ đệ. Chúng thần gặp qua đại điện hạ. Đế Tiễn quý phủ, hơn 30 người hướng về Đế Tiễn hành lễ. Đế Tiễn nhìn những người này, ánh mắt trịnh trọng, cũng hơi kinh ngạc. Lần này, hắn thật đem hết toàn lực Đế chính mấy người quý phủ, bọn họ cũng đều có chút khiếp sợ. Bởi vì đến bọn họ quý phủ người, người yếu nhất cũng có được chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Năm người cũng chính là trung hơn 160 người, hơn 160 vị thấp nhất chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả. Bây giờ chính là đại thương tốc độ cao phát triển thời gian, chính thể một cường giả không thể động, cái này hơn 160 vị chuẩn thánh cường giả, có thể là đem, có thể điều động, hầu như toàn bộ hội tụ đến thủ hạ bọn hắn. Coi như là một loại đem hết toàn lực Không có chờ lâu, từng người sắp xếp một chuyện về sau, liền tướng kế rời đi Triều Ca Thành, đi tới Đông Hải. Động tính lớn như vậy, đương nhiên là không thể gạt được Triều Ca Thành bên trong quan viên, cùng với cái kia không biết bao nhiêu con mắt. Đương nhiên, đế tân cũng không nghĩ tới dấu. Thậm chí trực tiếp tuyên cáo thiên hạ cường giả. Ngay tại đế tiễn bọn họ rời đi Triều Ca sau một ngày, vẫn cứ ngồi ở nhân hoàng điện nhân hoàng ghế tựa đế tân động. Thả ra trong tay tấu chương, hai mắt khẽ nâng, trong ngáy mắt thật giống xuyên qua hư không vô tận Nhìn về phía thiên địa chúng sinh, ngang. Mơ hồ tiếng rồng ngâm ở hắn cơ thể bên trong vang lên, chiều Ca thành bên trong không có ai nghe được. Nhưng nhất thời, Na Chất căn ở sâu trong hư không, trải rộng Cửu Thiên Thập Địa lưới pháp tắc, ầm ầm bị một luồng cực kỳ sức mạnh to lớn lay động. Trong ngay mắt, kinh động Cửu Thiên Thập Địa sở hữu Hỗn Nguyên cường giả. Có người thành tựu Hỗn Nguyên. Chính là bọn họ bên trong rất nhiều tồn tại đệ nhất suy nghĩ, lập tức chính là chính là biến sắc. Có người ở mạnh mẽ lay động lưới pháp tắc. Không chờ bọn họ khiếp sợ, theo lưới pháp tắc, cái kia quen thuộc đến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên uy nghiêm thanh âm, không nhanh không chậm vang lên, bình tĩnh nhưng bá khí tuyệt luân. Câu ngụ tử đi vào chém giết Tử Minh, Hôn Nguyên dám ra tay ngăn cả người, chết. Chút nào không thể nghi ngờ thanh âm, phảng phất kinh động thiên hạ, ở đông đảo Hôn Nguyên cường giả trong thai nổ vang. Đế Tân, Đông Hải, Tây Nhu Hạ Châu, Tinh Thần Thiên, Thiên Đình, Các loại từng vị tồn tại hai mắt trừng lớn, vẻ khiếp sợ hiển lộ hết không thể nghi ngờ lập tức chính là suy tư lời kia bên trong hàng nghĩa lợi và hại Đông Hải tổ địa Trúc Long cùng Thanh Long liếc mắt nhìn nhau trong kiếp sợ rồn rập nhíu mày Đế tân lại có thể mạnh mẽ lay động toàn bộ lưới pháp tắc đặt đến truyền âm thiên hạ hôn nguyên hiệu quả hắn khó nói khôi phục thương thế Thanh Long trầm giọng nói mạnh mẽ lay động lưới pháp tắc cũng không phải là đơn giản trừ thành tiểu hôn nguyên tổ cảnh đại đế hoàng giả ba cái tầng thứ ở ngoài ở tình huống bình thường cho dù là hoàng giả cũng không thể Chỉ có đã từng hồng quân làm được quá, hồng quân triệu tập thiên hạ cường giả đi tới tử tiêu cung thương nghĩ lúc, đã là như thế. Nhưng hắn đó là mượn thiên đạo chi lực. Thánh nhân thành thánh lúc, cũng được, thậm chí làm cho thiên hạ thương sinh cũng nghe được thánh nhân tiếng. Nhưng này cũng là bởi vì thiên đạo chi lực duyên cớ. Ở tình huống bình thường, cái này là lần đầu tiên có tu sĩ không nhờ vào thiên đạo chi lực, mà đi mạnh mẽ lay động lưỡi pháp tắc, đạt đến hiệu quả như thế này. Nghĩ đến đế tân bây giờ có thể nói thiên hạ vô song thực lực. Có thể có thể làm được, nhưng hắn bị thương nha. Có thể thương thế hắn đã được, nhưng là có thể, là ở mạnh mẽ uy hiếp thiên hạ. Trúc Long trầm ngâm nói. Thanh Long gật đầu, ngưng âm thanh nói, hiện nay thiên hạ quần hùng sẽ không lại cho phép thương đình gây sự. Hắn cũng rõ ràng, đơn giản liền để hôn nguyên cường giả bất động, phái ngũ tử đi vào tìm kiếm cái kia cửu minh. Được cử động lần này mạnh mẽ uy hiếp thiên hạ, cũng là bình thường. hừ hừ, ngược lại thật sự là là bá đạo. Trúc Long theo tiếng lại có chút tức giận nói. Đối với tính cách kiêu ngạo long tộc mà nói, lời kia không thể nghi ngờ chính là ở nghiêm trọng khiêu khích. Nhưng chính thức làm hắn tức giận là, đối phương khiêu khích, hắn lại không thể chính diện đáp lại. Thanh Long cũng rất là không thích, nhưng là có chút thói quen đế tân bá đạo, càng thừa nhận thực lực đối phương có tư cách nắm giữ phần này bá đạo. Hắn rõ ràng Trúc Long cũng thừa nhận. Bất quá chính là khó chịu. Thúc phụ, đế tân đem ngũ tử cũng phải ra đi, còn như vậy uy hiếp thiên hạ xem ra là thế tất yếu nắm lấy cái kia cửu minh cứu ra đế thiền chúng ta đệ xuống không thích thanh long có ý riêng nói trước tiên yên lặng xem biến đổi tìm tới cái kia cửu minh lại nói trúc long trịnh trọng nói ngừng lại lại nói đế tân phái ra ngũ tử sẽ sẽ không đã tìm tới cửu minh tâm tích rất có thể cũng không biết là ở nơi nào thúc phụ thương đình sẽ không lại muốn thừa dịp cơ hội gây sự chứ thanh long đống nhiên cau mày nói trúc long trừng mắt hai mắt lạnh lùng nói hừ Lần này nhất định không thể lại để cho đế tân thực hiện được, hắn lại muốn dám chém giết hôn nguyên, nhất định thể không bỏ qua. Hy vọng không biết. Thanh long than nhẹ một tiếng, đột nhiên, chẳng biết vì sao, có loại cảm giác bất an cảm giác. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 3, trời sáng buổi sáng nhất định trường mới đi ra. Chương 682, Long Tộc. O, trọng sinh thương chủ vương. Thúc phụ, nếu như đế tân năm cái nhi tử, lần này có người chết đây. Đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì. Thanh Long nghiêm túc nói, Trúc Long ngữ khí hơi ngưng lại, một lát mới nói, không coi ai, sẽ khiến một vị hôn nguyên cường giả lấy cái chết đi giết đế tân nhi tử, hoặc đi hãm hại người khác. Đế tân cũng minh bạch điểm ấy, vì lẽ đó chỉ nói là hôn nguyên không thể ra tay, vẫn chưa nói hôn nguyên bên dưới ra tay làm sao. Mà nhìn hắn ngôn ngữ, hiển nhiên hắn năm cái nhi tử bên người đều có đủ đủ lực lượng, để hôn nguyên bên dưới không làm gì được. Đế tân nhi tử nếu như chết đi, khẳng định sẽ dẫn lên kinh thiên sóng lớn. Nếu có lòng mang ý đồ xấu muốn hãm hại người khác tồn tại, chính là một cái tốt thời cơ. Nhưng ra tay cái kia hốn nguyên cường giả chắc chắn phải chết, không có ai sẽ lấy một vị hốn nguyên cường giả mệnh đi hãm hại người khác. Đế Tân khẳng định rõ ràng những này, vì lẽ đó chỉ là mạnh mẽ uy hiếp đông đảo hốn nguyên cường giả. Hốn nguyên phía dưới, hắn nhất định phải cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Long hơi gật đầu, còn đang trầm tư. Được, cũng không cần suy nghĩ nhiều, thương đình hẳn có tự mình biết mình, sẽ có kiên kỵ Đế Tân lần này phái hắn năm cái nhi tử, đồng thời mạnh mẽ lay động lưỡi pháp tắc, uy hiếp thiên hạ, chính là ở biểu dương thái độ, hôn nguyên chi cảnh không nhúng tay vào. Lần này cũng không sẽ sang bệnh, đế Tân năm cái nhi tử phương diện, cũng cần làm sẽ không sao. Vọt Long môn kỳ hạn sắp tới, cựu Minh Việc mặc dù muốn quan tâm, nhưng việc cấp bách là Vọt Long môn thuận lợi. Ngươi nhất định phải thời khắc giám sát. Trúc Long Trịnh trọng lại nói. Vâng, thúc phụ. Thanh Long lập tức đáp lại, Vọt Long môn quan hệ phụ thân hắn tổ Long trở về là bây giờ lòng tộc đệ nhất đại sự. Nếu như không phải là Kiên Kỵ thương đỉnh quá sâu, bọn họ căn bản cũng không gặp qua nhiều gặp lại. Cùng lúc đó, Đông Côn Lôn, ba đạo đang tại bế quan thân ảnh ánh mắt nhất động, đơn giản thương nghị vài câu, tiếp tục rơi vào bế quan bên trong. Tây Nưu Hạ Châu, tiếp dẫn chuẩn đề mắt lộ ra kinh ngạc vẻ suy tư. Đế Tân Ngũ tử ra thương đỉnh, e sợ lại muốn gây lên một phen thị phi. Chỉ cần không liên quan đến hôn nguyên, liền không có gì đáng ngại. Hy vọng như vậy. Vậy Cửu Minh Việp Chờ đi. Bác câu lô châu. Vu quỷ chấm tư, Cửu minh đã bị tìm tới tâm tích sao? Thật đúng là đáng sợ. Nếu quả thật để bọn hắn tìm tới, lần này hiếm thấy thời cơ, liền muốn triệt để mất đi. Không thể thuốc thủ bằng quan, lần này, trong đó không hẳn không có thời cơ. Minh giới. Ngông cuồng. Hắn có như thế ngông cuồng tư cách? Hừ, hy vọng hắn có thể vẫn ngông cuồng xuống. Được, nắm chặt tìm kiếm cái kia Cửu minh tâm tích, trước hết xác định bọn họ có ở đấy không chúng ta địa bàn. Các ngươi nói, nếu như đế tân năm cái nhi tử, có người chết, hoặc là toàn bộ chết, sẽ như thế nào? Thiên đình, tinh thần thiên, huyết hải các loại địa phương, đông đảo thanh âm, tâm tư lộn xộn lên. Có thờ ơ lạnh nhạt người, có lo lắng bất an người, cũng có tựa hồ gặp phải thời cơ, đang tại mưu tính người. Duy nhất tương đồng là, phần đông cường giả ánh mắt, đều tại tìm kiếm đế tiễn đoàn người hình bóng. Đế tân làm to chuyện như vậy, khả năng rất lớn chính là đã tìm được Cửu Minh tâm tích. Bất kể như thế nào, Không có một vị tồn tại hy vọng cửu mình tại chính mình địa bàn, do đó treo chọc đến đế tân ngũ tử đến đây. Vậy nhất định sẽ là một cái đại phiền thoái, không có tồn tại muốn treo chọc. Một chỗ không đáng chú ý địa phương. Một bóng người yên tĩnh sừng sững, nhìn cái kia mênh mông bát ngát thiên không. Nhàn nhạt thanh âm dường như xuân phong giống như vậy, như có như không. Ngũ tử, không tệ, nếu ngươi bất động, thiên hạ này chẳng phải là quá an tĩnh chút. Ha ha! Nhân hoàng điện! Đế tân đã hoàn toàn thu hồi lực lượng. Sâu thẳm ánh mắt nhìn phía trước, nhưng như là đang tại nhìn xuống thiên hạ. Một lát, hóa thành một vệt kim quang biến mất. Rất nhanh, rất nhiều người liền biết, Đế Tân lần thứ hai bế quan. Thương đỉnh chi người không có cảm giác gì, cái này 300 năm qua, Đế Tân tuyệt phần lớn thời gian vốn là nằm ở bế quan bên trong. Mà khi truyền tới khắp nơi tồn tại trong thai, lại là dẫn lên một trận nghi ngờ không thôi. Muốn đi tiếp tục khôi phục thương thế, lay động lưới pháp tắc, thật sự là mạnh mẽ làm. Hay là đã khôi phục thương thế? Đây chỉ là làm cho bọn họ xem cử động. Không người nào có thể xác định rốt cuộc là một loại nào tình huống. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lấy đế tiễn loại người tung tích. Mà ở đế tiễn loại người rời đi triều ca, đi tới Đông Hải thứ chín thiên. Đông Hải đông cung, đến hai vị khách không ngợi mà đến. Hai vị cường giả. Đông Hải Long Vương ngao quảng khẽ to mày, nhìn về phía phía dưới một vị giải tướng. Vâng, Long Vương, hai người kia nói thẳng muốn gặp Long Vương ải, thực lực cao thâm mặt chắc. Chúng thần xa xa không thể với tới. Giải tướng nghiêm nghị nói. Ngao quảng trầm ngâm một hồi, vung tay lên, uy nghiêm nói, vậy bọn họ đi vào. Long tộc mặc dù không bằng dĩ vãng, nhưng như cũng là thiên hạ có vài đại thế lực. Tự nhiên sẽ không sợ sợ hai vị bái phỏng người. Thực lực đối phương mạnh càng phải gặp, thực lực không mạnh trái lại không thể thấy. Vâng. Giải tướng theo tiếng hướng về Long Cung ở ngoài mà đi. Không đồng nhất biết, hai bóng người thoải mái đi vào Đông Hải Long Cung. Hạ hạ. Hai vị đạo hưu đến đây, bản vương không có từ xa tiếp đón. Ngao quảng long mục một mực nhìn lấy cái này hai bóng người, trong lòng một trận ngưng trọng, từ đâu tới như vậy hai vị cường giả. Chút hơi thở này, mỗi một vị cũng không thể so với hắn yếu. Vì lẽ đó chưa tới phụ cận, hắn liền chủ động mở miệng cười nói, thái độ dị thường sự hòa hợp. Long vương khách khí, huynh đệ ta hai người không từ khi đến, tùy tiện quấy rối, mong rằng long vương thứ lỗi. Trong hai người, bên trái một thân áo xanh người khẽ cười nói, thái độ đồng dạng sự hòa hợp. đâu có đâu có, không biết hai vị đạo hiu ở tu hành nơi nào. tha thứ bản vương có chút kiến thức nông cạn. ngao quảng cười nói. tại hạ thanh minh, đây là hoàng minh, thực không dám dầu dím, đến đây tìm kiếm long vương, chính là có một việc lớn muốn thương thảo. thanh minh không nhanh không chậm nói. ngao quảng bản năng trao mày, thanh minh, hoàng minh, hai cái danh tự này trong nháy mắt liền dẫn lên hắn cảnh giác. thật giống, ở nơi nào nghe qua. lượng tức về sau, đột nhiên. Vẻ mặt khẽ biến, hai mắt gắt gao nhìn chấm chấm trước mặt hai người. Bên trong cung điện, bầu không khí yên tĩnh đẻ nén. Không lâu lắm, có khác với đông hải Long cung cái kia bình thường không gian. tư cương giả khai hích lâm thời trong không gian, thanh minh, hoàng minh hai người đứng ở trong đó, cả người khí tức bị áp chế đến cực điểm. Áp chế bọn hắn. Ngay ở phía trước cách đó không xa, đó là một đôi không biết lớn bao nhiêu con mắt. Đen trắng rõ ràng, phản phất tượng trưng cho ngày và đêm có loại làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh to lớn khiến người ta vừa nhìn liền kinh hồn bạt vía không thể tự kiềm chế nói các ngươi tới ta Long tộc đến tột cùng có gì mục đích cổ lão trong thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm chậm rãi vang lên đây chính là Long tộc bây giờ cường giả số một Trúc Long vốn là thanh minh hai người thực lực mặc dù không tệ nhưng là căn bản không thể tư cách để hắn tự mình đứng ra nhưng liên quan đến cửu minh thương đình hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã không dám ẩn giấu tiền bối Huynh đệ ta hai người đến đây, chính là vì là tìm kiếm Long tộc hợp tác. Tuy nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng Thanh Minh vẫn đúng mực nói: "Đang tại bên ngoài tặng lễ." Trọng sinh thương chủ Vương 131130852, Trọng sinh thương chủ Vương. Chương 683, Ước định miệng, địch nhân cơ sở. Cái gì hợp tác? Trúc Long ánh mắt mãnh liệt càng ngày càng sắc bén, như kiểu lưỡi kiếm sắp bén, muốn đâm thủng Thanh Minh hai người thân thể, nhìn thấu trong bọn họ tâm nơi sâu xa nhất bí mật. Lấy nhân hoàng con gái đế thiền làm chủ cột hợp tác. Thanh Minh trịnh trọng nói. Trong ngay mắt, phương này không gian bầu không khí ngưng trọng không chỉ gấp đôi, vô tận uy áp từ Trúc Long cặp mắt kia bên trong tàn ra. Thật lớn mật. Nghe không ra sướng vui đau buồn thanh âm giống như thiên uy, không thể ngăn cản. Tiền bối quá khen. Thanh Minh nghiêm mặt nói. Các ngươi cũng biết bên ngoài thương đình đã làm lớn chuyện, phải tìm chém giết các ngươi. Trúc Long đạm mặt nói. Biết rõ, cũng chính bởi vì biết rõ. Rõ ràng đã cùng thương đình không chết không thôi, vì lẽ đó chúng ta huynh đệ lại càng là quyết định, bằng cái này đế thiền, liều lên một lần, cũng là đi tới nơi này thấy tiền bối. Thanh minh trên sắc mặt nhiều kiên quyết tâm ý. Trong không gian, yên tĩnh lại, trúc long trong đôi mắt đánh lượng không có chút nào đình chỉ, trái lại càng ngày càng sắc bén. Mấy hơi thở về sau, vừa mới mở miệng, không có một chút nào tâm tình chợt trờn, hợp tác như thế nào. Thanh minh ánh mắt mở sáng, ngưng âm thanh nói, huynh đệ ta chín người lấy đế thiền làm căn bản. Long tộc lấy thực lực làm căn bản. Tương lai cùng thương đình triệt để là định lúc, huynh đệ ta muốn hai cố đại đế thi thể, hoặc là một vị sinh hoạt đại đế tù binh. Dễ dàng minh bạch lời nói, kiên định không thể thay đổi. Trúc Long lập tức liền minh bạch dí hắn, trầm ngâm một hồi nói, vì sao phải đại đế thi thể. Đây là ta chờ tư mật, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thanh minh hơi được bán lê nói. Cái này cũng không nói cho bản hoàng, để bản hoàng làm sao tin tưởng các ngươi. Trúc Long trong thanh âm thật nhiều hứa tức giận Tiền bối thứ lỗi, cái này liên quan đến chúng ta tu hành. Thanh Minh đúng mực nói. Nhăn dưới lông mày, lại nói, chỉ cần hợp tác vừa bắt đầu, huynh đệ ta hai người có thể vì tiền bối người thế chế mãi cho đến hợp tác kết thúc. Nói cách khác, đế thiền sẽ vẫn nằm giữ ở trong tay các ngươi. Trúc Long ngữ khí lạnh mấy phần. Đúng vậy, đây là ta đám huynh đệ duy nhất sức lực. Thanh Minh kiên định nói. Hừ, chuyện cười, ngươi hay dùng hai người ngươi an uy, đến lượt ta Long tộc toàn bộ an uy. Ngươi làm bản hoàng dễ bất nạn. Trúc Long hai mắt uy áp lại đống nhiên tăng cường rất nhiều, một luồng tức giận mênh mông quẩn cuộn ép hướng thanh minh hai người. Thanh minh hai người lập tức bị một cố vô hình đại lực, ép thân thể lui về phía sau, sắc mặt không nhịn được biến. Tiền bối chơ giận, đây là ý gì? Thanh minh có chút khó khăn nói. Hừ, nếu như các ngươi lừa dối bản hoàng, nhiều lắm thì hai người ngươi chết, ta long tộc nhưng có thể muốn cùng thương đình khai chiến, tử thương vô số. Ngươi nói bản hoàng ý gì? Dám như vậy lừa dối bản hoàng, thật lớn mật Trúc Long hừ lạnh, tức giận tựa hồ càng thêm mánh liệt Thanh minh hai người chống đối cái kia uy thế cũng càng ngày càng vất vả Bọn họ mặc dù đã đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần định phong Khoảng cách chứng đạo hôn nguyên chỉ có một bước Nhưng bước đi này, chính là khác nhau một trời một vực Húng chi đây là hôn nguyên hoàng giả So với sơ chứng đạo hôn nguyên tầng thứ càng mạnh mẽ rất nhiều Chỉ cần là uy thế, cũng đủ để cho hai người bọn họ khó có thể chống đối Tiền Bối đây là căn bản không tin tưởng chúng ta, Tiền Bối muốn làm sao?" Thanh Minh toàn lực ngừng lại lùi về sau bước chân, cắn răng nói. Trúc Long Uy thế không có dừng lại, dừng lại lượng tức mới bá đạo mở miệng, nói cho bản hoàng các ngươi chính thức mục đích, Đế Thiền cùng huynh đệ các ngươi cũng từ ta Long tộc che chở, cho đến hợp tác kết thúc. Thanh Minh, Hoàng Minh thần sắc lại là biến đổi, Hoàng Minh lại càng là tức giận hiện lên. "Tiền Bối cái này căn bản không phải hợp tác." Thanh Minh trầm giọng quát. "Không có đủ đủ thực lực, hợp tác chính là như vậy." Trúc Long bà khí cuốn thân nói, thương thế cực kỳ. Thanh minh vẫn là chấn định, kiên quyết nói, chúng ta chân thực mục đích có thể nói cho tiền bối, nhưng đế thiền còn có ta huynh đệ loại người, tuyệt đối không thể từ tiền bối che chở. Nếu như tiền bối cố ý như vậy, vậy thì trực tiếp ra tay giết ta hai người đi. Cho rằng bản hoàng sẽ không giết các ngươi. Trúc Long lạnh lùng nói, quyết định tới nơi này, huynh đệ ta hai người liền làm chết tử tế chuẩn bị. Chỉ bất quá tiền bối coi như giết ta hai người, cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể buông tha có lẽ vậy có thể khiến người ta hoàng thương đình lộ ra kẽ hở thời cơ, chính là tiền bối được trả bằng mất. Thanh Minh có chút khó khăn nói. Trúc Long không nói, đầy đủ mấy hơi thở, cái kia nặng như ngũ nhạc uy thế chậm rãi thu liễm, đạm phách cũng không nhỏ. Thanh Minh Hoàng Minh đột nhiên thở một hơi, ôm quyền nói, tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Trước tiên nói ra các người chân thực mục đích. Trúc Long Đạm Mạc nói. Thanh Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, một chút do dự, từng người hóa thành bản thể. Trúc Long trong đôi mắt xuất hiện ba động. Mười mấy tức về sau, Thanh Minh ngưng âm thanh nói, tiền bối còn có làm gì nghi vấn. Thế gian to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, các ngươi ngược lại là cũng làm cho bản hoàng mở tầm mắt. Trúc Long trong giọng nói nhiều một vệ thán phục. Tiền bối khách khí. Thanh Minh trịnh trọng nói, không có một chút nào ung dung. Được, các ngươi mục đích bản hoàng đã biết, bản hoàng có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi chín huynh đệ cùng đế thiện, đều phải từ ta long tộc che chở, chỉ có như vậy. Thương đỉnh cùng đế tân mới tìm cũng không đến phiên người nhóm. Cũng không phát hiện ta long tộc. Trúc Long ngữ khí nghiêm nghị, kiên định nói. Chỉ cần cái này Cửu minh cùng đế thiền cũng nắm giữ ở trong tay hắn, vậy hắn liền nắm giữ tất cả chủ động. Dù cho Cửu minh sau lưng còn có bí mật tồn tại, vậy thì như thế nào? Chỉ cần để thương đỉnh, đế tân không tìm được bọn họ mười người, đó chính là không có chứng cứ. Cái gì cũng không cần lo lắng. Cho dù đế tân mạnh hơn, không có chứng cứ sắc thật. Ở bây giờ cái này thiên hạ cục thế, hắn Long tộc căn bản không sợ. Thanh Minh Hoàng Minh Tâm bên trong ngưng trọng, không hổ là trải qua mấy lần đại kiếp, vẫn tốt tốt tồn tại lao ra hỏa. So với Vu tộc khó đối phó quá nhiều. Trúc Long nói bọn họ rõ ràng hàm nghĩa, nhưng căn bản không thể đáp ứng. Đương nhiên, không chờ hắn hai người mở miệng, Trúc Long lại nói, bản hoàng nói thiệt cho các ngươi biết, Đế Tân mấy ngày trước vừa uy hiếp thiên hạ, đã phái ra người đến bắt bắt các ngươi. Hiển nhiên, Thương Đình đã suy tính ra các ngươi tâm tích. Không có bản hoàng che chở, ngươi cảm thấy ngươi nhòm có thể thoát được bao lâu. Thanh Minh hai người sắc mặt lại một lần đại biến, nặng vô cùng. Vẻ khiếp sợ căn bản không che giấu nổi, ở Trúc Long trong mắt, Thanh Minh cũng là lần đầu tiên chân chính có hoảng loạn tâm ý. Tiền bối lời ấy nhưng là thật. Hoàng Minh nhẫn không được nhíu mày hỏi. Hừ, làm càn. Trúc Long hai mắt trường đi qua, vô cùng uy áp xuất hiện lần nữa, Hoàng Minh thân thể run lên, lại muốn lui về phía sau. Tiền bối chớ giận chúng ta tuyệt không mạo phạm tâm ý, thanh minh lập tức nói. lại có lần tiếp theo, bản hoàng tuyệt không dễ tha, các ngươi còn không có có để bản hoàng lừa dối tư cách. trúc long uy nghiêm bá khí nói. Đặt đến hắn trình độ này, hoàng minh nghi vấn hắn chính là một loại đối với hắn xỉ nhục. nếu như đổi lại hôn nguyên, vậy thì không phải. đây là thực lực trinh lệnh. hoàng minh khẽ cắn răng, ánh mắt buông xuống, tuy có lửa giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. trúc long cũng không thèm để ý, chuẩn thánh điên phong thực lực mặc dù không tệ. Nhưng còn chưa làm sao thả ở trong mắt hắn, huống chi bên cạnh còn có một cái rõ ràng càng ưu tú không ít thanh minh. Không cần nghĩ nhiều nữa, dựa vào chính các ngươi, căn bản chạy trốn không thương đỉnh truy sát. Dựa theo các ngươi phương thức, hai người ngươi vì ta tộc hạt nhân, đến lúc đó cũng chỉ sẽ đem phiền phức chọc tới bộ tộc ta trên thân. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trúc Long tiếp tục nói, trong giọng nói hiện lên một vẻ không kiên nhẫn, thật giống cũng nhẫn nại đến mức tận cùng, không nghĩ nói thêm nữa. Thanh Minh ánh mắt buông xuống suy tư mấy hơi thở, lập tức không sợ hai chút nào nhìn về phía Trúc Long hai mắt, kiên định nói, còn tiền bối thứ lỗi, huynh đệ ta chín người tuyệt đối không thể đem hết thể đều giao cho người khác. Bất quá vạn bối còn có một cái hợp tác phương pháp, tiền bối nếu hoài nghi ta chờ sau lưng có bí mật, cũng cho là ta chờ chạy không thoát thương đỉnh truy sát, do đó đem phiền phức dẫn tới long tộc trên thân. Cái kia đơn giản chúng ta liền làm một cái trên đầu môi ước định hợp tác. Nói, Trúc Long ngữ khí lãnh đạm hạ xuống. Ngươi và ta định ra ước định, làm long tộc cảm thấy thời cơ chín muồi, có thể dùng tới đế thiền thời gian, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh, chúng ta liền mang theo đế thiền đến long tộc. Ngoài ra, ngươi và ta song phương không có bất cứ quan hệ gì. Như vậy, bất kể như thế nào, coi như huynh đệ ta chín người bị thương đỉnh nắm lấy, sau lưng có to lớn hơn nữa bí mật, cũng cùng long tộc không liên quan, liên lụy không tới long tộc. Thanh minh nghiêm túc nói. a, ngược lại là đánh ý kiến hay, tất cả chủ động cũng nắm giữ ở trong tay các ngươi. Các ngươi cũng có thể cùng những người khác đạt thành loại này hợp tác, đến lúc đó xem ai càng gần cùng hơn thương đỉnh thủ địch. Tùy thời có thể lấy thay đổi đối tượng hợp tác. Thậm chí có khả năng đang dùng thượng đế thiền bước cuối cùng này lúc, lựa đến ta Long Tộc. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trúc Long cười lạnh một tiếng, trong lời nói lần thứ nhất mang tới sát ý. Tiên bối, số một, bất kể như thế nào, coi như chúng ta nắm giữ chủ động, Long Tộc cũng sẽ không có tổn thất, chiếm được càng tốt hơn, thất chi không ngại. Tiền bối vì sao không thử một lần. Thứ hai, lừa nói chuyện, lại càng là lời nói vô căn cứ. Khi đó huynh đệ ta bên trong tất nhiên có người ở trong tay tiền bối làm vật thế chấp tử. Hơn nữa khi đó cũng đã quyết định cùng thương đình trở mặt, lại còn có cái gì thật hố lừa gạt. Biết đánh loạn tiền bối kế hoạch sao? Thực lực nơi tay, tiền bối sẽ lo lắng chúng ta. Thanh minh không chút hoang mang nói. Lòng tốt tính, lại có thể không loạn chút nào, bất quá ngươi lại từ đâu tới tự tin, bản hoàng sẽ đồng ý. Chúc Long ngữ khí lạnh lùng, rất đơn giản, chúng ta đã cùng Thương Đỉnh không chết không thôi, tiền Bối nhất định muốn nhìn đến xuất hiện Thương Đỉnh Địch Nhân. Vạn Bối loại người bất tài, vẫn còn có chút tự tin. Thanh Minh chấn định tự nhiên, lại bao hàm tự tin nói, trong không gian yên tĩnh lại, Chúc Long như là ở cân nhắc hơn thiệt. Một lát, một trận cẩn trọng tiếng cười vang lên, được lắm, có vì hậu bối, không tệ, không tệ, được, bản hoàng liền đáp ứng các ngươi, với các ngươi làm cái này ước định, tạ Tiên Bối. Thanh Minh lộ ra một chút ý mừng. Bản hoàng chờ mong các ngươi có thể chạy trốn thương đình truy sát. Càng mong đợi các ngươi có thể thực sự trở thành thương đình địch nhân. Trúc Long khẽ cười nói. Thương đình địch nhân, cũng không phải là ai cũng có thể làm. Chứng đạo hôn nguyên, đây là cơ sở. Nhìn như có chút khó tin, nhưng ở Trúc Long trong mắt hắn, sự thực chính là như vậy. Bây giờ thương đình, thật sự cường đại đáng sợ, để hắn, cũng thời khắc có thể cảm giác được một luồng khiếp đảm. Phản phất có một đôi ánh mắt ở trung thổ thiên châu thỉnh thoảng nhìn phía Long Tộc. Đó là nhìn xuống, là nhìn thấy con mồi ánh mắt. Vì lẽ đó chỉ có chứng đạo hôn nguyên, mới có thể trở thành thương đình định nhân, làm cho hắn coi trọng, coi là có thể liên thủ đối tượng. Chương 1, chương 2, trời sáng 12 giờ. Vạ, su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Chương 684, muốn hỏi Long Cung. Nhất định, thanh minh trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Được, các ngươi có thể đi, đến ta Đông Hải Long cung dấu vết, bản Hoàng sẽ toàn bộ xóa đi, còn lại, cũng chỉ có thể xem chính các ngươi. Cũng đừng làm cho bản Hoàng rất nhanh sẽ nghe được các ngươi chết tin tức. Trúc Long lại nói, thái độ khá là ôn hòa. Tiền bối yên tâm. Thanh Minh nhưng không có bất kỳ cái gì thả, cung kính mà thi lễ một cái nói. Một bên, Hoàng Minh theo thi lễ một cái. Lập tức, bọn họ quanh thân không gian sản sinh dị dạng ba động. Bọn họ không có phản kháng, trong ngáy mắt xung quanh hết thảy đều đang biến hóa, làm bình tĩnh thời gian, đã rời xa Đông Hải Long Cung, xuất hiện ở Đông Hải một nơi. Hai người đối diện liếc mắt nhìn nhau, không có lời gì, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Đông Hải Long Cung tổ địa, Trúc Long cùng Thanh Long sướng sướng, người thấy thế nào? Trúc Long ánh mắt sâu thẳm nói, Thanh Long khẽ cau mày, vô tận suy tư lưu chuyển vừa cho chuyện, toàn bộ bị hắn thấy rất rõ ràng, Ngừng lại, nương âm thanh nói, cái này cửu minh không đơn giản. đúng vậy à. Không đơn giản, trước tiên không nói tính cách bá lực, bọn họ lai lịch theo hầu để đề ta đều có chút ngạc nhiên, thiên đạo có ý thức, thành tu sĩ. Đầy đủ chín vị, còn tu luyện tới mức độ này. Nếu như cho bọn họ một cái thời cơ, bọn họ rất có thể hất lên một hồi gió tanh mưa máu, thành tiểu một phen thành tiểu. Trúc Long than nhẹ một tiếng, ngưng âm thanh nói. Trong giọng nói ẩn hàm từng kia từng kia không khỏi ý vị, sát ý, tháng phục, chờ mong các loại đều có. Thanh Long gật đầu, ánh mắt lộ ra trịnh trọng, vậy thanh minh nếu như cho hắn một bộ hồn nguyên tổ cảnh thân thể, chỉ sợ hắn sẽ lấy cực nhanh tốc độ nắm giữ hồn nguyên chi lực. đến lúc đó, vì là theo đuổi lực lượng thuế biến, sát thực khả năng hất lên gió tanh mưa máu, thậm chí có khả năng sẽ lan đến gần hồn nguyên chi cảnh. vừa, hắn nhìn thấu cửu minh phải lớn hơn để dụng ý. bọn họ chính là muốn dùng hồn nguyên cường giả viên mãn đạo, sứ giả tự thân thế giới hoàn thành bước cuối cùng thuế biến, từ đó có hồn nguyên chi lực. một đám cái này cửu minh có người thành tiểu hồn nguyên. Cái kia không nghi ngờ chút nào, bọn họ tuyệt đối sẽ đối với hôn nguyên cường giả ra tay, liệp sát hôn nguyên cường giả, đến để bọn hắn bên trong người thuế biến. Như vậy, liền nhất định là một hồi gió tanh mưa máu triển khai. Hắn biết rõ, vừa chính mình cùng với thúc phụ, cũng nổi sát tâm. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Không thể làm việc cho ta, liền chạm thảo trừ căn. Những lời nói này ý tứ, từ vô số sát lục bên trong đi tới, trải qua vạn tộc tranh bá, mấy lần đại kiếp bọn họ, lại rõ ràng bất quá cũng tuyệt không lại nương tay. Càng xuất sắc hậu bối, càng nên sớm cho kịp diệt trừ. Hồng hoang cường giả, càng ít càng tốt. Bất quá bọn hắn cũng từ bỏ. Bởi vì bọn họ rất xuất sắc, càng bởi vì bọn họ cùng thương đình quan hệ. Hai người gộp lại, bọn họ rất có thể trở thành thương đình địch nhân chân chính, cho thương đình tạo thành phiền phức, vì lẽ đó bọn họ từ bỏ. Theo hậu, thực lực tạm thời không nói đến, người nào đem bọn hắn tin tức tuyên dương đi ra. Bọn họ sau lưng còn có hay không có lưu ở cũng không đơn giản a. Trúc Long hai mắt híp lại, có ý riêng. Vì lẽ đó thuốc phụ đồng ý cái kia ước định miệng. Thanh Long mở miệng nói, "Đúng vậy, Đế Tân Ngũ tử e sợ rất nhanh sẽ sẽ tới đạt Đông Hải, cái này thời điểm, chúng ta không thích hợp gây phiền toái." Ước định miệng, "Chính như cái kia Thanh Minh nói, mặc kệ bọn hắn có bí mật gì, ngược lại chúng ta cũng sẽ không có tổn thất, thử một lần không sao. Một bên khác, cũng có thể giữ lại bọn họ, đi cùng thương đình là địch." Thực lực bọn hắn tuy nhiên còn chưa đủ, Nhưng có thể như vậy chính diện cùng Thương Đình thụ địch, quá ít. Trúc Long thật nhiều hứa chờ mong cùng bất mãn. Thanh Long gật đầu, minh bạch Trúc Long ý tứ. Trong thiên hạ, như vậy chính diện cùng Thương Đình là địch tồn tại, thật sự quá ít quá ít. Từng cái đều là đáng quý. Không có những này tồn tại, Thương Đình uy thế sẽ càng to lớn hơn, liên thủ cũng đem càng khó khăn. Có người định ở đối phó Thương Đình mặt trước, đây là bọn hắn thích nghe ngóng. Hy vọng bọn họ có thể tránh được Thương Đình truy sát, ít nhất cũng có thể chống đỡ lâu một chút Tốt nhất để Thương Đình thể diện mất hết. Thanh Long khẽ thở dài. Hy vọng như vậy, đủ khả năng, chúng ta cũng có thể trợ giúp hắn nhóm một, hai. Trúc Long suy nghĩ một hồi nói. Chất Nhi Minh Bạch. Thanh Long gật đầu, khá là tự tin. Bọn họ không thể xuất thủ lộ liễu trợ giúp cửu Minh, nhưng trong bóng tối trợ giúp một, hai, tuyệt đối không thành vấn đề, ai cũng không phát hiện. Rời xa Đông Hải Long Cung về sau, Thanh Minh hai người mở ra thế giới cộng hưởng. Cái này Trúc Long quả nhiên cáo giả. So với kia Vu Quỷ khó đối phó nhiều." Hoàng Minh trầm giọng nói. Thanh Minh gật đầu, Trình Trọng nói, "Nếu như không phải chúng ta cùng thương đỉnh quan hệ, đã xác định không đội trời chung, hôm nay hai người chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể đi ra Đông Hải Long cung." Những lão gia hỏa này, thực lực quá mạnh, cũng quá mức cáo giả, Vu Quỷ sát thực non điểm. Bây giờ truy sát sắp đến, không thích hợp lại tìm cái kế tiếp." Ân. Hoàng Minh theo tiếng, trong đôi mắt đều là ngưng trọng. Thanh Minh cũng giống như thế. Cái này truy sát, bọn họ đã sớm rõ ràng trong lòng, sớm muộn có một ngày sẽ đến. Nhưng thật đến lúc này, cũng căn bản không thể bình tĩnh. Sống và chết. Chỉ sợ cũng thật trong một ý nghĩ. Đi, chúng ta cũng nên đảo vòng. Thanh Minh nghiêm nghị nói. Hoàng Minh theo tiếng, hai người hóa thành ánh sáng mang hướng Đông Hải nơi sâu xa mà đi. Sau ba ngày, Đông Hải mênh mông trên mặt biển, hơn ba mươi đạo thân ảnh buông xuống. Người cầm đầu một bộ trường bào màu đen, lạnh như băng, khí nhược kiến liễu bên cạnh còn có một cái lớn chó mực nhìn qua khá là dữ tợn đáng sợ đại điện hạ không biết chúng ta nên làm gì tìm kiếm một bên một bóng người trầm ổn mở miệng nói đám người chuyến này tất nhiên là lấy đế tiến làm chủ đại thương bên trong người địa vong bên kia có gì tin tức đế tiến ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía một người người kia lập tức nói hồi bẩm điện hạ tạm thời còn không có gì tin tức địa vong những năm này mặc dù từ lâu không thể giống nhau phát triển lớn mạnh nhưng trung quy thời gian có chút quá ngắn, cựu minh cũng làm việc khiêm tốn cực kỳ, không có tin tức cũng là bình thường. chỉ hơi trầm ngâm, dương tiễn nhìn về phía đông hải nơi sâu xa, ánh mắt tham thẳm. nếu đến đông hải, có thể nào không bái phỏng đông hải long vương? phía sau mọi người gật đầu, hóa thành từng đạo quang mang hướng về đông hải long cung mà đi. hầu như gần như thời gian, đế chính, đế hồng, đế bố, đế nghiễm cũng đi tới đông hải, cũng cực kỳ hiểu ngầm không hẹn mà cùng hướng về đông hải long cung mà đi. Lại là mấy ngày đảo mắt đã qua. Đế Tiễn năm bảy người vừa đúng ở sắp tới Đông Hải Long cung nơi gặp gỡ. Tuy ý nói vài lời, hiểu ngầm khiến phần lớn người chờ đợi ở đây, còn lại theo bọn hắn cùng đi đến Đông Hải Long cung. Bệ hạ, Thương Đình năm vị thái tử đến Long cung, yêu cầu thấy ngài. Tráng lệ Thủy Tinh Long cung bên trong, một vị thủy tộc đại tướng trầm giọng hành lễ nói. Ngao Quảng hai mắt híp lại, rốt cục đến. Có. Rũ tay một cái, trầm ổn mở miệng. Vâng cái kia thủy tộc đại tướng lập tức đáp lại, nhanh chóng hướng về Long Cung ở ngoài mà đi. Không đồng nhất biết, năm bóng người dẫn đầu, một đám hơn 40 người mênh mông quần cuộn đi tiến vào cái này thủy tinh Long Cung. cường đại uy thế, phản phất chủ nhân. ngao quảng hai mắt nơi sâu xa một vệ tức giận hận ý nhanh chóng nẹt qua, lập tức nếu như vô sự đất đứng dậy, bình tĩnh nói, năm vị Thái Tử đến Ta Đông Hải, bản vương không có từ xa tiếp đón. lời nói, bản thân hắn khí thế kết hợp cái này thủy tinh Long Cung vô số năm tích lũy xuống khí thế trong nháy mắt liền mạnh mẽ người chuyển chiếm thượng phong song phương quan hệ vốn cũng không tốt huống chi đối diện còn có hắn mối thù giết con không cần hắn vẻ mặt vui cười đón lấy đế tiễn năm người hiển nhiên cũng minh bạch những này đế tiễn trước tiên lệnh nhạt nói long vương khách khí ta đợi đến đến quấy rối thái độ mặc dù không nhiều lạnh lùng nhưng là có loại tránh xa người ngàn dặm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngao quảng âm thầm đánh giá đế tiễn năm người một bên kinh ngạc với năm người thực lực một bên không thèm để ý nói đây có gì quấy rối 5 vị thái tử đến ta Đông Hải Long Cung, không biết có chuyện gì. Nông Nạc nghi ngờ không thôi thăng lên, lúc này mới bao lâu. Đế bố mấy người này lại cũng đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Đế tân nhi tử, chẳng lẽ cũng đều giống như hắn đặc sắc tuyệt diễm. Tuyệt không chỉ như vậy, thương đình, không, là đế tân nhất định có thủ đoạn đặc thủ. Long Vương muốn hỏi, bản điện hạ liền nói thẳng. Đế tiến vẻ mặt nghiêm nghị, thẳng vào trung tâm, hỏi Long Vương, có thể có cái kia cửu minh tặc tử tin tức? Tình tiết có hay không có chút kéo dài. Vạn. su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Thực không dám dấu dếm. Hôm nay thứ bảy, ra ngoài chơi, không dám ẩn giấu các vị lao đại. Hôm nay hai trường sẽ không thiếu, trời sáng bù đáp, nhìn lý giải ta cái này độc thân quý tộc. Trường 685, hung hăng cản quấy đại thương thái tử. Cửu Minh. Ngao quảng vẻ mặt một kỳ, lập tức khẽ to mày, đây là ý gì? Long Vương. Chúng ta cũng không nghĩ nhiều lời, cựu Minh ngay tại Đông Hải, ta đại thương đối với cựu Minh phải rất không thể nghi ngờ, vì lẽ đó còn Long Vương báo cho biết, có hay không có cựu Minh tin tức. Đế Tiễn khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói. Ngao Quảng biến sắc, tức giận hiện lên âm thanh lạnh lùng nói, cái này chính là các ngươi hỏi bản vương thái độ. Các ngươi đem cái này xem là nơi nào? Triều ca thành sao? Nếu đối phương căn bản không nể mặt mũi, vậy hắn tự nhiên không thể yếu thế. Hơn nữa hiện tại hắn làm sao nhìn không ra. Đối phương tới nơi này, căn bản cũng không phải hỏi tin tức. Đây là tới tạo áp lực, thị uy. Hắn càng không thể yếu thế. Đế tiên mấy người thờ ơ không động lòng, coi ngao quảng phẫn nộ cũng không có gì, tựa hồ căn bản không thèm để ý chọc giận hắn. Đế bố trực tiếp cười lạnh một tiếng, kiệt nạo nói, được, ta năm huynh đệ cùng đến, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Đông Hải Long Vương, sớm chút nói, tuân chỉ phiền phức. Ngao quảng hai mắt băng lãnh, mạnh mẽ đâm về đế bố, mối thù giết con, người nào cũng không thể quên. Là, từ đế bố đến hắn long cung cử động, liền biết bọn họ căn bản chính là người đến bất thiện, căn bản không có khách khí ý tứ. Đây là muốn lấy cường thế đến tạo áp lực. Hừ, phiền thoái gì? Nói đến bản vương nghe một chút, tại đây trên Đông Hải, bản vương ngược lại là hiếu kỳ, có phiền thoái gì? Trong lòng một nhưng mà, nữ khí càng thêm băng lãnh. Hai mắt gắt gao trừng mắt đế bố, hận ý không hề che giấu chút nào. Đế bố không phản đối, hắn cùng đi tới nơi này, vốn không có ý định khách khí. Nhìn thẳng Ngao Quảng hai mắt, như thế nào xem thường, cười lạnh nói, phiền phải gì, ngươi rõ ràng, thiên hạ cũng rõ ràng, bản điện hạ cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Làm can, thật sự là ngông cuồng. Ngao Quảng giận dữ, kết hợp cái này đông hải long cung bên trong vô số 5 tích lũy xuống khí thế, mên ngông cuồng cuộn, một người triệt để che lại đế tiến hơn 10 người khí thế. Nhưng đối mặt uy thế cỡ này, đế tiến năm người vẫn là thở ơ không động lòng, thậm chí đế bố cùng phía sau bọn họ hơn 10 người, không ít đều mang cười gằn như là không để ý chút nào. Cố này trần trùi xem thường, ở trên cao nhìn xuống thái độ, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lại như Long tộc đối mặt phần lớn Hải tộc một dạng. Ngao Quảng thật sự là lên cơn giận dữ, vô số năm qua, ai dám cuồng vọng như vậy nhìn xuống Long tộc. Vẫn là tại cái này Đông Hải Long cung, nếu như không phải là còn có lý trí tồn tại, hắn đã hạ lệnh đem trước mặt những người này toàn bộ chém giết. Được được được. Thật không hổ là bá đạo hành hành thương đỉnh, bản vương cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến hung hăng càng quái, đáng tiếc, thương đỉnh còn không có co sưng bá hồng hoang, thật coi cho là ta Long tộc sợ các ngươi. Ngao Quảng cả giận nói, Long tộc có sợ hay không? Vậy là các ngươi sự tình, tự mình biết là đủ. Đồng nhiên, vẫn thờ ơ lạnh nhạt đế chứng hở hững mở miệng. Ngao Quảng bị lời này đỉnh ngữ khí hơi ngưng lại, tức giận căng nặng, không chờ hắn nói cái gì, đế tiễn liền nói tiếp, thôi, xem Long Vương dáng vẻ, cũng không biết rằng cái kêu cửu mình tin tức, chúng ta hỏi nhiều cũng vô dụng, liền như vậy cáo tử vừa dứt lời, nhàn nhạt mắt nhìn ngao quảng, đế tiến hướng về lòng cung đi ra ngoài. đế chính loại người thấy vậy, không chần chờ, theo đế tiến hướng về lòng cung ở ngoài mà đi. ngao quảng trong đôi mắt lửa giận muốn phun trào, bắt nạt long quá đáng, làm can ngôn cuồng, cuồn cuộn lửa giận điên cuồng tuôn ra lên. đế tiến loại người đây là căn bản không đem hắn, thậm chí long tộc để ở trong mắt. trong lòng sát ý nồng nặc đến cực điểm, nhưng thủy trung không có giới ra mệnh lệnh kia, mặc cho đế tiến loại người yên tĩnh đi ra long cung. được. Đồng nhiên, một đạo nhàn nhà tâm thanh vang lên, tùy theo, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Thúc phụ, đại ca, Ngao Quảng cả Kinh, lập tức thi lễ nói. Cái này hai đạo hư ảnh chính là Trúc Long cùng Thanh Long, Trúc Long khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, cũng không cần quá mức phẫn nộ, bằng không chính là trên cái này mấy tên tiểu tử làm. Vừa đã phát sinh tất cả, tự nhiên cũng bị hai người bọn họ thấy rất rõ ràng. Nhưng không có hôn nguyên cường giả đến, vậy chỉ dùng không được hai người bọn họ xuất mã. Vì lẽ đó không có đứng ra. Ngao Quảng trọng trọng gật đầu, những này trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút suy nghĩ, không đơn thuần là kiêng kỵ thương định, mới toàn bộ nhịn xuống. Bất quá xem Trúc Long cùng Thanh Long mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, hắn liền rõ ràng, trong lòng bọn họ lửa giận so với chính hắn không hề yếu. Cũng là ở gắt gao nhẫn nhịn thôi. Đột nhiên, trong lòng không khỏi có chút thê lương, Long tộc, lúc đó càng như vậy. Bị mấy tiểu bối tìm tới cửa sỉ nhục, liền tức phụ, đại ca đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Mấy tên tiểu tử kia mục đích rất rõ ràng, chọc giận ta Long tộc, cùng với đến đây thị uy tạo áp lực. Bọn họ rõ ràng, thương đình cùng ta tộc vốn là không chết không thôi quan hệ, căn bản không thể có bất kỳ hòa giải khả năng. Đơn giản liền tùy ý mà làm, bộ tộc ta bị chọc giận, bây giờ chỉ có hai cái kết quả. Một là bị bọn họ cường thế thị uy, làm cho kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện ra tay giúp đỡ cửu minh, cho bọn họ cái rối. Thứ hai, là càng thêm lớn đi trợ giúp cửu minh, như vậy Chúng ta động tĩnh sẽ càng to lớn hơn, bọn họ có thể thử từ đó được manh mối. Bất luận một loại nào, cũng đối với bọn họ có lợi. Thanh Long sâu kín nói. Trong giọng nói cũng đầy dây ý lạnh. Chính như Ngao Quảng xem xét, đối mặt chuyện như thế, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Toàn bộ Long Tộc thể diện, ngay tại vừa, bị mấy tiểu bối mạnh mẽ giẫm nát dưới chân. Cố này xem thường cao cao tại thượng tư thái, đối nhau tính tiêu ngạo Long Tộc mà nói, chính là sắc bén nhất đao. Nhưng hắn vẫn không thể không nhẫn. Không nó, Thương Đình rất mạnh. Bọn họ không thể để cho Thương Đình có đối với Long Tộc ra tay thời cơ. Được, đã như vậy, giống như bọn họ nguyện. Trúc Long ngữ khí đảm mạc nói. Lửa giận bị ẩn tàng, áp chế. Thanh Long cùng Ngao Quảng gật đầu, đã biết Trúc Long sẽ chọn cái nào một cái. Long Tộc như vậy bị bắt nạt, ở bề ngoài bọn họ không thể đem đế tiễn bọn họ thế nào. Lén lút nếu như lại không có hành động, vậy bọn họ Long Tộc cũng sẽ không là Long Tộc. Bọn họ không phản đối, căn bản không muốn phản đối. Cũng rõ ràng đây là Dương Nưu, cho dù biết rõ cũng vô dụng, bởi vì dưới sự tức giận, coi như biết rõ cũng như thường sẽ đi làm như vậy. Hùng chi bọn họ có tự tin, Long tộc đối với Đông Hải trưởng khống mặc dù từ lâu không bằng năm đó, nhưng là hay là không người có thể so sánh. Bọn họ muốn tóm lấy Cử mình, vọng tưởng thôi. Một bên khác, Đế Tiễn loại người ra Long cùng, cùng còn lại người hội hợp. Kết dưới dưới, Đế Tiễn vẻ mặt ngưng trọng nói, cẩn thận chút, Long tộc ở Đông Hải thâm căn cố đế, Lần này bị chúng ta chọc giận, không phải là đơn giản sự tình. Hạ hạ, đại hoàng huynh yên tâm, bọn họ còn dám phái người tập kích chúng ta hay sao? Hoàng đệ ta ngược lại là muốn bọn họ làm như vậy, đáng tiếc bọn họ không thể lá gan đó. Đế bố sang sảng cười nói. Đế chính mấy người vẻ mặt trên mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng có chút không có sợ hãi. Đế tiễn vừa nghĩ, cũng trong bóng tối gật đầu, không thể ở phương diện này nhiều lời. Bọn họ năm người cũng đi tới Đông Hải Long Cung. Hiểu ngầm liên thủ chế tạo vừa nãy tình cảnh đó. Mục đích rất đơn giản, thương đình cùng long tộc không chết không thôi, đây là tất nhiên. Bất kể như thế nào, đối phương e sợ đều là sẽ trong bóng tối ngăn cản bọn họ tìm tới cửu minh, Mà muốn ở mênh mông trong Đông Hải tìm tới cửu minh, e sợ không ai có thể so sánh long tộc khả năng lớn hơn. Đơn giản liền triệt để chọc giận long tộc, lợi dụng một chút bọn họ lực lượng. Chỉ cần động tĩnh lớn, bọn họ khả năng được manh mối liền càng lớn. Mặc kệ thế nào. Đối với bọn họ đều là lợi nhiều hơn hại. Cho tới về mặt an toàn, thì là không cần lo lắng. Không đó, đây là thương đình ý thế. Bọn họ hành động, khẳng định đều tại chiều ca thành cái kia nhìn thèm thuồng thiên hạ trong ánh mắt. Chỉ cần hắn vẫn còn, trong thiên hạ, người nào lại dám động bọn họ. Âm như quỷ cái gì, gây xích mít người khác ra tay, giá hỏa người khác các loại phương pháp. Ở cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Vì lẽ đó không ai dám ra tay với bọn họ nhưng nhất định sẽ ở trong bóng tối cản trở bọn họ tìm kiếm cử Minh. Đây cũng là bây giờ thương đình tình huống địa vị đối với thương đình càng không chuyện tốt những thế lực lớn kia tuyệt đối không ngại trong bóng tối nhúng tay thúc đẩy một cái vậy liên một bên tra tìm một bên giám sát Long tộc động tĩnh Thiên hoàng nhân hoàng bên kia thời gian càng lâu đối với cửu Minh thôi toán cũng có thể sẽ càng chuẩn xác Đế tiễn trầm giọng nói Đế chính bốn người gật đầu lại nói một cách đơn giản vài câu năm người từng người mang người rời đi Long tộc phương diện này, là bọn hắn liên thủ hiệu quả, kế tiếp liền từng người xem từng người bản lĩnh. Tìm kiếm cử minh, trừ đế tiễn nói tới ba người kia phương pháp, nhưng còn có nó không ít phương pháp. Chương 1. Chương 686, Thái tử tìm kiếm trợ thủ. Vô biên vô hạn Đông Hải, chủng tộc, thuộc về thiên hạ đệ nhất. Trong đó có thực lực, cũng là không ít. Mặc dù không có long tộc to lớn cùng với thâm căn cố đế, nhưng ở trong Đông Hải cũng tuyệt không thể coi thường. Những này chủng tộc cũng có thể làm bọn họ trợ thủ. Chỉ là cần chính bọn hắn đi khiến cái này chủng tộc trợ giúp bọn họ. Mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhìn người nào tìm được trước cửu minh. Hơn nữa trong quá trình này, cũng không chỉ là tìm kiếm cửu minh cái này một cái hiệu quả. Còn có thể được nó có ích, đều cần chính bọn hắn đi phát hiện, đi làm. Thời gian vội vã, theo đế tiến bọn họ đến Đông Hải, cũng đem vô số ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Cửu minh ở Đông Hải. Tin tức này bị thiên hạ biết rõ, mặc dù không dám tùy tiện nhúng tay nhưng là có vô số mạch nước ngầm bắt đầu hướng Đông Hải phun trào. Đồng thời những cái tồn tại cũng có chăm chú nhìn chằm chằm tình thế phát triển, không cho Thương Đình lại có thêm lý do gặp lại hất gió bắt đầu thổi sóng tâm tư. Đông Hải bản thân các đại thế lực thì là mặc kệ có hay không có hồn nguyên cường giả tồn tại, tâm cũng nhất tới. Một phần nhỏ lựa chọn trong bóng tối tra tìm cửu minh tâm tích, phần lớn thì là lựa chọn đảng hoàng yên tĩnh lại. Để làm cái gì cũng không biết, cũng không treo chọc người khác. Chỉ tiếc bọn họ lựa chọn thành thật tiên tĩnh. Nhưng có người không cho bọn họ yên tĩnh. Một ít thế lực bị đế tiễn loại người tìm tới cửa. Hải Sa nhất tộc tộc địa. Hải Sa nhất tộc ở trong Đông Hải cũng không tính nhiều bắt mắt, trong tộc chỉ có một vị chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, tám vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Theo lý mà nói thực lực thế này, Kỳ thực đã xem như không yếu, ở Đông Hải các tộc trong thế lực có thể sắp xếp trên thứ tự. Dù sao chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ đã là thượng cổ yêu thần tầng thứ, cũng không phải dễ dàng như vậy đến. Nhưng hải sà nhất tộc nhưng vẫn là không nhiều thiếu địa vị, nguyên nhân rất đơn giản. Long không cùng sà ở chung. Tuy nhiên bây giờ trong Đông Hải Đông đảo thế lực hỗn tạp, không còn là Long tộc một lời chi nhà. Có thể Long tộc như cũng là chỉ cái này với Kim Ngao đảo Bích dù cung bên trong tồn tại. Long tộc xem thường sà tộc, xem thường sà tộc, cho rằng sà tộc là dơ bẩn tồn tại, dù cho hải sà nhất tộc thực lực không yếu, cũng chưa bao giờ chăm chú mời chào. Cái này dẫn đến hải sà nhất tộc ở trong Đông Hải địa vị, hướng về cũng rất thấp cái này một ngày, hải xa nhất tộc tộc địa đến một vị bọn họ căn bản treo chọc không nổi đại nhân vật. xa biển không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhị điện hạ thứ tội. hải xa nhất tộc tộc trưởng xa biển ở ngoài cửa lớn nên tiếp, đem tư thái thả rất thấp nói, không cần đa lễ. đế chính mang theo bốn người chậm rãi đi tới, cả người tản ra một loại áp bách uy nghiêm tư thế, thản nhiên nói, xa hải tâm bên trong thêm lương trọng, nhìn đối phương bộ này vừa đến, liền như chủ nhân tư thái dáng vẻ, liền biết rõ đối phương người đến bất tiện bất quá trong lòng mặc dù ngưng trọng nhưng ở bề ngoài lại là không có cái gì dị dạng một tay dẫn một phát tạ điện hạ thông cảm điện hạ không chần chờ đế chính sông lên trước hướng biển xà nhất tộc tộc địa nội bộ đi đến tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảnh giác tâm ý xuyên qua một thế giới môn hộ đi tới một phương đại thiên thế giới đây mới là hải xà nhất tộc chính thức tộc địa xà hải khách khí một phen tư thái vẫn là thả rất thấp nói không biết điện hạ đại giá quang lâm ta hải xà nhất tộc thế nhưng là có chuyện gì quan trọng Đế chính lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía xa biển, không chút nào ẩn dấu, nói thẳng, bản điện hạ đến, là muốn cho hải xài nhất tộc, là bản điện dưới làm một chuyện. Hoàn toàn không khách khí ngôn ngữ, lại không có để xà hải sinh khí, trái lại tư thái càng thấp hơn một phần. Điện hạ cứ việc nói, chỉ cần ta hải xài nhất tộc có thể làm được, tất đem hết toàn lực. Xa biển không có chút gì do dự liền đồng ý. Đối với địa vị mình, hắn nhìn rất rõ ràng. Hải xài nhất tộc không yếu, nhưng này muốn xem đối với người nào. Trước mặt vị này, hiển nhiên là hắn vô luận như thế nào cũng treo chọc không nổi. Tuy nhiên trên danh nghĩa hải xà thuộc về long tộc dưới trướng, nhưng long tộc căn bản không để ý hải xà nhất tộc. Quan trọng nhất là, thương đình xa mạnh cùng long tộc. Trước mặt vị này không sợ đắc tội long tộc, dám trực tiếp diệt hắn hải xà nhất tộc, cũng có thực lực đó. Đây mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó bất kể như thế nào, hiện tại trước tiên ứng phó vị này mới là quan trọng nhất, nó đều có thể đặt ở mặt sau. Sinh hoạt vô số năm điểm này hắn nhìn phải vô cùng rõ ràng. đế chính cũng không giống như bất ngờ đối phương phản ứng, đạm Mạc nói, bản điện hạ muốn cho ngươi hải xả nhất tộc toàn lực tra tìm cửu minh tâm tích, hiểu chưa? xa hải thần sắc nghiêm nghị, chỉ là do dự một chút nhân tiện nói, tại hạ minh bạch, tất đem hết toàn lực. không sai. đế chính hơi gật đầu, đương nhiên, trong đôi mắt ý lạnh tỏa ra, ngươi rất thức thời, nhưng nếu để cho bản điện hạ biết rõ ngươi tại qua loa, cũng không có đem hết toàn lực, hậu quả ngươi nên biết. trong đông hải. Chưa bao giờ thiếu hụt hải xài nhất tộc. Xa biển đầu hơi một thấp, ánh mắt có chút sợ hãi, kiên định nói, điện hạ yên tâm, hải xài nhất tộc tất đem hết toàn lực, bằng không nhâm điện hạ xử trí. Đế chính không tỏ rõ ý kiến, không có dừng lại thêm, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó cũng không có thiếu địa phương cần hắn tự mình đi một chuyến. Xa rong biển mấy tộc nhân, đem đế chính năm người đưa đi, bọn họ cũng không khỏi thở một hơi. Đế chính như thế, hoặc là nói thương đình như thế, thật sự quá nặng. Nặng đến xem bọn họ như vậy tồn tại, căn bản sinh không nổi phản kháng tâm tư. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn đem hết toàn lực đi thăm dò tìm cửu minh tâm tích. Châm rãi, xa biển phía sau một người có chút do dự nói. Long tộc cùng thương đình quan hệ ai không biết. Nếu như bọn họ thật làm như vậy, Long tộc một đán trách tội xuống. Xa biển do dự mấy hơi thở, cắn răng nói, Long tộc tổng sẽ không diệt ta nhất tộc đi. Lời này vừa nói ra, phía sau mấy người liền cũng minh bạch ý hắn. Làm như vậy long tộc sẽ không diệt bọn họ nhất tộc. Nhưng không làm như vậy, Thương Đình biết, cái kia còn có cái gì lựa chọn tốt. Dôn Dập gật đầu. Rất nhanh, Hải Sa nhất tộc mệnh lệnh ban xuống, toàn lực tra tìm Cửu Minh tăm tích. Hải Mã nhất tộc tộc địa. Đế Hồng mang theo mấy người, khí thế khá là ôn hòa. Cũng không nhiều cường thế ánh mắt nhìn về phía Hải Mã tộc trưởng, một vị chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả. Tộc trưởng cũng không cần lo lắng nó, chỉ cần trợ giúp bản điện hạ tận lực tìm kiếm Cửu Minh tăm tích là được nếu như Long tộc trách tội các người cứ việc đem nguyên nhân đẩy lên vốn trên người Điện hạ tin tưởng Long tộc cũng không gặp qua nhiều trách cứ các ngươi Đế Hồng chân buồn nói Hải mã nhất tộc tộc trưởng gật đầu trinh trọng nói đa tạ Điện hạ lượng giải Điện hạ yên tâm ta Hải mã nhất tộc tất đem hết toàn lực tìm kiếm cái kia cửu minh tâm tích hưng làm phiền Đế Hồng khẽ gật đầu lộ ra một chút ý cười không đồng nhất biết Đế Hồng dẫn người rời đi Hải mã nhất tộc cao tầng thở dài Tuy nhiên cũng không mong muốn dính vào, đế hồng cũng rất giống cũng không có cái gì uy hiếp nữ ngữ. Nhưng bọn họ dám không nghe sao. ngẫm lại, hay là hạ lệnh tìm kiếm cửu minh tâm tích. Hải sa nhất tộc. Đế bố mang theo mấy người, khí thế cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống. Lánh nạo ánh mắt nhìn về phía hải sa nhất tộc đại trưởng lão một vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. Nghe minh bạch vốn điện hạ ý tự sao. Nhớ lại tộc của ngươi có một vị hôn nguyên cường giả, bản điện hạ cũng bất quá nhiều bức bách. Các ngươi không phải người tìm kiếm cái kia cửu mình cũng được, nhưng cuối cùng nếu như cái kia cửu mình xuất hiện ở ngươi xa ngư nhất tộc phạm vi thống trị bên trong, các ngươi không có thông chi bản điện hạ. Ừ, bản điện hạ xin thể, tất diệt tộc của ngươi một phần ba thành viên. Các ngươi có thể thử xem, xem bản điện hạ có làm hay không được. Còn có. Đừng tưởng rằng long tộc có thể trở thành các ngươi dựa vào. Đế bố của ngạo nói. Ánh mắt nhìn quét một vòng, cũng không tại nhiều nói, mang người rời đi nơi này. Lưu lại cái kia cái tức giận không thôi hải xa nhất tộc trưởng lão. Lại đều chỉ là trơ mắt nhìn đế bố dẫn người rời đi, không dám ra tay ngăn cản. Tộc trưởng. Mấy hơi thở về sau, một đạo khôi ngô hư ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tất cả trưởng lão liền vội vàng hành lễ nói. Lập tức, một vị trưởng lão cả giận nói, Tộc trưởng, cái kia đế bố tiểu nhi thực sự quá coi thường người khác quá đáng. Căn bản không thể đem ta hải xa nhất tộc để ở trong mắt. Lập tức, các trưởng lão khác cũng rồn dập mở miệng. Phẫn nộ tâm tình không hề che giấu chút nào. Được." Thanh âm hùng hậu chậm dãi vang lên, đè xuống Đông Đảo thanh âm, vị này chỉ huy hải xa nhất tộc, trở thành long tộc dưới trướng Tam đại chủng tộc Hỗn Nguyên Cường giả, nghiêm nghị nói, "Thương đình hoành hành bá đạo, thế đều biết, không cần nhiều lời nữa." Chương 2, chương 3, một điểm trước chương mới, chương 4, trời sáng 12 giờ tả Hữu chương mới. Chương 687, bị bức gấp. Nhất thời, các trưởng lão đều yên tĩnh lại, nhìn bọn họ Kình Thiên chi trụ giống như tộc trưởng. Trầm mặc lượng tức, vị này Hỗn nguyên cường giả vừa mới ngưng âm thanh nói, như vậy ngông cuồng xuống, cuối cùng cũng có một ngày, tất sẽ tự thực các quả. Hiện tại đế tân lời nói, phải không liên quan đến Hỗn nguyên cường giả, như vậy, thiên hạ quần hùng đối với hắn nhẫn mại độ rất cao, sẽ không hình thành liên thủ tư thế. Ai cũng được tạm thời tránh mũi nhọn, tận lượng nhẫn mại thương đỉnh. Nghe nói long tộc trước đây không lâu cũng gặp mấy cái này tiểu nhi ngông cuồng, hôm nay chúng ta tạm thời nhẫn lại, không cùng kỳ kế so sánh. Vâng tất cả trưởng lão thi lễ một cái nói trong lòng cũng đống nhiên dễ chịu rất nhiều dù sao long tộc cũng gặp bất nạn vậy lục soát cửu minh việc một vị trưởng lão trần chờ nói hải sa lão tổ trầm ngâm một hồi lạnh nhạt nói trong bóng tối phái người lục soát là đủ tất cả trưởng lão có chút bận tâm vừa để bố lời nói còn ở trong lòng bọn họ vang vọng không thể không nói bọn họ kiên kỵ chỉ là trong bóng tối phái người lục soát đến lúc đó vạn nhất thật phát hiện cửu minh tại bọn họ thống trị hải vực cái kia Hải Sa lão tổ liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ lo lắng, có chút tức giận nói: "Bạn tổ, tiểu nhi kia thật sự dám đổ tộc nhân ta." Vâng, tất cả trưởng lão không dám phản bác, vội vã đáp lại. mệnh lệnh ban xuống về sau, Hải Sa lão tổ hư ảnh biến mất. Không đến bao lâu, một luồng mênh mông thần thức bắt đầu ở trong bóng tối lục soát, Hải Sa nhất tộc thống trị mỗi một tức lĩnh vực, không có những người khác biết được, bao quát Hải Sa nhất tộc tất cả trưởng lão. Một chỗ hải vực, Đế nghiêm đứng chắc tay xem hắn thân tư thế hình thái hơi có chút xem đế tân mặc dù không bằng như vậy tự nhiên mà thành bá khí uy nghiêm nhưng này cỗ thần bí lại là bọn họ mấy cái huynh đệ lớn nhất xem đế tân đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn hơi thi lễ làm sao đế nghiễm bình tĩnh dáng vẻ có chút hứng hờ nói hồi điện hạ cá lóc nhất tộc hải bối nhất tộc cũng đã đồng ý người kia mang theo ba phần cung kính nói đế nghiễm gật đầu mang theo một chút ý cười nói ngược lại là thất thời Ngưng lại, bình tĩnh nói, chuẩn bị một phen, bản điện hạ đi tôn hùn nhất tộc. Người kia khẽ nhíu mày, điện hạ, tôn hùn nhất tộc hướng về là lòng tộc trung thành nhất mấy cái tộc bên trong, e sợ. A, không đồng ý cũng không sao, bức bách một hồi, cũng là tốt. Đế nghiễm nở nụ cười, bao hàm thâm ý nói. Vâng. Người kia mặc dù còn chưa không quá minh bạch, nhưng cũng không có phản đối. Long tộc dưới trướng tam đại chủng tộc bên trong giao long tộc tộc địa. Đế tiễn mang người sắp mặt bình tĩnh đi ra. Điện hạ, giao long nhất tộc thái độ, e sợ có chút qua loa." Phía sau, một vị khí vũ bất phàm thân ảnh nói, "Không sao." Đế Tiễn vẻ mặt bất biến, dường như sớm có dự liệu, giao long tộc cùng long tộc liên quan quá sâu, lại có Hỗn Nguyên Cường giả tọa chấn, không thích hợp cưỡng bức, để bọn hắn biểu lộ ra thái độ cũng đủ để. Long tộc bên kia, nhẫn không quá lâu, tham thẳm ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Cung phương hướng, lộ ra tự tin cùng với kiên định. Thời gian trôi qua, theo Đế Tiễn loại người hành động, Toàn bộ Đông Hải càng ngày càng không bình tĩnh. Rất nhiều chủng tộc hoặc bị lôi kéo, hoặc bị cường thế uy hiếp, cũng bắt đầu tìm kiếm lên Cửu Minh Tam Tích. Cỗ này thế xem vô số người âm thầm xạ thiệt, không hổ là đế tân nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn, liền để cái này Đông Hải gió rục mê vẩn. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thương đỉnh uy thế quá mạnh mẽ, nhưng có thể làm được điểm này cũng tuyệt không đơn giản. Đồng thời, không ít tồn tại cũng ở yên lặng nhìn Long tộc chuyện cười. Không sai, trong này cũng liên quan đến Long tộc Nếu như đế tiễn năm người thật chỉ sẽ tới nơi uy bức lợi dụ, cái kia còn không chiếm được bọn họ như vậy đánh giá. Biết rõ đế tiễn năm người uy bức lợi dụ đối tượng, liền rõ ràng, bọn họ là trước đó có kế hoạch. Trong Long tộc, dần dần phát hiện không đúng chúc Long mấy người cũng ở nổi giận. Khá lắm tiểu nhi, lại dám như vậy tiếp tục bắt nạt ta Long tộc. Chúc Long ngữ khí u lãnh, từng tia từng tia sát ý thăng lên. Thúc phụ chớ giận, lúc này vẫn chưa tới cùng thương đỉnh trở mặt thời điểm. Một bên... Thanh Long tuy nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn là mở miệng khuyên bảo một câu. Yên tâm, mấy cái tiểu nhi còn chưa đủ lấy loạn tâm thần ta. Trúc Long âm thanh lạnh lùng nói, cự đại trong đôi mắt vô số suy tư nhất nhất né qua. Thúc phụ, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia năm cái tiểu nhi huy bức lợi dụ các tộc giúp bọn họ tìm kiếm Cựu Minh tin tức. Các tộc nhìn ta Long tộc không địch lại Thương Đình, hầu như dồn dập đi vào khuôn phép, trợ giúp Thương Đình. Bây giờ e sợ rất nhiều người đều tại nhìn ta Long tộc chuyện cười. Thanh Long trầm giọng nói, cũng có chút bấtỨ. Đế Tiễn bọn họ uy bức lợi dụ chủng tộc, kỳ thực đều là Hắn Long tộc phụ thuộc chủng tộc, tương đương với Hắn Long tộc thần tử. Nhưng bây giờ, Hắn Long tộc thần tử bị uy bức lợi dụ trợ giúp địch nhân, mà hắn nhưng có chút không thể ra sức. Cảnh cáo Đế Tiễn bọn họ. Cái kia năm cái tiểu nhi khẳng định sẽ không gặp lại. Hạ lệnh các tộc không được trợ giúp thương đình. Nhưng đối mặt Đế Tiễn bọn họ uy hiếp, lại có mấy cái có thể không nhịn. Long tộc có thể bảo vệ bọn hắn sao? liên ngay cả hắn cũng không dám nói ra có thể bảo hộ được, cũng không có mấy người sẽ tin. Như vậy, một đám long tộc mạnh mẽ hạ lệnh chỉ sẽ đánh mất các tộc tâm cùng long tộc nội bộ lục đủ. Cho rằng long tộc bảo hộ không bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ cái lời thương đỉnh, là ở mạnh mẽ buộc bọn họ đi chết. Liên hiện tại các tộc bị uy bức lợi dụ đồng thời chỉ sợ cũng ở đoán giận long tộc thần phục chi tâm giảm thiểu. Bởi vì long tộc không thể ở thương đỉnh trước mặt bảo vệ bọn hắn, mà hùng hoang chúng cường nhìn thấy tình huống như thế. Chỉ sợ cũng chỉ sẽ hạnh phúc với chế dây ước. Ở hôn nguyên cường giả trong mắt, chỉ cần thương đình không sát hại hôn nguyên cường giả, cái kia cũng không có cái gì quá nghiêm khắc nặng. Trúc Long hừ lạnh một tiếng, không thể tiếp tục cứ tiếp như thế, bằng không ta Long tộc còn gì là mặt mũi. Các tộc đối với ta Long tộc thần phục, cũng sẽ thăng nổi sóng. Thanh Long gật đầu, nhìn Trúc Long không nói gì. Trong bóng tối tìm kiếm cử minh, để bọn hắn rời đi Đông Hải. Trúc Long nghiêm nghị nói. Thanh Long hơi run, lập tức gật đầu Cái này thật là phương pháp tối ưu nhất. Bất quá ở bề ngoài chúng ta cũng không thể thờ ơ không động lòng, đế tiễn năm cái tiểu nhi không có sợ hãi, trắng trận không kiêng, dè, chính thức làm chủ cũng không phải là bọn họ. Ta tự mình đi tới triều ca một chuyến, chất vấn đế tân. Bất kể như thế nào, đều phải lấy ra bộ tộc ta thái độ. Trúc Long ánh mắt nhất định như chặt đinh chém sắt nói. Thanh Long kinh hãi, thúc phụ, tuyệt đối không thể. Không sao, đế tân sẽ không giết ta, được chút vết thương tuy nhưng mà thể diện bị hao tổn. Nhưng đối với các tộc cũng là một cái công đạo, cẳng có thể phấn chân chúng cường đối kháng Thương đỉnh chi tâm. Trúc Long lắc đầu, rõ ràng đã quyết định chủ ý. Đế Tiễn bọn họ cử động, triệt để đem hắn bức gấp. Lại cứ tiếp như thế, Long tộc thể diện mất hết không nói, dưới trướng các tộc còn có mấy cái sẽ chân tâm thần phục. Một mực, bọn họ không thể động Đế Tiễn loại người. Cảnh cáo khẳng định vô dụng, động thủ. Thương đỉnh cường giả sợ là sớm đã mắt nhìn chằm chằm, chờ một khắc đó. Đến lúc đó cho dù ở chúng cường dưới áp lực, sẽ không hoàn toàn khai chiến, nhưng Long tộc cũng nhất định sẽ là tự chuốc khổ. Đơn giản hắn liền đi một chuyến chiều ca, lấy ra thái độ mình cho các tộc xem, cũng có thể cho Hồng Hoang chúng cường đưa đến một cái đi đầu tác dụng. Vậy để chất nhi đi thôi, thúc phụ vì ta Long tộc Kình Thiên chi trụ, không thể dễ dàng bị thương." Thanh Long trầm giọng nói. "Không, ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Long tộc, chỉ có ta đi, có thể đưa đến tác dụng." Trúc Long lắc đầu. "Thanh Long chỉ là đại đế, hắn là hoàng giả, là công nhận." cũng là duy nhất hoàn toàn đại biểu long tộc tồn tại. Chỉ có hắn đi, mới có thể làm cho các tộc nhìn thấy long tộc thái độ, quyết tâm. Yên tâm, đế tân sẽ không làm gì được ta. Hơn nữa khoảng cách vọt long môn việc quan trọng dĩ nhiên không xa, vừa vặn ta bị thương thao quang mịt mờ, để chúng cường đối với ta long tộc lơ là một ít, ta cũng có thể toàn lực giúp ngươi phụ hoàng trở về. Trúc Long lại nói, Thanh Long muốn nói lại thôi, phản bác không chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thúc phụ cẩn thận. Trúc Long gật đầu, lại ngưng âm thanh nói tìm kiếm cửu minh để bọn hắn rời đi việc liền giao cho ngươi, việc này nhất định phải mau chóng. Bọn họ không đi, đế tiến những này tiểu nhi cũng sẽ không đi. Thời gian một dài, cho dù ta đi chiều ca, lấy ra bộ tộc ta thái độ, bọn họ tiếp tục tùy ý làm bậy, cũng sẽ khiến hiệu quả dần dần biến mất. E sợ, đây cũng là đế tân âm yêu, thừa dịp cơ hội loạn ta long tộc. Thanh long trầm ngâm gật đầu, đột nhiên cảm giác thấy, cửu minh chỉ sợ sẽ là một cái phiên phức. Bởi vì bọn họ sẽ mang theo thương đỉnh thiên hạ này to lớn nhất phiến phức. Chương 3 Chương 688 Trúc Long vông xuống chiều ca. Đi tới thì sao? Đế tiễn loại người đuổi tới thì sao? Nơi nào khả năng liền sẽ hỗn loạn tương bừng? Cái ý niệm này thăng lên, lại bị hắn đè xuống. Vậy cần cửu minh có thể vẫn chạy trốn đế tiễn loại người truy sát. Hơn nữa ngay cả như vậy, có như thế chính diện cùng thương đỉnh là địch cửu minh tồn tại, như cũng là một chuyện thật tốt. Thương đình càng lâu không bắt được Cửu Minh, tạo thành sức ảnh hưởng đối với bọn họ cùng với thiên hạ quần hùng mà nói càng tốt. Thúc phụ yên tâm, Chất Nhi nhất định lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Cửu Minh. Đè xuống còn dư tâm tư, thanh long trầm giọng nói, trong lòng cũng không khỏi khẽ khẽ thở dài, cứ như vậy, coi như là triệt để bên trong đế tiễn loại người mưu kế, mượn bọn họ lực lượng tìm tới Cửu Minh tam tích. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt tự thân căn bản lợi ích cũng ở từ không phương diện khác, chỉ có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Lưỡng Long còn nói vài câu, Trúc Long không có ngừng lại, trực tiếp hướng về chiều ca phương hướng mà đi. Thanh Long nhìn theo Trúc Long rời đi, nhẹ nhàng thở dài, liền hết sức chăm chú. căn cứ vài ngày trước Thanh Minh Hoàng Minh hai người đến đây dấu vết, toàn lực truy tra bọn họ tam tích. Cái này cũng là bọn hắn lúc trước cố ý lưu lại, chính là vì truy tìm bọn họ tam tích. Hôn Nguyên Chi Huyền ảo, không lời nào có thể hình dung, không đồng nhất biết. Một tia xuất hiện manh mối hiện, Thanh Long lập tức theo cái này một tia manh mối trong bóng tối truy tìm mà đi. Một bên khác. Ầm. Ngang. Đông Hải Long cung trên mặt biển, một trận kinh động thiên hạ tiếng nổ vang rền, vô tận thủy mạc nổ lên, một trận dường như muốn chấn động cửu thiên thập địa long lâm, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Lại đến, một cái không nhìn thấy đầu đuôi cự đại thần long từ trên mặt biển nhảy một cái mà lên, khí thế mạnh mẽ thật giống làm cả Đông Hải đều đang run rẩy. Không có bất kỳ che dấu nào, che khuất bầu trời giống như thân hình khổng lồ. Mang theo hùng vi khí thế cùng với núi lửa sắp sửa phun trào giống như nộ khí, hướng về trung thổ thiên châu phương hướng mà đi. Vô số ánh mắt vì thế mà kinh ngạc, đây là. Cho tới hôn nguyên cường giả, xuống tới vô số phổ thông tu sĩ, một cái đủ khiến bọn họ kinh hãi tâm tư dồn dập thăng lên. Trúc Long cái này một thân nộ khí hung hăng khí thế, thêm vào hắn muốn đi phương hướng. Trong ngay mắt, rất nhiều tồn tại trong lòng cũng không bình tĩnh. Đủ loại tin tức bay về phía bốn phương tám hướng, một ít hôn nguyên tồn tại Thậm chí trực tiếp theo tới Một chỗ hải vực, đế tiện yên tĩnh nhìn xa như vậy đi Thân hình khổng lồ cùng kinh người khí thế Không có bất kỳ cái gì lo lắng Trái lại âm thầm thở một hơi Long tộc rốt cục có đại động tác Bọn họ động tác càng lớn Kiểu minh tâm tích, liền sẽ càng nhanh đi ra Cho tới Trúc Long đi phương hướng Hắn căn bản không thèm để ý Một chỗ khác hải vực Nhìn theo Trúc Long thân thể biến mất không còn tâm hơi Đế chính hừ nhẹ một tiếng lãnh ngạo bên trong mang theo tia hứa xem thường Tăng số người nhân thủ, thời khắc nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Lãnh đạo bên trong không thể nghi ngờ thanh âm thăng lên. Vâng. Một người đáp lại, nhanh chóng truyền lệnh. Mắt thấy Trúc Long rời đi, trong Đông Hải, càng ngày càng cuồn cuộn sóng ẩm. Đế tiễn năm người hành động cũng càng ngày càng cường thế bức người. Mà Trúc Long trên đường đi cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, hoặc là nói hắn cũng không có từ đại thương lĩnh vực trải qua. Mang theo mãnh liệt khí thế, dọc theo đường đi không hề che giấu chút nào. Phản phất chính là muốn hết sức kinh động thiên hạ, sắp đến Đông Thắng Thần Châu lúc, bay thẳng mà lên, siêu việt thương đỉnh khí vận bao phủ độ cao. Từ trên không trung bay vọt Đông Thắng Thần Châu, mãnh liệt khí thế nhắm thẳng vào chiều ca thành. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tìm đến phía hắn. Chiều ca thành vô cương điện. Đế tân mở hai mắt ra, hờ hững nhìn mắt, liền lại nhắm mắt lại, đôi môi khe mở, không hề có một tiếng động chữ ngữ chuyển về không biết phương nào. Nửa ngày về sau, chiều ca thành bên trên khoảng không, trúc long đắp xuống Cực kỳ khí thế như sôi trào mãnh liệt biển động, như bài sơn đảo hải nhằm phía triều ca. Nơi ta đi đến, hư không cũng bắt đầu phát lên run rẩy Phía trước hết thảy đều như là trong biển rộng thuyền nhỏ, lào đà lào đảo. Lam vọt vào thương đình khí vận phạm vi bao phủ bên trong về sau, không chỉ có không có yếu bớt, còn càng ngày càng cường thế. Phối hợp tiếng rồng âm, rất nhiều dung chuyển trời đất chi su thế. Triều ca thành cùng với quanh thân vô số người cũng đã phát hiện, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng không có một chút nào e ngại. Dù cho cái kia tình cảnh càng ngày càng khủng bố, dường như muốn hủy thiên diệt địa Bởi vì đây là chiều ca Làm càn Vô số người trong chờ mong, cái kia không nhanh không chậm nhưng đủ để khiến kinh động thiên hạ Cũng làm cho đông đảo tồn tại quen thuộc đến căn bản không thể quên thanh âm xuất hiện Chỉ là hai chữ, nhưng mang theo mệnh lệnh thiên hạ vạn vật càng khôn Không thể nghi ngờ cực lớn uy nghiêm Tốt lắm xem mang theo toàn bộ đại hải đáp xuống mánh liệt khí thế Trong nháy mắt làm hơi ngưng lại Trong thiên địa bốn phương tám hướng tựa hồ cũng tràn ngập uy nghiêm bá đạo mệnh lệnh khí tức, để chúng nó nửa bước khó đi. Thời khắc này, Bao Quát trúc Long ở bên trong, vô số con mắt cũng gắt gao nhìn về phía Nhân Hoàng cung. Đế Tân, trúc Long tốc độ dần dần chậm lại, mang theo vô biên lửa giận thanh âm nổ vang phía chân trời. Không chờ có cái gì đáp lại, liền tiếp tục quát, "Ngươi dung túng ngươi ngũ tử ở trong Đông Hải tùy ý làm bậy, hoành hành bá đạo, khó nói sẽ không cho chúng ta một cái công đạo sao?" Mên Ngông quần quật thanh âm vang vọng phía chân trời chuyển về không biết bao xa. Tại đây dưới thanh âm, trong thiên địa hết thể đều vô cùng yên tĩnh. Đầy đủ lượng tức, cái kia hở hứng nhưng băng lãnh uy nghiêm thanh âm lại lên, bình tĩnh nhưng bá đạo tuyệt luân, cường thế cực kỳ. Ngươi muốn chết. Nghe thanh âm này, thật giống đối xử, không phải là một vị hoàng giả, mà là một vị tùy thời có thể lấy chém giết người bình thường. Trúc Long nhất thời giận dữ, đế tân, thật sự cho rằng thiên hạ này là ngươi thương đỉnh. Có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm ngươi muốn chết? Cô thành toàn ngươi. Đế tân âm thanh vang lên, mặc dù nằm ở phía dưới, nhưng trong lúc hoảng hốt tất cả mọi người nhưng cảm thấy, hắn là ở cao cao tại thượng nhìn xuống Trúc Long. Đồng thời, một con mơ hồ hẹn hẹn đại thủ không biết từ chỗ nào xuất hiện, một cái hướng về Trúc Long trộm tới, dường như đi bắt nhất điều trùng. Trúc Long cả kinh, như là căn bản không nghĩ tới đế tân sẽ nhanh như thế động thủ. Mà nhìn đối phương loại này ra tay phương thức, lại càng là cảm thấy vô cùng nục nhã. Hắn là hoàng giả hoành hồng hoàng vô số năm hoàn dạ. Chưa từng có người nào có thể như vậy nhục nhã giống như ra tay với hắn. Bát Nạt Long quá đáng, Đế Tân, hôm nay bản hoàng thể không bỏ qua. Ngang. Gầm thét lên, trúc Long hung hãn vọt thẳng hướng về bàn tay to kia. Ầm ba. Hai cú mạnh mẽ lực lượng đập vào ở cùng một nơi, hào quang lóe ánh như đại nhật, soi sáng tất cả. Sau một khắc, vô số ánh mắt, trúc Long cái kia thân hình khổng lồ lăn lộn hướng về phương xa, nghiền ép hư không để hư không có không chịu nổi gánh nặng su thế, từng trận không cam lòng, hung lệ tiếng rồng ngầm vang vọng bên trong đất trời. Bất quá cái kia mơ hồ hẹn hẹn đại thủ cũng là tiêu tan. Đế tân, ngươi dung túng ngươi ngũ tử ở Đông Hải, tùy ý uy hiếp ta Long tộc dưới trướng các tộc. Ta Long tộc bây giờ mặc dù không bằng ngươi thương đình, nhưng là tuyệt không bỏ qua. Hôm nay nhất định phải hướng về ngươi lấy cái công đạo. ngang. cương tự ổn định hạ thân thân thể, gầm thét lên, chúc long hung hãn nhắm phía triều ca. Thật giống đã đem sinh tử quăng chi ngoài suy xét, liều mạng nhất chiến. Muốn chết. Lạnh lùng hai chữ xem thường lại bá đạo, một căn trong suốt ngón tay như là sanh thiên chi trụ, từ nhân hoàng điện trên để chống hiện. Trước mắt liền cắt ra hư không vô tận, cùng trúc long mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Ngang. Có chút thê thảm tiếng rồng âm, trúc long thiên truy bách luyện hùng vĩ long khu, lại một lần nữa quẩn cuộn lấy đập về phía phương xa. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp nát tan. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm chưa hạ xuống, trong suốt ngón tay tiếp tục hướng Trúc Long điểm tới. Giống như là muốn đè chết một con côn trùng một dạng. Ta Long tộc nhì Lang chưa bao giờ sợ chiến, đế tân, đến đây đi. Trúc Long giống giận, không chút nào yếu thế lần thứ hai xông lên. Về hành, lại một lần nổ vang. Tương tự tình cảnh phát sinh, chỉ bất quá Trúc Long trên thân rốt cục xuất hiện rõ ràng thương thế. Rất nhiều cứng rắn không thể phá vỡ Long lân bị đổ nát, máu me đồng địa. Mỗi một giọt Long huyết nhỏ xuống, ven đường cũng bị xuyên thủng, phảng phất sơn ngọn núi một dạng trầm trọng. ngang, không có chút nào sợ hãi, mang theo tràn đầy máu tươi, trúc long thật giống như bị bức đến tuyệt cảnh hung thú, chủ động nhằm phía cái kia căn trong suốt ngón tay. khí thế như vậy, để thời khắc nhìn nơi này đông đảo tồn tại ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, cũng nhiều một chút dị dạng. đồng thời, vô cương điện đế tân trong đôi mắt cũng chính thức hiện ra một vẻ sắc ý. kỳ thực nói thật, không phải là ta không nghĩ viết nhiều, mà là không viết ra được đến. Ta khó nói sẽ không muốn kiếm nhiều tiền một chút. Hy vọng thành tích tốt một ít. Chương 689, quả đoan chạy. Sâu xa thăm thẳm trong hư không, Phúc Hy, hiên viên đồng dạng nhíu mày lên. Trúc Long, quả nhiên cáo giả. Không cần quá nhiều suy đoán, bọn họ liền nhìn ra Trúc Long dự định, mục đích. Đây là muốn lấy chính mình đến mạnh mẽ kích lên hồng hoang chúng cường đối kháng thương đỉnh tâm lý. Đại thương liên tiếp giết nhiều vị hôn nguyên cường giả, hoành hành bá đạo, rất nhiều hành tạo thiên hạ su thế. Sương bá thiên hạ tâm tư cũng chưa từng có che dấu quá. Nhưng vì cái gì hồng hoang phần đông cường giả cho dù nhìn ra trong đó độ nguy hiểm, biết rõ nên liên thủ đối kháng đại thương, nhưng Thủy Trung không thể chính thức liên kết thành tay. Chứ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, căn bản không tin tưởng lẫn nhau ra, nguyên nhân lớn nhất chính là không có một cái nào chính thức người dẫn đầu. Người dẫn đầu này cần không sợ sinh tử nguy hiểm, xông lên phía trước nhất cùng thương đình đối kháng. Như vậy, tự nhiên không, bởi vì ai cũng rõ ràng thương đình phải giết người dẫn đầu này. Lúc này, Trúc Long tuy nhiên không có nói rõ làm người dẫn đầu này, nhưng hắn làm việc, nhưng có chút tương tự. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, Trúc Long khẳng định sẽ không muốn làm người dẫn đầu này, hắn mục đích cũng rất rõ ràng, chủ yếu chính là vì bảo đảm chính mình an toàn. Mượn hồng hoang trúng cường như thế, đến bảo đảm chính mình an toàn. Bất quá hắn hiện tại làm ra cử động, ảnh hưởng nhưng cực kỳ không được, không cần đi xem những cái quang tới cường giả ánh mắt, bọn họ liền rõ ràng. Không ít người tâm lý e sợ phát sinh biến hóa. Có cái thứ nhất dám như thế đối kháng thương đỉnh, liền nhất định sẽ có thứ hai. Húng chi đông đảo tồn tại cũng rõ ràng, bước bách tại thiên hạ tình thế, chúng cường áp lực, thương đỉnh cũng không sẽ giết Trúc Long. Cứ như vậy, càng trợ dài tình huống như thế, ngược lại sẽ không chết. Trừ phi lấy thế lôi đỉnh, hung hãn chém giết Trúc Long, bằng nghiêm khắc kết quả, ngăn chặn thứ hai tình huống như thế, thậm chí càng nghiêm trọng tình huống xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại không thể giết bằng không hậu quả làm sao, bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng. Đây là một loại ác tính tuần hoàn. Trúc Long trải qua mấy lần đại kiếp mà không ngã, cáo giả trình độ có thể nghĩ, trong này các loại chi tiết, hắn đã sớm đều muốn rõ rõ ràng ràng. Bất quá trong này cũng có thể thấy được, hắn là thật bị bức gấp. Hắn hiện tại cử động thế nhưng cũng không phải nói không có nguy hiểm, vạn nhất đế tân thật quyết tâm muốn giết hắn, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Hắn tự mình bất chấp nguy hiểm làm ra loại này cử động, cũng là một loại không thể ai lại biết dưới phản kích, mà đế tân đến tận cùng sẽ sẽ không thật muốn hạ sát thủ. phục hi hai người lúc này lại có một loại không xác định cảm giác, hắn tuy nhiên hướng về là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, nhưng hắn tâm tư đến tận cùng làm sao? lại có mấy người xác định có thể chuẩn xác nắm chắc. ở hai người cao mày trong ánh mắt, cái kia trong suốt cự chỉ uy thế bỗng nhiên tăng nhiều, mặc dù kém xa chúng cường đã từng tận mắt nhìn thấy đế tân toàn lực ai, nhưng là không thể so tam thanh thánh nhân ra tay toàn lực kém. Càng nghiêm trọng là, một luồng băng lãnh sát ý hiện lên. Hắn muốn chém giết Trúc Long. Rất nhiều tồn tại tâm lý bỗng nhiên liền xuất hiện cái ý niệm này, lông mày nhất thời rồn dập chói chặt, thậm chí muốn tới gần chiến trường, thậm chí ra tay. Bọn họ có thể xem Trúc Long chuyện cười, có thể xem Trúc Long bị đánh thương, tuyệt không cho phép Trúc Long bị đế tân, bị thương đỉnh chém giết. Ngang. Vang vọng đất trời tiếng rồng âm, tiếng nổ vang dền lần thứ hai nổ vang, hư không vô tận phá thoái. Trúc Long thân thể đập về phía bên ngoài trăm triệu giảm, vô số long lân long huyết phun ra tung tóe, nhìn qua dị thường thê thảm, nhưng là có loại khiến người ta không khỏi cảm thấy chiến ý mãnh liệt cảm giác. Phục Hi hai người chăm chú cau mày, đông đảo tồn tại trong lòng đều khẩn trương lên, pháp lực dĩ nhiên âm thầm vận chuyển, rất nhiều lúc nào cũng có thể ra tay su thế. Trong bóng tối, bọn họ ánh mắt cũng ở lẫn nhau giao lưu, đặt thành một loại không nói gì hiểu ngầm. Nếu như Đế tân thật muốn chém giết Trúc Long, cái kia, đồng thời đang toàn lực ổn định tự thân khí tức trúc long, cử đại long mục nơi sâu xa cũng né qua một chút nghi ngờ không thôi, đế tân thật muốn giết ta. Khó nói vừa có chút quá. Chính thức chọc giận đế tân. Tâm tư lóe lên, cảm thụ được cái kia trong cõi u minh đông đảo càng tới ánh mắt, lại bình tĩnh rất nhiều, rất nhiều cường giả đều đế tân sẽ không giết hắn. Tâm tư còn chưa hạ xuống, cái kia trong suốt ngón tay đột nhiên phóng ra kim quang óng ánh, kim quang tôn quý cùng cực, bá đạo uy nghiêm tràn ngập bên trong đất trời mỗi một tấc không gian hướng về Trúc Long nghiền ép mà đi. Đế tân thật muốn giết ta, Trúc Long. Rất nhiều tồn tại trong lòng kinh hãi, hai mắt rồn dập trứng lớn, cơ thể bên trong pháp lực vận chuyển càng nhanh hơn, muốn phá thể mà ra. Từng đạo khí thế không hẹn mà cùng buông xuống, xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó, phản phất là ở cảnh báo cái gì. Ngang! Mà Trúc Long đã không có thời gian đi quan tâm những cái, vô biên áp lực phô thiên cái địa mà tới. Sẽ lại không xuất toàn lực, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương cái ý niệm này tràn ngập trái tim, cũng không cố được nó. nhìn trời rít gào, một cố vô hình lực lượng từ tứ hải mà đến, điên cuồng tràn vào hắn cơ thể bên trong. trong ngay mắt uy thế tăng vọt. đây là long tộc số mệnh lực lượng, còn có long tộc ở tứ hải chiếm cứ tứ hải chi lực. ầm, trên động cửu tiêu, dưới chân thập bát tầng địa ngục tiếng nổ vang rền, tựa hồ lay động cửu thiên thập địa. vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung và chạm uy lực quét ngang tất cả. nếu không phải là có một cố vô hình lực lượng che chở trung thổ thiên châu. Toàn bộ trung thổ thiên châu e sợ đều sẽ bị đánh phân liệt. Khí thế tăng vọt chút, long thân thể có chút tàn tạ. Lần thứ hai đập sập không biết bao nhiêu giảm hư không. Nhưng sở hưu ánh mắt lúc này nhưng rồn dập nhìn về phía triều ca thành, kiên kỵ cảnh giác tâm ý tăng mạnh, đặt đến tối cao. Bởi vì một cỗ vô hình khí thế đã từ triều ca thành bên trong thăm thẳm mà lên, nhân tâm ảnh hưởng thiên địa, cái này mênh mông trong thiên địa, nhất thời mây đen cuộn cuộn như hủy thiên diệt địa tư thế. Đế tân chính tức nộ. Cái ý niệm này ra hiện tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng. Bốn phương tám hướng những cái tồn tại khí tức tăng nhiều, cộng đồng nhắm ngay chiều ca thành, tuyệt không thể để đế tân chém giết Trúc Long. Đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Cùng thời khắc đó, Trúc Long không có để ý thương thế hắn, mà là tâm tư điên cuồng vận chuyển, cân nhắc lợi và hại. Hắn đã gần như suốt toàn lực, chúng cường cũng nhìn ở trong mắt, cũng mánh liệt đối với đế tân đưa ra cảnh cáo. Nếu như đế tân lại ra tay, chúng cường rất có thể tự mình đứng ra, ngăn cản đế tân Đến lúc đó kiên kỵ Tam Thanh còn có còn lại một ít cường giả tồn tại, nên hay là không chi, dù sao song phương bây giờ căn bản liền không muốn khai chiến. Nhìn như không có gì, hạ màn kết thúc. Nhưng chúng cường liên thủ việc, tuyệt đối lại bởi vì lần này cộng đồng đứng ra ngăn cản đế tân, mà tiến độ tiến lên một bước dài Đối với hồng hoang chúng cường mà nói, đều là chuyện tốt, đối với hắn long tộc cũng không ngoại lệ. Bất quá trong đó lại không thể bởi vì hắn long tộc mà xúc tiến cái này một bước dài bằng không Đế tân cùng thương đình hận nhất, nhất định là Long Tộc. Vạn nhất lại có thêm người đổ thêm dầu vào lửa, không, là nhất định sẽ có người đổ thêm dầu vào lửa. Khi đó hắn chỉ sợ cũng liền thật thành về thực chất đối kháng thương đình người dẫn đầu, cái kia đế tân muốn giết nhất, cái thứ nhất muốn đối phó, tuyệt đối sẽ là hắn và Long Tộc. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Trong lòng dùng mình, liền làm ra quyết định, nói đến nhiều, kỳ thực bất quá là hắn trong nháy mắt tâm tư, cái kia khủng bố va chạm vẫn ở tàn phá bờ bãi. Đột nhiên... Ngay tại Trúc Long muốn nói cái gì thời điểm, một đạo bóng người to lớn xuất hiện, để hắn Long Mục biến đổi. Chỉ thấy Hạo Thiên xuất hiện, mang theo một chút ngưng trọng nói, nhân hoàng, đều là đạo hữu, cần gì phải hạ sát thủ. Đúng vậy, nhân hoàng lại là có chút sát phạt quá nặng. Thanh âm chưa dứt, lại là một bóng người xuất hiện, trường sinh đại đế nghiêm nghị nói. Triều ca thành bên trong, luồng khí tức kia càng dày đặc, để hư không vô tận bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức trầm trọng Ngang! Đột nhiên! Một đạo tăng cao tiếng rồng ngầm vang phá phía chân trời, đánh gãy triều ca thành bên trong tốt lắm như muốn vang lên thanh âm, cũng đánh gãy trong hư không tốt lắm như muốn tiếp tục ra hiện thân ảnh. Trúc Long nhanh chóng lớn tiếng quát, "Đế Tân, bản hoàng không phải là đối thủ của ngươi, hôm nay bản hoàng chịu thua, nhưng ta Long tộc tuyệt không sẽ khuất phục, ngày khác bản hoàng nhất định sẽ trở lại linh giáo." Trong tiếng quát chói tai, chật vật thân thể đã sắp nhanh cắt ra trời cao, hướng Đông Hải phương hướng mà đi, tốc độ nhanh kinh người, không có bất kỳ cái gì mảy may do dự. Tràn ngập quả đoán cùng kiên quyết. Thời khắc này, bên trong đất trời bỗng nhiên yên tĩnh lại. Những cái thấy Hạo Thiên, Trường Sinh xuất hiện, cũng đang chuẩn bị hiện thân các cường giả, nhìn trúc Long đã đi xa thân ảnh, ánh mắt hơi run. Cứ như vậy chạy. Một ít trong mắt cường giả có chút quái dị, là đáng tiếc, rất có nộ khí không tranh xu thế. Cũng không có hiện thân suy nghĩ, dù sao người trong cuộc cũng chạy, bọn họ lại hiện thân ngươi chẳng phải là chuyện cười. Hạo Thiên, Trường Sinh trong lòng hừ lạnh. Lao ra hỏa, chạy cũng nhanh. Thật sự là một điểm thể diện cũng không cần. Sau một khắc, trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy bị một đôi khủng bố con mắt nhìn chằm chằm. Lập tức toàn lực cảnh giác, rồi hướng Trúc Long thầm mắng một câu. Nhân hoàng cung vô cương điện, đã đứng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra ngoài đế tân, ánh mắt sâu sắc mắt nhìn chạy trốn Trúc Long về sau, liền chuyển tới hạo thiên trường sinh trên người của hai người, ý lệnh lưu chuyển. Nói cái gì đều không có nói, một trưởng hung hãn đánh ra. Vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ hình thành một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo cái kia không hề che giấu chút nào nộ khí ầm ầm bạo phát đánh về hạo thiên trường sinh hai người một trường phía dưới không thể ngăn cản hạo thiên trường sinh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm toàn lực mà làm ầm hai đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền, bọn họ thân ảnh đập nát hư không vô tận biến mất không còn tâm hơi phần đông cường giả trong mắt lóe ra xem kịch vui vẻ mặt xác định đế tân không xuất thủ tiếp về sau từng người trở về đạo mắt, cái kia nguyên bản tung hoành trong thiên địa các đạo khí tức biến mất, chỉ để lại vẫn ở tàn phá bừa bãi va chạm dư âm. Nhưng mười mấy tức về sau, những này khủng bố va chạm dư âm, ngay tại hai cố vô hình sức mạnh to lớn dưới chậm rãi lắng lại. Trung thổ thiên châu trên khoảng không lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Đại thương bên trong người trừ một số ít ra, cũng không cái gì sợ hãi sợ hãi tâm tình, chỉ khi lại gặp một lần đại nhiệt áo. Đây là bây giờ đại thương nhân tộc sức lực, kiêu ngạo cùng với đối với đế tân. Đối với đại thường tự tin, mà số ít mấy người nhưng rõ ràng, việc này nhìn như đã hạ xuống, nhưng hắn đại biểu ý nghĩa, sẽ sản sinh ảnh hưởng, cũng không phải đơn giản như vậy kết thúc. Thậm chí chỉ là một cái bắt đầu. Nhân hoàng cung vô cương điện. Phúc Hy, hiên viên xuất hiện ở đây, cùng đế tân đứng đối mặt nhau, vẻ mặt đều khá là nghiêm trọng. Hôm nay chương 1, chương 2, chưa mai cảng, Chương 690, thương nghị, thăm dò. Tuy nhiên Trúc Long đúng lúc chạy trốn. Để lần này chúng cường chưa thành công liên thủ, nhưng căn đã mai phục, sợ cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ khai hoa kết quả. Phục Hy khẽ tao mày, thuốc âm thanh nói. Trúc Long đúng lúc chạy trốn, ở trong mắt hắn là tốt sự tình, nhưng là cũng xa không phải thật sự vô tư. Lần này sự tình chính là một cái biểu tượng, ảnh thu nhỏ, quân hùng liên thủ đối kháng thương đỉnh chi sự tình, e sợ cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát sinh. Đúng vậy, thời gian càng lâu, đối với ta đại thường, liền sẽ càng thêm bất lợi. Hiên viên Trần chờ dưới, nhìn Đế Tân Trịnh trầm nói, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng có ý riêng. Phục Hi vẻ mặt nhất động, nhìn về phía hiên viên, lông mày càng nhăn mấy phần. Lời này cũng không phải là tùy ý nói ra. Đế Tân ánh mắt nhiều thả mấy phần ở hiên viên trên thân, đảo mắt liền minh bạch ý hắn, hắn muốn tăng nhanh tiến độ, sớm động thủ. Vẻ mặt không có thay đổi, không tỏ rõ ý kiến nói, quần hùng liên thủ chính là tất nhiên việc, chúng ta muốn làm chính là đem trì hoãn. Ngưng lại, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía đó, Chính thức lúc động thủ, cũng sẽ không quá xa. Phục Hy trong lòng hai người căng thẳng, nhưng là không có nhiều lời, chỉ là ngưng trọng gật đầu. Động thủ trước, tất cả mọi thứ bất lợi người, cũng chỉ có thể là diệt trừ, thiên hoàng, cái kia nghiệt xúc việc, phải tăng tốc. Đế Tân lại nói, trong giọng nói đã nhiều một vệ quả đoán sắc bén tâm ý. Phục Hy gật đầu, nghiêm mặt nói, ta đã có manh mối, dùng không trăm năm, cái kia nghiệt xúc nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa. Binh tổ việc làm sao? Đế Tân đổi đề tài. Rất khó. Hiên viên hạ đầu xuống, nghiêm nghị nói, phong ấn chỗ vốn là bị hậu thổ thời khắc nhìn, bây giờ càng bị chúng cường dám xem, chúng ta căn bản không thể lặng yên không một tiếng động lấy ra si view thân thể. Mặt khác, gương bản thân cũng không có chút tự tin nào. Những năm gần đây, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, chỉ bằng những bế quan tu luyện. Toạ chấn các nơi không nói, còn lại cũng mỗi người có chính mình muốn làm việc. Gương việc liền là một cái trong số đó. Đế tân trầm ngâm chốc lát, không tiếp tục nói việc này. Chuyển đến chuyện khác bên trên Ở đế tân ba người thương nghị thời gian Tương tự có vô số thương nghị Tâm tư thăng lên Trở về Đông Hải Long cung trên đường đi Trúc Long tốc độ vẫn cực nhanh Ánh mắt âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị Trong lòng thầm hận Hạo Thiên, trường sinh Quả nhiên không ra hắn dự liệu Có người đã nghĩ để hắn lên làm người dẫn đầu kia Thậm chí không phải là việc này qua đi Mà là tại chỗ vừa muốn đem cái kia thân phận đặt tại trên đầu hắn Nếu như không phải là hắn quyết định thật nhanh Bỏ qua một ít thể diện quả đoán rút đi, đợi được còn lại chúng cường cũng đều hiền thân, chỉ sợ hắn chính là cưới hổ khó xuống. Chúng cường tình nguyện nhìn thấy tình huống đó, hắn và Long Tộc nhưng liền muốn trở thành đế tân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đế Tuấn hậu quả, nhưng là vẫn còn ở trước mắt. Trước đây ở chúng cường liên thủ đối kháng thương đỉnh trên sự tình, đế Tuấn không thể nghi ngờ là nhất là sinh động, trình độ nhất định mà nói, hắn thì tương đương với người dẫn đầu kia. Vì lẽ đó hắn chết. Bị đế tân một trào đến thời cơ liền không tiếc đại giới chém giết. Hắn tự nhiên tuyệt không sẽ muốn trở thành thứ hai đế tuấn. Một bên khôi phục thương thế, một bên suy tư việc này ảnh hưởng. Hắn mặc dù tại khi đó rút đi, mất mặt, bất quá hắn mục đích gần như cũng đều đạt đến. Trải qua chuyện này, tứ hải các tộc cũng nhìn thấy hắn thái độ, kiên quyết, cho dù còn có lời oán hận, trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa hắn mặc dù ở thời khắc mấu chốt nhất rút đi, để chúng cường liên thủ việc không thành công. Nhưng cũng là ai phục can ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, xem như phản kích thương đình một lần. Đế tân lúc này khẳng định phẫn nộ, cam thù long tộc, nhưng cũng không trở thành đem hắn để làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn còn có thể mượn cơ hội bị thương việc, váng lặng, chuyên tâm để đại ca trở về việc. Mọi việc có lợi có hại, nhưng lần này tệ, so với lợi nơi mà nói, kém xa tích tác. Cẩn thận nghĩ mỗi một chi tiết nhỏ, một lát, vừa mới âm thầm thở một hơi. Nói đến, hắn còn nên cảm tạ một hồi hạo thiên hai người Như không phải là bọn họ xuất hiện, coi như hắn muốn lùi, cũng không dễ như vậy liền rút đi. Đế Tân nhưng cho tới bây giờ cũng không phải dễ nói chuyện, hắn đều làm tốt bị thương nặng trở về Đông Hải chuẩn bị, không nghĩ tới Hạo Thiên hai người xuất hiện, rời đi Đế Tân ánh mắt, để hắn cứ như vậy lui về tới. Hiện tại thương thế tuy nhiên cũng không nhẹ, nhưng so với hắn trước đó đoán nghĩ, có quan hệ tốt không tốt. Trở về Đông Hải về sau, nhất định phải lập tức phải đem Cửu Minh bọn họ đưa ra Đông Hải. Yên tính toán lại, một bên để Đại Ca trở về, một bên yên lặng xem biến đổi, đảo mắt, hắn liền quyết định chú ý, cũng càng ngày càng cẩn thận, ẩn giấu đi khí tức. Lúc này, hắn không muốn treo chọc bất cứ phiền phức gì, an an tĩnh tĩnh trở về Đông Hải là tốt rồi. Tinh Thần Thiên một nơi, Hạo Thiên, Trường Sinh từng người lắng lại có chút chập trùng khí tức. Đế tân vẫn nộ một trường phía dưới, bọn họ vừa vặn thừa dịp cơ hội thối lui. Dù cho tổn thất chút mặt mũi, cũng so với lưu lại mạnh. Lùi lại phía dưới, hai người liền đi đến Tinh Thần Thiên. Hạo thiên cuối cùng là hoàng giả chi cảnh, trong nháy mắt liền bình phục khí tức, nếu như vô sự khẽ cười nói, quả nhiên cường đại, e sợ nhân hoàng thương thế cũng tốt gần như. Hai cái hô hấp về sau, trường sinh khí tức bình tĩnh lại, ôn hòa cười nói, có thể đi, bất quá nhân hoàng hướng về thần bí khó lường, tình huống của hắn đến tột cùng làm sao. Ai có thể xác định đây? Đạo hưu nói không sai. Hạo thiên tán đồng gật đầu, hơi dừng lại một chút, ngưng âm thanh nói, nói vậy đạo hưu cũng đã nhìn ra, liên hợp kháng thương lượng việc đã là tất nhiên, chỉ bất quá thời gian dài ngắn thôi. Đạo Hưu có thể nguyện cùng chấm vì việc này ra một phần lực. Trường Sinh nghe vậy, mang theo nụ cười nhìn Hạo Thiên, mấy hơi thở hậu phương mới nói, nhận được Đạo Hưu tín nhiệm, chấm vô cùng cảm kích, đáng tiếc lại là muốn phụ lòng Đạo Hưu tín nhiệm, việc này chấm không thích hợp đúng tay. Nói, thân mật gật đầu, trước tiên hướng về Thiên định Phương hướng mà đi. Hạo Thiên tại nguyên chỗ cũng không có lại mở miệng, nhìn Trường Sinh bóng lưng, hai mắt nơi sâu xa đều là thăm dò. Thượng cổ lục ngự, đây là năm đó hắn cùng với mặt khác năm vị do vận may run rủi, cộng đồng sông ra đến danh tiếng. Lục ngự, hắn không cần phải nói, mặt khác năm vị không có một vị là đơn giản. Mà trường sinh tuyệt đối là bọn họ trong 6 người, thấp nhất điều một vị, điều thấp thần bí. Cũng chỉ có trước đây không lâu thoáng bộc lộ ra một ít, hắn cư nhiên là tam thanh người. Sợ rằng cũng không nghĩ tới điểm ấy. Cái này mấy trăm năm qua, hắn tại thiên đình bên trong cũng nho nhỏ tham dò mấy lần trường sinh. Lại là không có kết quả gì. Vừa lại thừa dịp cơ hội mở miệng thăm dò một lần, hay là không có kết quả. Trúc Long việc trên hắn theo sát chính mình đứng ra, không ngoài dự liệu, đây là Tam Thanh muốn xem đến cuộc diện. Hiện tại từ chối hắn mời, cũng không ngoài dự liệu, đại biểu Tam Thanh trường sinh, ở một ít chuyện trên đổ thêm dầu vào lửa có thể. Nhưng chính thức hậu quả đi thâm nhập việc này, Tam Thanh sẽ không muốn, chúng cường cũng sẽ không an tâm. Nhìn như đối phương biểu hiện không có bất kỳ cái gì dị thường, có thể trường sinh liền thật như vậy đàng hoàng giữ trước tam thành côi lỗi hắn không tin trầm ngâm chốc lát lại sẽ tâm tư phóng tới thương lượng trong phòng mặt. tuy có mấy lần ra tay nhưng hiện tại đế tân đến tột cùng là hạ tình huống thương thế làm sao hắn cũng không thể xác định hiện tại hồng hoang các nơi nằm ở một loại quỷ dị thăng bằng bên trong ai cũng không dám kinh động bao quát hoành hành bá đạo thương đỉnh cùng ở đông côn lôn bế quan không ra tam thành chỉ có một chút sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía đông hải phương hướng Có lẽ vậy là hiện nay thiên hạ duy nhất động tĩnh sẽ trở thành biến cố sao? Hai mắt híp lại, có chút không thể xác định, nhưng bản năng, hắn cảm thấy một chút không giống bình thường. Không thể khinh thường, nên tìm cái thời gian tiếp xúc một chút bọn họ. Mấy hơi thở về sau, trong lòng hạ xuống quyết định. Phần đông cường giả, vô số tâm tư nghị luận thăng lên, lại bình tĩnh lại. Mỗi một vị cường giả, cũng đại diện cho một loại mảnh liệt tự chủ, độc lập ý thức. Cũng chính là những này, tạo thành không phải vạn bất đắc dĩ thời gian. Bọn họ căn bản không thể tề tâm hiệp lực. Lại như lúc này, mỗi một vị cũng biết tình huống nghiêm trọng, cũng có tương đồng tâm tư. Có thể vẫn cứ sẽ không chủ động đi làm, lựa chọn tiếp tục chờ đợi, yên lặng xem biến đổi. Tuy nhiên cũng minh bạch đây là không dễ lựa chọn, nhưng chính là như vậy lựa chọn. Mà liên tại bọn hắn như vậy lựa chọn, Đông Hải trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh cự đại biến cố. Hôm nay bị sốt, mơ mơ màng màng vẫn ngủ thẳng trời tối, yên tâm, tỉnh ngủ sẽ không thiếu. Một giây như ký Sách tạm chú. Chương 691, ngươi phát hiện chúng ta. Đông Hải một chỗ so sánh hẻo lánh hải vực. Thống trị vùng biển này, chỉ là trong Đông Hải một cái không mạnh trùng tộc. Ngay tại Trúc Long vừa trở lại Đông Hải Long cung lúc, một vị nhìn qua khí tức bất phàm tu đạo chi sĩ đi ngang qua nơi này. Cả ngươi khí tức như có như không, rất có đắc đạo cao nhân chi phong phạm. Nguyên gốc cắt không khác thường, đồng nhiên, cái này tu đạo chi sĩ ánh mắt nhất động, nhìn về phía một nơi. Trận pháp ba đậu hơn nữa trận này phương pháp khá không đơn giản có loại tiên thiên đạo hẩn nhất thời trong nội tâm rất rung động thôi toán một phen không thể có kết quả gì nhưng là càng tâm động nếu thật là tiên thiên chi vật hắn thôi toán không được cũng là bình thường hơn nữa càng thôi toán không ra liền càng chứng minh cái này tiên thiên chi vật cường đại mắt sáng lên hai tay dẫn dắt một đạo đơn giản trận pháp đã bố trí bao phủ trong vòng ngàn dặm hải vực mặc dù không mạnh nhưng là đủ để che lớp đơn giản một chút dị động tỷ như bảo vật quan mang Lập tức mang theo vài phần cảnh giác Hướng về trận kia phương pháp ba động mà đi Không có vui mừng khôn xiết Trực tiếp tới gần Khá là cường hạn thần thức quét ra Tiếp cận trận pháp ba động Đối với hắn như vậy không sống biết rõ bao nhiêu Năm tháng tu sĩ mà nói Cảnh giác là hắn có thể sống đến bây giờ Thời khắc chuẩn bị Theo trận pháp ba động Rất nhanh liền tìm tới chính thức trận pháp chỗ Thần thức qua lại nhìn quét Xung quanh mấy vạn giảm chu vi cũng không có cái gì trí tuệ sinh linh Vẫn còn không có có manh động, Pháp bảo, thôi toán các loại cũng làm ra sung túc chuẩn bị. Một tia thần thức cẩn thận từng ly từng tí một đụng vào hướng về trận pháp, muốn thăm dò hảo diệu. Liên tại tia thần thức đụng chạm lấy trận pháp thời gian, đột nhiên, ầm, Nhẹ nhàng tiếng vỡ nát vang lên, cái kia ở trong mắt hắn khá là huyền ảo trận pháp, toàn bộ nát. Thật giống một cái bậc khí, bị người dùng ngón tay hơi điểm nhẹ, liền hoàn toàn vạch trần. Trong lòng vi lăng, lập tức, cảnh giác cảm giác nguy hiểm lập tức trong nháy mắt đi tới tối đỉnh phong kinh hãi vong hồn đại mạo đã ngươi phát hiện chúng ta vậy thì đừng trách chúng ta nương theo lấy bình tĩnh này thanh âm ba cố cũng còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng, mạnh mẽ đánh về phía hắn kịch liệt ba động lập tức chấn động chu vi mấy trăm ngàn dặm tu sĩ con mắt sắp nước dùng hết sở hữu chống đối ầm bốn gỗ pháp lực va chạm trong đó ba cố bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh nát tu sĩ pháp lực đem hắn đánh về phía sau ném tới nhưng vào lúc này Hậu phương cách đó không xa, hai cố đồng dạng cường đại khí tức nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Bị đánh tâm thần rung động, có chút hoảng hốt tu sĩ, hai mắt trừng lớn, tử vong tin tức bao phủ cả người mỗi một nơi. Vội vàng quát thầm lên, ta chính là doanh châu cửu lão bên trong, vô ý mạo phạm, còn thanh âm im mà đi, bởi vì phía sau cái kia hai cố lực lượng đã buông xuống, nhấn chìm tất cả thanh âm. Tu sĩ vốn là đã tản tạ thân thể, triệt để hôi phi yên diệt, chỉ có một tia nguyên thần vẫn tồn tại gắt gao chừng mắt xuất hiện năm bóng người, không cam lòng, đống nhiên tình ngộ, hận ý các loại đều có. gao thét nói, chúng ta không cựu không hòa vì sao phải giết ta? ngươi phát hiện chúng ta tung tích, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. trong năm người, một thân áo xanh người bình thản nói, phong khinh vân đạm dáng vẻ, thật giống hắn vừa căn bản là không có có ra tay. các ngươi là cố ý, chính là vì giết ta, vì sao? tu sĩ cả giận nói, đến bây giờ hắn thì lại làm sao không biết? vừa hết thể đều là bị người thiết kế tốt, mục đích chính là vì giết hắn, có thể trước mặt năm người, hắn xác định chính mình một cái đều không gặp qua. ai, ngươi không tin, vậy thì quên đi. người áo xanh nhẹ nhàng thở dài, tiện tay vung lên, một luồng pháp lực lướt qua, đem cái kia còn sót lại một tia nguyên thần triệt để hủy diệt. bên cạnh bốn người thờ ơ không động lòng, chỉ có trong đôi mắt, tất cả đều lộ ra một chút ngưng trọng. bắt đầu, người áo xanh thản nhiên nói, bốn người khác không nói, sau một khắc. Lắc mình biến hóa đều giống như hóa thành một thế giới cùng vùng biển này tương giao ở xóa đi cái gì mấy hơi thở về sau năm người biến mất không còn tâm hơi chỉ để lại có chút tàn tạ một vùng biển này mà liên ở ngay đây pháp lực va chạm nổ tung thời gian vừa trở lại Đông Hải Long Cung trúc Long ánh mắt biến đổi Long mục nhìn về phía một phương hướng đang tìm cửu Minh tâm tích thanh Long tương tự ánh mắt biến đổi tốc độ mạnh thêm hướng về một chỗ phương hướng mà đi ở tu sĩ kia khi chết trên Đông Hải Chỗ kia với sâu xa thăm thẳm trong không gian, du ly bất định ba tòa tiên đảo, một luồng khí thế mênh mông thăng lên. Tức giận mãnh liệt. Lập tức một ông lão cầm trong tay một trượng, từ ba tòa tiên đảo bên trong đi ra, mặt trầm như nước, trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi, tốc độ cực nhanh. Không đồng nhất biết, rội ra năm cái địa phương đế tiễn năm người, lấy ra quan thiên kính phân thân. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều là vui vẻ. Có cửu mình tâm tích. Không chần chờ. Lập tức dưới khiến cho mọi người đi tới trong gương xuất hiện địa điểm. Vừa tu sĩ kia vẫn lạc hải vực, vẫn khắp nơi bừa bộn hư không mánh liệt vặn mèo đi. Một đạo trên người mặc thanh sắc long bào khôi ngô thân thể xuất hiện ở đây. Lấp lánh có thần long mục quét qua, khẽ to mày. Là thanh minh, hoàng minh dấu vết. Chỉ một cái liếc mắt, thanh long liền phát hiện cái kia hư không lưu lại dấu vết. Có hắn đã từng thấy thanh minh hoàng minh hai người khí tức. Một chút vẻ suy tư nẹ qua, vĩ đại lực lượng hiện lên bên này trong vùng biển phảng phất thời gian quay lại vừa từng hình ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn bất quá sau một khắc lông mày càng nhăn có tàn huyết nơi này chuyện phát sinh dấu vết bị người mạnh mẽ xóa đi hơn nửa hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít tàn tạ hình ảnh được lắm cửu minh nhanh như vậy liền xóa đi hơn nửa dấu vết quả nhiên không phải tầm thường nhưng bọn họ lại giết doanh châu cửu lão bên trong bọn họ sợ là có phiền phức doanh châu cửu lão đứng phía sau thế nhưng là một vị hồn nguyên cường giả Hồng Hoang bị vướng bởi Hồng Hoang Trung Cường áp lực, không có phái ra Hôn Nguyên Cường giả theo đuổi giết Cửu Minh. Nhưng hắn Hôn Nguyên Cường giả cũng không có có cái kia kiên kỵ, tâm tư nhanh chóng né qua, nhất định phải nhanh để Cửu Minh rời đi Đông Hải. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhấc lên, nhìn phía một chỗ phương hướng. Đến, nhanh như vậy, chẳng lẽ Tam Tiên đảo ở ngay gần? Nghi hoặc chợt lóe lên, chỉ thấy một vị cầm trong tay một trượng láo giả đi tới cách đó không xa, cái kế tiếp cất bước xuất hiện ở thanh long bên ngoài trăm trượng. Bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một cơn lửa giận nhìn quét vùng biển này, vô hình sức mạnh to lớn xuất hiện, cùng thanh long một dạng, như thời gian quay lại, vừa nãy từng hình ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn Cũng đồng dạng là tàn huyết Chỉ thấy cái kia doanh châu kiểu lão bên trong tu sĩ đi tới vùng biển này, không biết làm sao, phát hiện một chỗ trận pháp. Sau đó chính là cái kia ba cố lực lượng liên thủ nhất kích, cùng một câu nói. Đã ngươi phát hiện chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta. Cuối cùng, doanh châu cửu lão bên trong tu sĩ triệt để hôi phi yên diệt, tổng cộng liền mấy cái như vậy từng đoàn hình ảnh cùng một câu nói. Bất quá trong đó ẩn chứa ý tứ, ngược lại là cũng không khó đoán. Tu sĩ kia phát hiện người nào chỗ ẩn thân bị mạnh mẽ diệt khẩu, chính là tốt đoán, để sau đó lao giả trong đôi mắt lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ, nhìn về phía thanh long áp chế một cách cưỡng ép tức giận nói, thanh long đạo hiu, tam đảo đạo đạo hiu, thanh long gật đầu, thanh long đạo hiu sớm bần đạo một bước đến không biết có thể có các phát hiện khác. Được gọi là tam đảo đạo hữu Lão giả nhìn thanh long, trịnh trọng nói. Thanh long ánh mắt biến đổi, đạo hữu đây là ý gì? Không có gì, thanh long đạo hữu còn thứ lỗi, chỉ là bạn cũ vẫn lạc, bần đạo thật sự phẫn nộ. Tam đảo Lão giả trầm giọng nói. Thanh long hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng lý giải tâm tư của hắn, không có nhiều tính toán suy nghĩ, ngưng âm thanh nói, bản đế cũng chỉ là so với đạo hữu sớm một bước mà thôi, phát hiện cũng cùng đạo hữu một dạng. Càng không có đi xóa đi cái gì Câu cuối cùng Cũng nhiều một vậy không thích Cái này tam đảo tiên ông là hoài nghi hắn âm thầm ra tay Tam đảo tiên ông gật đầu Trinh trọng nói Như vậy, bần đạo ở đây cho đạo hữu nhận lỗi Vẫn xin xem xét Thanh long khoát tay chặn lại Không nói gì, chút chuyện nhỏ này Không đáng quá nhiều tính toán Tam đảo tiên ông ánh mắt tiếp tục quét mắt vùng biển này mỗi một chỗ Lửa giận không hề che giấu chút nào Từng kia từng kia bị thương rõ ràng Mấy hơi thở về sau Đang chuẩn bị nói cái gì lúc, liền gần như cùng lúc đó cùng Thanh Long nhìn phía một phương hướng. Nơi đó, hai mươi mấy đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng mà tới. Mỗi một đạo yếu nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ khí tức. Một chút, bọn họ liền nhận ra người. Thương đình thái tử. Hôm nay chương 1, chương 692, đúng là hiểu nhầm Trong đôi mắt đam chiêu, tạm thời đè xuống tâm tình, lạnh lùng nhìn cái kia hơn 20 người. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 người liền đến phụ cận, người cầm đầu là đế chính. Hắn nguyên bản vị trí vị trí cách nơi này gần nhất, ở ngay gần không xa. Thậm chí vừa động tĩnh, hắn cũng đều nhận ra được. Một nhận được tin tức, liền lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Hai mắt ngưng trọng mắt nhìn Thanh Long cùng Tam đảo Tiên Ông, không để ý tới sẽ bọn họ, cùng tạm thời về hắn thuộc hạ hơn 20 người, cẩn thận quét mắt hiện trường. Mấy hơi thở về sau, bí mật truyền âm giao lưu vài câu, Đế Chính lấy ra Quan Thiên Kính phân thân, pháp lực thôi thúc. Trong cõi u minh thật giống câu dẫn ra một luồng huyền ảo lực lượng, để Thanh Long Tam đảo tiên ông ánh mắt đều là động lại. Theo sát, có chút hư huyễn trên gương đá, xuất hiện thanh long cùng tam đảo tiên ông vừa quan sát tình cảnh đó màn. Đế chính loại người chăm chú nhìn chằm chằm, trong đôi mắt ý lạnh lưu chuyển. Cửu Minh. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy Cửu Minh, nhưng vào giờ phút này thêm vào quan thiên kính phản ứng, để bọn hắn có thể xác định, cái này xuất hiện mấy người, chính là Cửu Minh. Rốt cục không giấu được. Một bên chờ đợi thiên hoàng, thái hoàng cho hắn nhắc nhở chỉ dẫn, đế chính nhìn về phía thanh long. Tam đảo tiên ông, lạnh nhạt nói, hai vị, cũng biết cái kia cửu mình tâm tích. Nhất thời, Thanh Long cùng tam đảo tiên ông thăng lên một vệ không thích, đế chính thái độ căn bản không hề có một chút đối với hốn nguyên chi cảnh kính nghệ. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, đế chính bối cảnh hùng hậu, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng tìm thêm phiên phức. Lập tức, Thanh Long không có phản ứng tâm tư, hắn không cùng kỳ kế so sánh đã là tốt, húng chi hồi đáp một cái văn bối, hay là tuyệt đối địch nhân dưới lập trường. Tam đảo tiên ông mặc dù cũng không muốn về ứng, nhưng lửa giận phía dưới trầm giọng nói: Ngươi xác định bọn họ là cửu minh? Hoa ái lao giả hình tượng đi hơn nữa, từng kia từng kia lạnh lùng nghiêm nghị sát ý lưu truyền. Đế chính Nam chiêu nhìn về phía Tam đảo tiên ông, không nhanh không chậm nói: đúng vậy. Tam đảo tiên ông trên thân khí tức nhất thời bắt đầu dập dồn, thật giống núi lửa sắp bạo phát trước giống như. Hay, hay, rất hay, hay một cái cửu minh. Tam đảo tiên ông giận dữ, Phúc nguyên chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy các ngươi liền tàn nhẫn như vậy hạ độc thủ. Coi thường người khác quá đáng, thu này không báo, vần đạo còn có làm gì khuôn mặt tích chữ ở bên trong đất trời. Đế chính lặng lặng nhìn, vẻ mặt bất biến, như là căn bản không thèm để ý tam đảo tiên ông lời nói. Thanh Long âm thầm cao mày, nhưng là không ngoài ý muốn. Tam đảo Thập Châu thành danh vụ Đông Vương Công thời gian, Đông Vương Công vẫn lạc về sau, Tam đảo Thập Châu lại không có giải tán, mà là tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa. Nguyên nhân lớn nhất bên trong chính là cái này Tam đảo tiên ông cùng doanh châu cửu lao tồn tại vô số năm qua giặt tay khổ chống đỡ tích lũy xuống tình cảm không cần nhiều lời ở bên ngoài Tam đảo thập châu nội bộ đoàn kết cũng là mọi người đều biết hứng chi bất luận cái nào đại thế lực bị như vậy chém giết một vị cao tầng cũng tuyệt không sẽ giảng hòa hứng chi là luôn luôn lấy đoàn kết chứ danh Tam đảo thập châu mà một vị huân nguyên cường giả dù cho chỉ là tổ cảnh gia nhập cửu minh tình huống cũng sẽ trở nên ác liệt rất nhiều trong lòng âm thầm đắn đo nếu như có thể Cửu Minh hay là bất tử tốt, không có để ý Thanh Long cùng Đế Chính suy nghĩ Tam Đảo Tiên Ông đã đang toàn lực thôi toán Cửu Minh tâm tích. Tuy nhiên Cửu Minh dấu vết thanh lý tương đối sạch sẽ, nhưng Trung Quy không phải là Hồn Nguyên Chi Cảnh, Hồn Nguyên Chi Cảnh đối mặt vẫn có thể truy tra ra một tia dấu vết. Thanh Long cũng bắt đầu tìm kiếm Cửu Minh tâm tích, luận thôi toán chi đạo, hắn kém xa Tam Đảo Tiên Ông, nhưng hắn cũng có chuyên môn truy tra người bản lĩnh. Đế Chính loại người không có nhiều lời, yên tĩnh chờ. Tam Phương rơi vào yên tĩnh. Ai cũng không để ý tới sẽ ai, ai cũng không tin người nào. Không đến bao lâu, đế tiễn mang người đến, một phen ngắn ngủi giao lưu, tương tự chờ lên. Lại đến, đế hồng, đế nghiễm, đế bố trước sau dẫn người đến, tiếp tục chờ. Trong lúc, cũng có chút cường giả đến, nhưng cũng không có phụ cận, hiển nhiên là thấy rõ việc này phiền phức, không muốn treo chọc, Lại là một khắc tả hưu về sau, thanh long trước hết có động tác, bình thản đối với tam đảo tiên ông nói, đạo hưu tiếp tục ở trong đây tìm, bản đế đi trước. Tam đảo tiên ông hơi gật đầu, không để ý tới biết, hắn hầu như đã toàn thần tâm vùi đầu vào thôi toán bên trong. Thanh quang né qua, thanh long đã hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng mà đi. Nhìn qua tựa hồ là không nghĩ nhúng tay việc này. Đế tiên mấy người nhìn hắn phương hướng rời đi, ánh mắt xéo qua tụ hợp, tuy có chút suy nghĩ, nhưng cũng cũng không nói ra, tiếp tục chờ đợi. Hiện trường vẫn yên tĩnh, bốn phương tám hướng nhìn như yên tĩnh mặt ngoài, thì là từ lâu nghị luận sôi nổi. Cựu Minh tin tức tại bọn họ lẫn nhau lưu truyền ra tới. Rời đi hiện trường Thanh Long, cũng không có đi tìm kiếm Cửu Minh, mà là chính thức trở về Đông Hải Long Cung. Một chốc, Cửu Minh cũng chết không hắn cần trở lại cùng Trúc Long thương nghị 1, 2. Thanh Long rời đi không thể một hồi, đế tiễn năm người trước tiến động, cầm quan thiên kính phân thân cùng hướng về một phương hướng mà đi. Trong bóng tối một ít cường giả thấy vậy, cách rất xa theo sau. Lại là một hồi, tam đảo tiên ông động, hướng về đồng dạng phương hướng bay đi. Theo trong cõi U Minh mấy cái không thể xem xét dấu vết. Đế tiễn bọn họ cùng Tam đảo tiên ông từng người truy kích. Đào mắt, chính là mấy ngày đi qua, Tam đảo tiên ông đứng ở một chỗ hư không, trong ánh mắt ý lạnh lưu chuyển. Được lắm cửu Minh, lại phân tán ra đến, lẫn nhau che giấu luân phiên. Tại đây trên Đông Hải cùng hắn trốn mê tàng. Mặc dù nộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cửu Minh thật có chút bản lĩnh. Nhất là bọn họ ẩn tàng tung tích cùng với khí tức trao đổi, lan lộn quấy nghe nhìn bản lĩnh, liền hắn đều có chút âm thầm hoảng sợ. Ngược lại không thẹn có thể ở Thương đỉnh truy trà dưới chốn mấy trăm năm an toàn vô sự. Chầm tư một chút, hay là phát sinh tin tức cho tam đảo thập châu người. Đối phương có 9 người, mà phân tán ra đến, nhiều người một ít, trung quy sẽ có chút trợ giúp. Còn có thương đỉnh phương diện. Hai mắt nhìn về phía một phương hướng, nguyên bản hắn không nghĩ gặp lại thương đỉnh mấy vị kia thái tử. Song phương cũng rất có hiểu ngầm không liên quan tới nhau. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là cần thay đổi một ít, không hẳn không thể lợi dụng đối phương một phen. Gần như thời gian, Đế tiễn năm người mang người dừng lại vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn đối phương tốc độ rất nhanh chúng ta như vậy căn bản đoạn không được bọn họ đế tiễn ngưng âm thanh nói vậy phân tán ra đến vừa vặn bọn hắn cũng đều phân tán ra đến bằng vào chúng ta từng người thực lực đủ để đối phó phân tán bọn họ đế chính đạm mặt nói được ta tan thành đế bố lập tức nói cứ như vậy đi theo kiểu minh mặt sau truy mấy thiên không có kết quả hắn đã có chút không kiên nhẫn đơn giản thương nghị một chút năm người liền từng người mang người hướng về một phương hướng đuổi theo lại là một ngày thời gian, một phiến hải vượt bên trên, tam đảo tiên ông dừng bước lại, trong tay một trượng một điểm, một chỗ mặt biển ầm ầm nổ lên, một cái bóng mờ xuất hiện, một thân áo xanh, chính là thanh minh. tam đảo tiên ông ánh mắt băng lãnh, gắt gao trừng mắt thanh minh hư ảnh, hư ảnh trên mặt mang theo phong khinh vân đạm ý cười, cười nhạt nói, tiên ông tiền bối, phúc nguyên việc, đúng là hiểu nhầm, mong rằng tiền bối có thể thứ lỗi, chúng ta không nên trở thành kẻ địch mới phải. tam đảo tiên ông giận dữ, hiểu nhầm. Được, ra tay ba người tự sát, vần đạo có thể thả xuống việc này. Tam đảo tiên ông lạnh lùng nói. Ai? Thanh minh thân ảnh thán một tiếng, xem ra tiền bối phải không chịu bỏ qua. Tam đảo tiên ông không nói, thái độ kiên định. Thanh minh hư ảnh vẻ mặt nhất định, nghiêm nghị nói, đã như vậy, chúng ta huynh đệ tự nhiên sẽ không dơ cổ chờ chém. Vì lẽ đó còn tiền bối suy nghĩ tỉ mỉ, chúng ta không phải là tiền bối đối thủ, nhưng tam đảo thập châu bên trong những người khác sẽ không nhất định. Tam đảo tiên ông ánh mắt mãnh liệt. Sắc ý lâm nhiên, ngươi đây là tại uy hiếp bần đạo. Điều này cũng quả thật hành động bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thanh Minh hai tay liền ôm quyền chỉnh trọng nói. Tam đảo tiên ông giận quá mà cười, được, thật sự là được lắm kiểu minh, bần đạo vẫn là xem thường các ngươi. Vậy thì nhìn, các ngươi có thể lẩn đi bao lâu? mục trượng vung lên, hư ảnh bị đánh được nát tan, nát tan trước một khắc, Thanh Minh hư ảnh không thể nói cái gì nữa ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tam đảo tiên ông giận quá, coi thường người khác quá đáng. Hắn cảm giác được một loại mình bị cửu minh treo chọc cảm giác, loại thái độ đó, bọn họ thật giống căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Ngày hôm qua thiếu cái kia một trường, hôm nay khả năng sẽ rất muộn. Kẹp lại, hôm nay không có. Căn vỉn, không biết tại sao, không biết ra được đến, hãy cho ta nghĩ thêm đến. Hôm nay hai trường sau mấy ngày lại bù đắp lại. Chương 693, vô sĩ cực điểm, toàn lực một chiến. Mặc dù có chút khó tin mấy vị chuẩn thánh lại không thể đem một vị hỗn nguyên cường giả để ở trong mắt, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này, hoặc là nói bọn họ đang cố ý chọc giận hắn, có thể chọc giận hắn lại có gì dùng, để hắn đuổi giết kiên định hơn sao? Ánh mắt tâm trầm, trực tiếp hướng thanh minh lưu lại dấu vết đuổi theo. bất kể như thế nào, cửu minh, hắn giết nhất định phải. Sau ba ngày, bắt đầu phụng tam đảo tiên ông mệnh lệnh, lục xoát một phiến hải vực tam đảo thập châu bên trong người, tao nổ hai vị cường giả tập kích, nhất kích trốn sang ngàn dặm, Giết mười mấy người, đả thương hơn mười người, còn có một đoạn chữ lưu lại. Nếu như tiên ông tiền bối sẽ lại không lượng giải lần này hiểu nhầm, chúng ta huynh đệ sẽ không sẽ lưu thủ. Từng chữ lớn như tiểu sơn, hoành trên vùng hải vực này, vô số ánh mắt rồn rập nhìn thấy. Làm tam đảo tiên ông nhìn thấy thời gian, nộ quan trúng phát. Coi thường người khác quá đáng. Hôn nguyên chi cảnh khí tức chập trùng ba động, để rất nhiều người cũng cảm thấy sợ hãi. Đồng thời, cũng làm cho người cảm thấy kỳ xem kịch vui hứng thú. Được lắm cửu Minh, lại dám như vậy quang minh chính đại uy hiếp tam đảo tiên ông. Gan lớn bằng trời trắng trận không kiêng rẻ, không hổ là dám bắt cóc thương đỉnh công chúa ngon nhân. uy hiếp như vậy tam đảo tiên ông, đáng tiếc, hỗn nguyên chi cảnh biết bao kiêu ngạo, lại làm sao có khả năng sẽ hương cửu Minh túi đầu. Thả xuống lần này ân oán Cái kia quang minh chính đại uy hiếp tam đảo tiên ông cử động, rất nhanh sẽ truyền khắp ra, vô số thanh âm ở đông hải trên dồn dập tuân ra lên. Trừ tam đảo thập châu bản thân người ra, còn lại phần lớn đều là xem kịch vui ánh mắt. Bao quát đế tiến loại người, bất quá cửu minh chạy trốn năng lực, cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút buồn bực. Tạm thời trước tiên không nói thực lực bọn hắn làm sao, tránh nẽ chạy trốn năng lực, tinh thông cực kỳ. Bọn họ có thể theo cửu minh lưu lại dấu vết một đường truy tung, nhưng đến bây giờ đều không có chính diện đụng tới một cái. Không chỉ đám bọn hắn, tam đảo tiên ông bên kia cũng là như thế, đây chính là một vị hôn nguyên cường giả bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng chậm chậm có thích ứng, đối sách, hiểu ngầm cùng Tam đảo Tiên ông cộng đồng áp suất cửu minh chạy trốn phạm vi, hình thành từng đạo phong tỏa. nhất là thanh minh vị này cửu minh đứng đầu, tình nguyện mấy vị khác cửu minh chạy trốn ra bọn họ phong tỏa, cũng quyết định chú ý, nhất định phải nắm lấy vị này thanh minh. như vậy trong nháy mắt lại quá mười mấy ngày, Tam đảo thập châu người lại bị tập kích đánh ba lần, thương vong không ít người. nhưng Tam đảo Tiên ông lại là nhẫn lại xuống, từng bước vững vàng trầm đem Thanh Minh ở bên trong mấy cái Minh, tiếp tục ép về phía một chỗ hắn đã thiết kế tốt kiểu Minh tuyệt địa. Trên biển lớn, Tam đảo tiên ông sừng sững, nhìn về phía một phương hướng, nguyên bản ôn hòa khí tức, từ lâu biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này, xem các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Bước chân một bước, về phía trước vượt qua, thật giống mang theo vô tận đại thế quần quật tiến lên. Tốc độ mặc dù cũng không phải cực nhanh, nhưng cực kỳ có lực các bách. Mặt khác năm nơi hải vực, đế tiễn năm người mang người theo đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến từng bước tiến lên, a bách, một chỗ trong cõi u minh trong hư không, trúc long, thanh long nhìn phương xa, dường như nhìn thấu cái gì, cứ tiếp như thế, cửu minh chống đỡ không bao lâu, sẽ bị tam đảo tiên ông cùng thương đỉnh vây lại. thanh long khẽ cau mày nói, nếu như có thể, hắn tất nhiên là không nghĩ cửu minh vẫn lạc, nhưng tình huống bây giờ, hắn căn bản cũng không tốt ra tay giúp đỡ cửu minh. một bên, trúc long đến chỉ là một bộ phân thân, hắn rõ ràng thanh long suy nghĩ, hắn cũng có đồng dạng tâm tư bất quá tình thế bức bách, chỉ có thể thản nhiên nói, không thể manh động, nhìn chằm chằm nơi này, có thể xa không ngừng chúng ta, Thương Đình e sợ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng động thủ, chờ chính là lý do. Thanh Long gật đầu, thúc phụ yên tâm, chất nhi minh bạch. Ừm. Trúc Long theo tiếng, ngưng âm thanh nói, bây giờ ta đã bế quan, chuẩn bị tra ngươi chi đại sự, thêm vào bị đế tân gây thương tích cùng Triều Ca thành chúng cường sắp sửa liên thủ việc, bất kể như thế nào, ta đều không thích hợp ra tay, ngươi muốn cảnh giác hành sự. Thanh Long lần thứ hai gật đầu, trình trọng cực kỳ, lại nói đơn giản vài câu, Trúc Long Cố này phân thân biến mất, chỉ để lại Thanh Long tiếp tục ở trong đây lặng lặng nhìn. Thời gian trôi qua, trong bóng tối nhìn về phía Đông Hải ánh mắt cũng là từ từ tăng nhanh. Liên quan đến Tam đảo Tiên Ông, Cựu Minh, Thương Đình đã đủ để hấp dẫn thiên hạ chúng cường tâm tư. Sau 6 ngày, đột nhiên, Đế tiên loại người, Tam đảo Tiên Ông trước sau nhũ mẩy có chút không rõ tâm ý, bởi vì Thanh Minh ở bên trong ba người. Lại không còn chạy trốn, liền ở tại chỗ, thật giống đang chờ bọn họ đi vào. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn họ đều nhiều hơn thiếu thăng lên chút cảnh giác tâm ý, suy đoán cửu minh dự định. Biết rõ chốn không, cho nên muốn liều mạng đánh một trận. Nghĩ, tốc độ lại là không chậm, tới gần thanh minh ở tại địa phương. Vô luận như thế nào, coi như cửu minh có âm như quỷ cái gì, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là vô dụng. Bất kể là tam đảo tiên ông, hay là đế tiễn năm người, đều có tuyệt đối tự tin. Hơn nửa ngày sau, tam đảo tiên ông thân là hôn nguyên cường giả, tốc độ tự nhiên so với đế tiễn bọn họ thực sự nhanh hơn nhiều, khoảng cách mặc dù càng xa hơn không ít, cũng trước tiến đến. Mên ngông Đông Hải, bình tĩnh mặt biển, ba đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất đang đợi cái gì. Tam đảo tiên ông phá không mà đến, cả người khí tức càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, từng kia từng kia sát ý không hề che giấu chút nào. Cố này lửa giận nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh đồng thời, càng ngày càng dồi dào.